Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện mang thai với cha của vai ác. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 93, Măng Đông Sau khi qua Tết Dương Lịch bước vào năm mới thì tất cả mọi người đều vô cùng bận rộn. Có người thì bận làm ăn, có người thì bận buôn bán, có người thì bận chuyện cưới xin. Nói chung là ai cũng bận đến mức chân không chạm đất. Gần đây, việc làm ăn cùng doanh thu của shop online của Kiều Vãn Tình vô cùng tốt. Có lẽ đang dịp năm mới, nhà nhà mua đồ ăn Tết nên doanh số bán hàng của cô Tăng rất nhanh. Để có thể tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất rau củ nướng, Kiều Vãn Tình còn đặc biệt mua một cái máy chuyên dùng để làm rau củ nướng. Dùng máy này để làm thì màu sắc của rau củ nướng càng đẹp hơn, hơn nữa lượng rau củ nướng làm được trong cùng một thời gian cũng tăng lên, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Còn việc chế biến, đóng gói rau củ nướng thì Kiều Vãn Tình thuê vợ chồng A tới làm. A tới chính là người lần trước tới nhà cô cầu nguyện với Hoàng Đại Tiên cho mình thoát ế. Sau đó anh chàng phải lòng một cô gái, mùa đông vừa rồi vừa kết hôn xong. A tới biết chữ nên hoàn toàn có thể điều khiển máy móc. Vợ của anh chàng cũng cần cù chăm chỉ tay chân nhanh nhẹn, rửa rau củ cũng rất sạch và nhanh. Vì thế hai người hoàn toàn có thể làm tốt được việc mà Kiều Vãn Tình giao. Ngoài ra Kiều Vãn Tình còn mua thêm một cái xe tải chuyên dùng để chuyển hàng hóa. Trùng hợp là ngày trước cậu hai cô cũng có học qua lái xe có giấy phép lái xe nên có thể lái luôn được mà không cần phải mất thời gian chờ cậu đi học lái. Kiều Vãn Tình làm vậy thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong thôn. Cái hôm mà cô mua xe tải còn có rất nhiều người chạy tới xem cứ như lần đầu tiên được thấy xe tải vậy. Thật ra xem xe chỉ là cái cơ thôi, cái mọi người muốn đến xem chính là xem thử lý do tại sao nhà Kiều Vãn Tình đột nhiên trở nên giàu có đến vậy, nói có tiền là có tiền. Kiều Vãn tình cũng biết bọn họ chỉ hứng thú nhất thời thôi, qua một thời gian là sẽ có cái khác thú vị hơn thu hút sự chú ý của bọn họ nên cô cũng không quan tâm bọn họ lắm, nếu bọn họ thích tới xem thì cứ để bọn họ xem. Dù sao thì cô cũng chẳng làm gì xấu mà không thể để ai biết. Cô cứ vui vẻ tự tại sống cuộc sống dưới nông thôn của chính mình thôi. Cuối năm trên núi bắt đầu mọc món mọi người vô cùng thích ăn măng đông. Có nhiều người trong thôn cũng lên núi đào một ít măng để mang về nhà. Măng có thể phơi khô hoặc hầm canh, nói chung làm món nào thì ăn cũng rất ngon. Chỉ là đào măng đông không phải chuyện dễ dàng. Chúng mọc ở chỗ bùn đất giấu mình dưới lớp đất dày tìm vô cùng khó. Đến cả những người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm sống trên núi như bà nội Kiều cũng không tìm thấy. Lần đầu tiên Kiều vãn tình lên núi hái măng cùng bà nội Kiều gần như chẳng hái được cây nào. A tới thấy hai người chỉ đào được hai giỏ mang nho nhỏ, đến nấu một bát cũng không đủ thì nói, muốn đào mang đông thì phải cần cả kinh nghiệm cùng một số mẹo vặt chứ nếu tìm bình thường thì không tìm nổi đâu bà chủ ạ Kiều Vãn Tình nói thế á, cậu cũng có kinh nghiệm về chuyện này nhỉ, có lẽ là A tới lấy vợ rồi nên nói năng cũng linh hoạt hơn rất nhiều, nhưng anh chàng vẫn còn thẹn thùng khi nói chuyện với Kiều Vãn Tình. A tới hơi xấu hổ sơ sờ, sờ gáy nói, ngày trước tôi có chặt trúc để bán, hàng năm phải đi kiếm trúc nên cũng biết một số mẹo hữu ích để đào măng đông. Thế mai cậu dẫn tôi với bà lên núi đào đi. Kiều Vãn Tình nói, chúng tôi cũng cần một vị sư phụ hướng dẫn đó. Bà chủ cho phép thì tôi sẽ đi cùng. Bây giờ A tới là nhân viên của Kiều Vãn Tình, vì thế nếu muốn lên núi hái măng thì anh cần nhận được sự cho phép của Kiều Vãn Tình. Không vấn đề cho phép cậu đi luôn. Cô cũng muốn đào nhiều một chút để đưa cho cậu hai. Hiện tại cô Yến Khanh cũng đang khá rảnh, thỉnh thoảng cũng qua đây cô hái nhiều chút đưa cho anh, thuận tiện gửi cho ba mẹ chồng mình ở thành phố Ít Chăn Thử. Hôm sau, ba người mỗi người khoác một cái giỏ cầm theo một cái cuốc lên núi đào măng, khẩu khẩu cũng đòi đi theo. Nếu con muốn đi thì tự đi đi nhé, mỏi không đi nổi nữa mẹ cũng không bế con đâu. Kiều vãn tình chỉnh lại cái áo sộc sạch của khẩu khẩu. Khẩu khẩu luôn miệng hứa, nắm lấy ống tay kiều vãn tình nói, khẩu khẩu có thể tự tự đi nha. Kiều vãn tình không biết thằng nhóc này lấy ở đâu ra nhiều tự tin như vậy, thế nếu con không đi nổi nữa thì không được khóc đấy. Không khóc, khẩu khẩu, khẩu khẩu ngoan nhất, con tự khen mình kinh thật đấy. Kiều vãn tình cười xoa đầu khẩu khẩu, khẩu khẩu như nhớ tới cái gì đó, chạy lạch bạch vào trong phòng, sau đó lấy mũ của mình cùng kiều vãn tình ra nói, mama đợi đổi. Thằng bé này kiều vãn tình bất đắc dĩ đội mũ cho cậu nhóc. Dù sao đường đến rừng trúc cũng không phải quá xa, bây giờ đang là mùa đông, trời cũng ít mũi, nếu khẩu khẩu muốn đi thì cứ cho thằng bé đi vậy. Trên đường đi, lúc mới bắt đầu thì khẩu khẩu chạy như điên, không mệt chút nào cả. Xong đến lúc leo núi cậu nhóc mệt lửa người, khóc chít chít chít đòi kiều vãn tình bế. Kiều vãn tình biết ngay khẩu khẩu sẽ như vậy. Vì thế cô nhờ bà nội kiều cầm đồ trên tay mình, bế khẩu khẩu lên, nhéo má cậu nói, mẹ còn chưa đào được chút măng nào đã phải ôm bảo bối 20 cân rồi. Khẩu khẩu vui vẻ nằm trong ngực kiều vãn tình không nói lời nào, làm bộ con không nặng chút nào cả. Bà nội kiều cười nói, hôm qua thằng nhóc nói với bà ở nhà chơi cùng bà ngoại không vui chút nào cả, nó bảo bà ngoại cứ chơi một mình, không chơi với nó. Thằng nhóc này lanh lợi thật đấy. Vốn dĩ khẩu khẩu phải gọi mợ hai của Kiều Vãn Tình là bà ngoại hai, nhưng mà gọi dài quá cậu không nhớ nổi nên khẩu khẩu chỉ gọi là bà ngoại thôi. Dù sao cũng là người một nhà nên mọi người cũng không quá quan tâm tới vấn đề xưng hô này. Bà ngoại không chơi, không chơi khẩu khẩu. Khẩu khẩu nói leo theo. Bây giờ cậu nhóc vẫn nhớ tới chuyện ấy, vô cùng thức giận. Gần đây ba mua cho khẩu khẩu một bộ đồ chơi cắt trái cây. Khẩu khẩu rất thích bộ đồ chơi này, ngày nào cũng ở nhà cắt táo cắt chuối. Sau khi cắt trái cây xong thì phải có người dính trái cây lại cho khẩu khẩu. Nhưng mợ hai còn bận làm việc không rảnh để phân thân dính trái cây lại cho khẩu khẩu nên mới bị khẩu khẩu ghét. Kiều Vãn Tình nói con nghĩ ai cũng rảnh như con à. Khẩu khẩu không đồng ý, khẩu khẩu cũng bận. Bà nội Kiều cùng Kiều Vãn Tình đều bị cậu nhóc chọc cười. Rất nhanh bốn người đã đến nơi. May là rừng trúc không quá cao nên Kiều Vãn Tình có thể thả khẩu khẩu xuống chơi một mình. Đúng là A tới rất tải, anh tìm chỗ nào gần như chỗ đó có măng. A tới vừa tìm vừa dạy cho bà nội kiều cùng kiều vãn tỉnh măng đông mọc từ cây trúc, vì thế nơi nào có nhiều trúc thì nơi đó rất dễ có măng. Cứ tìm những chỗ nhô lên ở gần mấy cây trúc non, gần như có thể tìm được măng đông. Mọi người xem, chỗ kia nhô lên kìa chắc chắn chỗ đó có măng. Nói rồi A tới lấy cuốc đào chỗ đất xung quanh lên. Quả nhiên thấy được măng đông ở chỗ đó. Kiều Vãn Tình cùng bà nội Kiều làm theo lời của A Tới, đào được rất nhiều măng. Khẩu Khẩu đứng một bên quan sát cả nửa ngày cũng học được cách đào măng, vì vậy cậu nhóc chống tay chỉ huy. Cứ thấy có đống đất là cậu lại muốn Kiều Vãn Tình đào lên, cứ nằng nặc nói dưới đó có măng. Kể cả thấy cục đá nhỏ nhô lên cậu cũng muốn Kiều Vãn Tình đào. Kiều Vãn Tình sắp bị quỳ con Khẩu Khẩu gây sự đến phát khóc. Quả nhiên mang theo Khẩu Khẩu là lựa chọn vô cùng không sáng suốt. Mama, mama ma chỗ này Kiều vãn tình đang chăm chú tìm măng đông thì lại nghe được tiếng khẩu khẩu gọi mình. Bảo bối, mẹ pha sữa cho con uống nhé. Kiều vãn tình không định đào tiếp cho khẩu khẩu nữa đâu, đào mệt lắm chứ cũng có phải nhẹ nhàng gì đâu. Không ma ma, đào, đào. Kiều vãn tình không còn cách nào khác đành phải đào chỗ khẩu khẩu chỉ. Cô chỉ đào qua qua lấy lệ thôi, ai ngờ lần này khẩu khẩu chó ngáp phải ruồi, bên dưới lại có măng thật. Chỉ là kiều vãn tình không biết trước chỗ này có măng nên quốc không cẩn thận, làm cây măng gãy làm đôi. Kiều vãn tình, khẩu khẩu, lần đầu khẩu khẩu tìm thấy măng mà mẹ lại làm hỏng mất măng. May là khẩu khẩu cũng không biết măng đã bị hỏng rồi. Kiều vãn tình khen khẩu khẩu mấy câu như giỏi hơn cả mẹ thì khẩu khẩu lại tung ta tung tăng đi nhặt chỗ măng kia lên, đi khoe là cậu đã đào được măng rồi. Lần này lên núi hái măng cũng thu hoạch được kha khá. khá. Hôm nay cô Yến Khanh qua đây thấy bọn họ đào măng, còn chưa kịp khen thì đã thấy con mình cầm nửa cây măng nhỏ chạy đến trước mặt mình, sung sướng nói, khẩu khẩu tìm được. Cô Yến Khanh bế cậu lên, ui, khẩu khẩu giỏi quá. Đúng đúng, khẩu khẩu không chút khiêm tốn đồng ý, còn giỏi hơn cả mama Cô Yến Khanh cười cười sờ đầu cậu nhóc, kiều vãn tình trọn măng ra. Tuy rằng vị của mấy cây măng bị đào hỏng cũng không khác so với những cây măng bình thường, nhưng mà nó trông xấu hơn, chỉ có thể phơi rồi tự ăn, còn mang đi biếu đi cho thì phải lấy cái đẹp. Mùa này măng đông rất đắt hàng, hơn nữa còn có rất nhiều người có nhu cầu mua. Nếu mà giao bán cái này trên shop online không biết có ai mua không nhỉ? Kiều Vãn Tình mở áp vượng vượng áp cô dùng để bán hàng online ra tra tên sản phẩm một chút thì thấy cũng có người bán măng khô thật hơn nữa còn bán vô cùng đắt hàng, giá cả cũng không phải là quá rẻ tận 60 tệ một cân. Thật ra măng đó bán về nhà cũng phải lọc đi kha khá, nếu mà mua 5 cân về có khi cũng chỉ ăn được một bữa cơm. Dù vậy vẫn có rất nhiều người mua, vì ở thôn của Kiều Vãn Tình cũng có khá nhiều người lên rừng trúc đào măng mang lên chợ bán nên măng bán trên chợ nhiều nhất cũng chỉ 4 tệ một cân thôi. Hơn nữa, vì nhà ở gần núi có thể tự đào măng được nên cũng có khá ít người mua măng. Ở quán đồ chay của cô chỉ ra giá 3 tệ một cân thôi cũng có rất nhiều người tới bán cho cô rồi. Nếu mà bán online thì có tiền đến miệng không kiếm là đồ ngốc. Mặc dù cô Yến Khanh chỉ động viên cô nên tập trung bán rau củ nướng thôi nhưng Kiều Vãn Tình quyết định sẽ thử một chút. Vì thế ngay hôm đó Kiều Vãn Tình làm việc để thiết kế bao bì và vạch ra kế hoạch bán sản phẩm do đã quen tay rồi nên cô làm rất nhanh, sau khi cô hoàn thành xong sản phẩm cuối cùng thì mới có hơn 11 giờ. Đây là lần mà cô làm ra sản phẩm nhanh nhất, có thể nói là do tâm huyết dâng trào nên làm vô cùng nhanh. Kiều vãn tình nhìn qua giao diện trông cũng khá đẹp, rất có cảm giác nông thôn. Cô rũi người, nhìn qua cô Yến Khanh vừa mới tắm rửa xong, đang xoa xoa cánh tay đau nhức của mình thì không nhịn được cười anh, còn anh bắt nạt anh hả. Vì buổi sáng khẩu khẩu đào được măng nên cậu nhóc cảm thấy mình rất cao siêu, cao siêu đến nỗi có thể bay được một phát lên trời. Vì thế buổi chiều cậu nhóc một hai đòi đi đào măng tiếp. Kiều vãn tình lại không rảnh nên cô chỉ đành để cô Yến Khanh đi thay. Cô Yến Khanh không còn cách nào khác trùng hợp là dừng chốc gần đó nên anh đành phải mang khẩu khẩu đi đào măng tiếp. Đến nơi, một lát khẩu khẩu lại chỉ bảo chỗ này có măng, một lát lại chỉ chỗ kia có măng. Tay cô Yến Khanh hàng ngày chỉ dùng để đánh máy ký tên, có cầm quốc mấy lần đâu. Vì thế buổi tối đến lúc ăn cơm thì cánh tay phải của cố Tổng gần như bị đơ cứng, không nhấc lên nổi nữa. Vì thế không nên quá chiều khẩu khẩu thỉnh thoảng phải đánh cho nó vài cái mới ngoan được. Cô Yến Khanh nói, Kiều Vãn Tình nói tiếp anh cứ thử đánh đi ai thèm tin anh chứ. Đôi khi Kiều Vãn Tình thật sự giận khẩu khẩu thì sẽ đánh vào mông cậu vài cái, nhưng cô Yến Khanh lại yêu thương khẩu khẩu đến nỗi một ngón tay cậu cũng không muốn đánh. Kể cả có đánh thì anh cũng chỉ đánh đùa, đánh yêu một cái thôi chứ chẳng đau chút nào cả. Vì thế khi bị ba đánh, khẩu khẩu còn cảm thấy ba ba đang đùa mình nên cười khanh khách không ngừng. Cô Yến khanh, chờ khẩu khẩu lớn hơn một chút, anh sẽ dạy dỗ thằng bé cho em xem. Kiều vãn tình còn lâu mới tin lời anh cô đứng dậy đi tắm. Mùa đông ở nông thôn, nhiệt độ thấp hơn trên thành phố khoảng 1-2 độ, máy sưởi cũng không phổ biến như ở trên thành phố. Tuy rằng đi tắm có nước nóng nhưng động vào nước cũng vô cùng khổ sở. Nhưng nói đi nói lại tắm nước nóng xong cũng vô cùng thoải mái. Đặc biệt là còn có người ủ sẵn chan ấm cho thì thoải mái không còn gì bằng. Khẩu khẩu vô cùng bá đạo nằm ở giữa giường. Kiều vãn tình đang lạnh run người cô không chút khách sáo kéo khẩu khẩu qua ôm thật chặt cho nhanh ấm người, làm ấm tay của mình. Trong lúc mơ màng khẩu khẩu cảm nhận được mẹ sốc chân của mình lên. Vốn dĩ cậu nhóc đã khó chịu vì có gió lạnh lùa vào trong chăn rồi, đã thế còn bị mẹ coi mình là công cụ ủ ấm, khẩu khẩu lập tức cảm thấy tức giận. Cậu mơ mơ màng màng vươn tay nhỏ đầy kiều vãn tỉnh ra, mơ mơ hồ hồ nói, ra, ra. Kiều vãn tình không buông cậu nhóc mà lại hôn lên chán khẩu khẩu dỗ cậu, ngoan nào, là mẹ đây. Khẩu khẩu nghe được tiếng của mẹ thì ngoan ngoãn trở lại, sau đó cam chịu làm vật sưởi ấm tay của mẹ tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cô Yến Khanh. Nhìn công ngựa quen đường cũ như vậy, chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên khẩu khẩu bị lợi dụng. Vốn dĩ Kiều vãn tình chỉ định bán một chút măng mùa đông chơi chơi thôi, ai ngờ mới bán được mấy ngày mà vô cùng đắt hàng. Ban đầu chỉ bán được khoảng vài chục sản phẩm một ngày thôi, sau đó cô bán được hẳn hơn một nghìn sản phẩm một ngày. Kiều vãn tình cũng vô cùng bất ngờ, không hiểu vì sao mình lại bán đắt hàng đến vậy. Nhưng mà tiền đến thì cứ kiếm thôi. Kiều Vãn Tình thuê người đi hái măng đông giúp mình, hơn nữa cô còn thu mua với giá niêm yết là 3.5 tệ một cân, tất cả mọi người đều ưu tiên bán cho cô. Rất nhanh cô đã bán hết sạch hàng. Kiều Vãn Tình bán được hàng với doanh số cao như vậy đã làm bên huyện chú ý tới. Tuy rằng cô không phải là người bán được nhiều hàng nhất thành công nhất sau khi tham gia khóa huấn luyện làm nông kia, nhưng cô bán được nhiều hàng như vậy đã làm các vị lãnh đạo trong huyện chú ý còn đặc biệt phái người tới thị sát sản phẩm măng mùa đông của shop Kiều Vãn Tình biết 10 ngày nữa cô kết hôn, họ còn cho cô một bao lì xì lớn. lãnh đạo cười tùm tìm nhìn mọi người đang gói mang chuẩn bị giao hàng, nói với kiều vãn tình trùng hợp mùa xuân năm sau thì chúng tôi có hai suất tham gia tọa đàm giao lưu kinh doanh online. cô có muốn tham gia không? buổi tọa đàm giao lưu kinh doanh online đó kiều vãn tình cũng có đọc qua tin tức rồi, nhưng cô còn chưa được tham gia lần nào. nghe nói buổi tọa đàm ấy mời được rất nhiều nhân vật máu mặt, có thể học hỏi được nhiều thứ. Cách mục tiêu của đời mình gần hơn một bước trong lòng Kiều Vãn Tình vô cùng kích động nói cảm ơn lãnh đạo ạ Lãnh đạo tỏ vẻ rất vừa lòng. Lần này Kiều Vãn Tình làm ra thành tích lớn như vậy, lãnh đạo cũng nở mày nở mặt mọi người có thể vui vui vẻ vẻ qua một năm như ý. Sau đợt này Kiều Vãn Tình trở thành doanh nhân nổi tiếng nhất không chỉ ở trong thôn mà còn ở cả chấn trên nữa. Nhưng mà Kiều Vãn Tình vô cùng khiêm tốn, chỉ có lúc đếm tiền cô mới tỏ ra vui vẻ thôi. Cô Yến Khanh nhìn Kiều Vãn Tình đang ngồi mải mê tính toán thì lắc đầu nói. Anh nghĩ em nên thuê một người kế toán kiểm kê, đếm tiền giúp mình đi. Không cần phiền như vậy đâu. Anh đoán xem đợt này em kiếm được bao nhiêu. Chắc là tổng có 5 chữ số, số đứng đầu là 5 hoặc 6 gì đó. Cô Yến Khanh đoán qua được doanh thu của Kiều Vãn Tình. Kiều Vãn Tình bị đoán chúng thì đầy đầy người anh, sao anh biết hay vậy? Anh tính đó, được thôi, người ta thông minh hơn cô. Nhưng mà cũng có lúc cô Yến Khanh tính sai mà, như là lúc anh không quá ủng hộ cô bán băng đông, lại không ngờ cô phát tài nhờ việc bán băng đông. Kiều Vãn Tình nói có khi đủ tiền mua phòng ở thành phố C rồi đấy anh. Khẩu khẩu cũng sắp 2 tuổi rồi, đến 3 tuổi là phải đi nhà trẻ. Nhà trẻ ở Trấn Trên không thể so được với trong thành phố Kiều Vãn Tình cũng muốn khẩu khẩu có thể được theo học ở nhà trẻ tốt nhất. Về an toàn hay về vấn đề giáo dục cũng đều tốt hơn. Vì thế việc cô chuyển lên sống ở thành phố cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu lên thành phố sống, cô ở nhà của cô Yến Khanh thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng chắc chắn bà nội Kiều không đồng ý sống ở đó. Dù sao thì mình cũng chẳng phải là chủ của căn nhà, sống cũng không thoải mái lắm. Vì thế Kiều vãn tình dứt khoát tự mua một căn hộ cho chính mình, nếu bà nội Kiều đồng ý lên thành phố sống thì có thể sống ở đó, ngày thường cô cũng có thể qua đó thăm bà cầu hai mợ hai thỉnh thoảng cũng có thể qua đó ở một vài ngày. Vì thế Kiều Vãn Tình quyết định sau khi kiếm được tiền thì việc đầu tiên cô làm chính là mua phòng. Kể cả bà nội Kiều chỉ muốn ở nông thôn, không muốn lên thành phố thì phòng ở nơi đó cũng sẽ không bị rớt giá coi như cô đầu tư cho người khác thuê cũng được. Em muốn mua nhà, cô Yến Khanh hơi bất ngờ anh chưa từng nghe Kiều Vãn Tình nói bao giờ. Kiều vãn tình cười khẽ cố tổng, anh không biết rằng kiếm tiền mua nhà, bao nuôi một tiểu bạch kiềm là nguyện vọng của em sao? Cô Yến Khanh, anh còn chưa đủ đẹp à? Kiều vãn tình bán hết cả măng đông ở xung quanh đó rồi, đào cũng không thể đào được thêm nữa, vì thế kiều vãn tình tạm thời khóa sản phẩm đó lại. Lúc này chỉ còn cách ngày cô kết hôn có 6 ngày, cả nhà ba người cũng bay ra nước ngoài chuẩn bị cho hôn lễ. chương 94, bắt con cua. Gần tới thời điểm kết hôn, người bận nhất chính là cô Yến Khanh. Kiều vãn tình cũng không rõ quy trình, các thủ tục tổ chức hôn lễ lắm nên cô cũng không nhúng tay vào việc này, chỉ ăn nhàn làm cô dâu thôi. Vì thế thời điểm cô thật sự bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ cũng không nhiều lắm, ra nước ngoài tổ chức đám cưới cô cứ như khách du lịch đi tham quan vậy. Địa điểm kết hôn của hai người thuê ở gần bờ biển, còn phòng ở thì thuê một căn biệt thự ở gần bờ biển, mở cửa sổ ra là có thể thấy biển xanh cát trắng bên ngoài. Lần đầu tiên khẩu khẩu thấy biển nên vô cùng kích động, vừa mới sáng tinh mơ thôi cậu nhóc đã lôi kiều vãn tình đòi cô cho đi xem biển rồi. Kiều vãn tình mua cho khẩu khẩu một bộ đồ chơi xúc cát để cậu ra biển đào cát chơi. Có lẽ các bạn nhỏ đều có một tình cảm đặc biệt với việc đào cắt nghịch nước biển, vì thế khẩu khẩu vô cùng vui vẻ đào cắt cả nửa ngày, lưu lại rất nhiều dấu chân nhỏ sinh trên bãi cát. Kiều vãn tình nằm dài trên ghế nghỉ trông khẩu khẩu. Hiện tại thời tiết ở chỗ này khá mát mẻ, không phải là quá nóng, mặc váy ngắn tay rất thoải mái. Với lại ở gần bờ biển, gió biển thổi cũng không ra chút mồ hôi nào cả, vô cùng tuyệt vời để thư giãn. Hơn nữa người xây dựng và quy hoạch chỗ này còn rất có tính người, ở bãi biển này chỗ nào cũng có mạng wifi, vì thế lúc rảnh Kiều Vãn Tình có thể chơi điện thoại hoặc nhắn WeChat cho bạn bè, vô cùng thoải mái. Mama, có con con con con cua nhỏ khẩu khẩu đào ra được một con cua thì kích động nói lắp con cua kia nhỏ nhưng chạy trốn rất nhanh. Khẩu Khẩu thấy vậy thì ném cái xúc của mình xuống, đuổi theo luôn miệng gọi: "Mama, bắt bắt con cua." Chạy trên cát không dễ nên Khẩu Khẩu chạy được hai bước đã ngã sóng xoài ra rồi. Kiều Vãn tình buông điện thoại đi qua bế Khẩu Khẩu dậy, nhưng Khẩu Khẩu lại không cho cô bế. Cậu chỉ vào con cua đã đi xa kích động nói: "Mama, bắt bắt. Con à, con cũng liều quá rồi đấy." Kiều Vãn tình đành phải nhanh chóng kéo khẩu khẩu dậy sau đó đuổi theo con cua kia bắt nó lấy cái xốp của khẩu khẩu xốp con cua vào trong xô cho khẩu khẩu chơi. Khẩu khẩu nhìn con cua đang bò ngang bò dọc trong xô thì vui vẻ nói khẩu khẩu bắt bắt được cua con. Hôm qua khẩu khẩu được ăn một bữa tiệc hải sản trên bàn ăn cậu nhóc rất thích ăn cua nhưng Kiều Vãn tình không dám để cậu ăn nhiều vì sợ khẩu khẩu đau bụng vì thế khẩu khẩu vẫn chưa ăn đã mồm. Hôm nay khẩu khẩu lại bắt được con cua. Theo như cách suy nghĩ bình thường của khẩu khẩu thì khẳng định cậu nhóc vui sướng không phải vì bắt được con cua mà là nghĩ mình sắp được ăn cua. Kiều vãn tình phủi cắt dính trên người khẩu khẩu, sau khi kiểm tra xong, biết được khẩu khẩu không bị thương thì nói, khẩu khẩu giỏi quá. Thế khẩu khẩu đào nhiều cua một chút sau đó mang về mẹ nấu cho ăn có được không? Quả nhiên khẩu khẩu nghe xong thì sáng mắt lên, được khẩu khẩu thích thích ăn. Kiều vãn tình nhìn khẩu khẩu hăng say đào cua ở đằng xa thì bất đắc dĩ lắc đầu. Cô cũng muốn mang Uyên Uyên tới đây chơi cùng khẩu khẩu. Hai đứa chơi với nhau vừa vui hơn vừa đỡ phải lo cho khẩu khẩu hơn. Tí nữa cô sẽ nói với cô Yến Khanh, kiểu vãn tình về ghế nằm tiếp, sau đó đọc được tin nhắn WeChat Trần Du vừa gửi tới cho mình. Đó đều là mấy linh bán hàng trên Tao Bao toàn bán mang đông, lại còn lấy hiệu là giòn trong miệng nữa chứ. Rõ ràng là những người đó thấy cô bán đắt hàng nên muốn lợi dụng uy tín của cô để bán măng, điều đó có thể câu được rất nhiều khách hàng không tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi mua. Không chỉ vậy, bọn họ còn bán với giá vô cùng thấp chỉ bằng khoảng 80% giá do shop của Kiều Vãn Tình bán. Chắc chắn sẽ có rất nhiều khách hàng thấy mức giá ưu đãi này mà nóng cả đầu mua một lượng hàng lớn. Quá đáng hơn là Kiều Vãn Tình mở shop của bọn họ ra thì thấy bao bì của bọn họ thiết kế rất giống cô, gần như là giống như đúc. Kiều Vãn Tình chẳng cấm được ai bán mang giống mình, nhưng mà hành vi đánh cắp sức sáng tạo cùng trí tuệ của người khác như này thì vô cùng đáng giận. Hơn nữa trong số những shop ăn cắp ý tưởng của cô Kiều Vãn Tình mở ra thì thấy có một shop bán cũng khá được. Sau đó cô đọc được đánh giá của sản phẩm của đối phương, chỉ có mười mấy đánh giá trung bình, trong đó còn có hai đánh giá kém. Giao hàng thiếu cân, rõ ràng tôi mua 5 cân lại chỉ giao cho tôi có 4 cân rưỡi, hơn nữa còn có rất nhiều bùn đất trong sản phẩm. Rất chê, mọi người đừng ai mua cái này nhé. Lần trước tôi cũng mua ở shop giòn trong miệng này, mua có 5 cân thôi mà ăn được đã đời luôn, đợt đó tôi còn khen hết lời cơ. Nhưng bây giờ hàng được giao tới chất lượng đã dở thể thì thôi, lại còn ăn bớt hàng nữa chứ, chất lượng cũng đi xuống quá nhanh rồi đấy. Kiều vãn tình nhìn thấy mấy bình luận này thì vô cùng tức giận. Đã bán hàng dưới danh nghĩa của cô thì thôi, lại còn bán hàng đều nữa chứ, làm giảm uy tín của shop cô. Phải biết rằng cô mua măng mùa đông với giá đắt hơn giá thị trường, vì thế cô có yêu cầu rất lớn đối với sản phẩm nhập vào của mình. Măng nhỏ không lấy, măng xấu cũng không lấy, măng có dính buồn cũng không lấy. Vì thế chất lượng của măng trong shop cô vô cùng tốt, với cả hàng của shop cô cũng không có tình trạng ăn bớt cắt xén sản phẩm. Trần Du, mấy người này cũng manh động thật đấy, bọn họ không sợ bị kiện à mà đến cả tên sản phẩm của người ta cũng dám mạo nhận vậy. Kiều vãn tình cái này kiện được hả em? Thế bên quản lý của áp vượng vượng có xử lý cái này hay không? Cô chưa gặp tình huống này bao giờ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì trên áp bán hàng online này cũng có rất nhiều shop nổi tiếng bị người khác giả mạo. Trần Du em cũng không biết nữa. Với cả shop giòn trong miệng của chị có đăng ký nhãn hiệu chưa? Nếu mà chưa thì sẽ không kiện được đâu. Kiều vãn tình chị đăng ký rồi. Lúc trước Kiều Vãn Tình chỉ nghĩ cứ đặt bừa cho sóc một cái tên là được nhưng cô Yến Khanh dạy cô, bảo cô phải đi đăng ký nhãn hiệu để tránh về sau có tranh chấp xảy ra, hoặc có người khác lấy nhãn hiệu của cô đi đăng ký rồi cắn ngược lại. Vì thế Kiều Vãn Tình có đăng ký nhãn hiệu. Kiều Vãn Tình quyết định đầu tiên cô cứ kiện đã, nếu mà không kiện được thì cô sẽ tìm cách khác. Cô gọi Trần Phong trợ lý của cô Yến Khanh tới đây trong khẩu khẩu đang mải chơi không muốn về nhà còn mình thì quay về biệt thự xử lý việc này trước. Cô đi khiếu nại tất cả các shop mạo danh shop của mình. Nghĩ một lát cô lại đăng một bài thông báo, sản phẩm măng đông của shop giòn trong miệng đã không còn được mở bán nữa, tất cả các sản phẩm bán bên ngoài dán nhãn giòn trong miệng đều là hàng giả, mọi người hãy cẩn thận trước khi mua hàng để không mua phải hàng giả. Sau khi cô đăng bài này lên xong thì vượng vượng áp cô dùng để bán hàng online liên tục vang lên. Nhưng kiều vãn tình không cần phải đích thân đi trả lời từng vị khách một cô đã thuê người trả lời giúp mình rồi. Nếu gặp phải vấn đề gì không thể tự trả lời được thì người kia sẽ gửi cho cô để cô tự trả lời. Xin chào bạn, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn không? Chào chủ shop, là thế này, năm nay ở chỗ chúng tôi còn rất nhiều măng đông tồn kho chưa bán đi được tất cả các cây măng đều trông rất đẹp, chất lượng cũng rất tốt. Trước đó tôi thấy sản phẩm măng đông của shop mình bán rất chạy, nghe nói còn bán hết hàng. Vì thế chúng tôi muốn tự ứng cử làm nhà cung ứng cho shop của nhà mình. Chúng tôi cam kết chất lượng sản phẩm an toàn, sẽ không ảnh hưởng đến danh dự cùng uy tín của shop mình, sau đó tiền lãi chúng ta sẽ chia đôi. Không biết ý kiến của chủ shop như thế nào? Đối phương nhắn tin vô cùng lễ phép và lịch sử. Nếu bây giờ mà kiều vãn tình đang ở trong nước thì cô nhất định sẽ xem xét đến chuyện hợp tác với người đó. Như thế này thì cô sẽ thuê được một bên cung ứng cùng xưởng sản xuất hàng rồi cô không cần phải quan tâm chuyện ấy nữa. Nhưng mà hiện tại Kiều Vãn Tình đang bận rộn chuẩn bị cho lễ kết hôn của mình, không còn tâm tư để kinh doanh shop online nữa. Với cả vừa rồi cô vừa bị bóng ma tâm lý với việc hàng giả, hàng nhái nên Kiều Vãn Tình không dám tin tưởng vào hàng của người kia. Tuy là tiền lãi chia nhau, nếu sản phẩm không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của người kia nhưng Kiều Vãn Tình vẫn cảm thấy không nên quá dễ dàng tin tưởng người khác. Hơn nữa đối phương còn đòi chia đôi tiền lãi, đúng là mơ đẹp quá rồi. Bây giờ muốn bán hàng online mà muốn kinh doanh góp vốn chung như thế này thì sẽ phải làm với giá đắt hơn cơ, chứ chỉ có vậy thì chưa đủ được, vì nếu buôn bán chung này coi như cô cũng chia sẻ thương hiệu kinh nghiệm cùng tài nguyên của shop mình với người đó rồi. Thêm vào đó, đối phương nói như vậy thì chỉ cần phụ trách giao hàng, còn những vấn đề như phản hồi ý kiến của khách hàng, trả lời tin nhắn thắc mắc giải quyết các vấn đề linh tinh sau khi giao hàng thì hoàn toàn không phải lo. Đã thế mua hàng của bọn họ còn đắt hơn so với mua hàng ở dưới quê cô. Xin lỗi bạn nhiều nhé. Bây giờ nhà tôi đang có việc bận nên tôi không có thời gian tiếp tục bán mang đông. Thế tôi có thể mua lại thương hiệu của bạn không? Là chúng tôi sẽ tự mở cửa hàng chi nhánh, sau đó lấy thương hiệu giòn trong miệng của bạn tiền lãi chúng tôi sẽ chia cho bạn một nửa có được không? Vậy thì càng không được kiều vãn tình trực tiếp từ chối đối phương. Tắt vượng vượng đi kiều vãn tình rũi dài người sau đó đi ra khỏi phòng. Tuy rằng kinh doanh online này kiếm tiền rất nhanh nhưng cũng phải xử lý rất nhiều việc không giống như quán ăn, có thể thuê trưởng quán trông quán, sau đó mình chỉ phụ trách đếm tiền là được. Làm thế này lúc nào cũng chạy ra một đống chuyện lớn nhỏ, gần như chẳng được rảnh bao giờ. Chờ đến sang năm cô phải tìm thêm hai người làm cùng mình mới được chứ làm một mình thế này cô mệt chết mất. Sau khi xử lý chuyện của mình xong thì kiều vãn tình đi ra chỗ bãi cát tìm khẩu khẩu. Cô không thấy khẩu khẩu đứng ở chỗ cũ, chỉ có hai cái xúc cát ném tròng chơi ở đó thì bị dọa nhảy rừng. Cô đang định lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Trần Phong thì thấy có hai người đứng ở bãi đá ngầm phía xa xa. Một trong số đó là một bạn nhỏ đang vô cùng sung sướng nhảy cẫng lên, đó chính là khẩu khẩu. Kiều vãn tình thở vào nhẹ nhõm, cô đi qua thì phát hiện Trần Phong đã cười giày của mình ra, sắn ống quần tây của mình lên đi bắt cua cho khẩu khẩu. Dưới bãi đá ngầm có thể thấy được rất nhiều con cua lớn bé đủ loài. Trong tay Trần Phong cầm theo một cái thùng nhựa trong đó đã có đến 7 con cua. Chỗ đó, chỗ đó, khẩu khẩu đứng trên cao chỉ đảo. Thằng nhóc này, giữa trưa, khẩu khẩu cầm lấy thùng nhựa nhỏ, bên trong có mấy con cua. Cậu cứ bám theo kiều vãn tình nằng nặc đòi cô hấp cua cho mình ăn. May là trong biệt thự cũng đủ đồ để nấu cơm nên Kiều Vãn Tình đi rửa sạch cua, sau đó trần qua nước sôi, cho muối, rượu, gia vị vào, bên ngoài thì phủ bột mì. Sau khi cua chín, lấy ra đĩa, Khẩu Khẩu nhìn mà thèm đến phát khóc. Nào Khẩu Khẩu ngoan, rửa tay trước sau đó mới được ăn nha. Kiều Vãn Tình đặt đĩa cua lên trên bàn, sợ Khẩu Khẩu thèm ăn quá mà bỏng tay nên dỗ cậu đi rửa tay. Khẩu Khẩu vội vàng chạy vào trong toilet để Kiều Vãn Tình rửa tay cho cậu. Đúng lúc ấy cô Yến Khanh cũng làm việc xong về nhà. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là một đĩa cua nhỏ xíu còn không cả đầy đĩa. Cố Tổng đang nghi ngờ, không biết có phải mình sắp phá sản không mà xa sút đến độ phải ăn cua nhỏ như thế này thì thấy khẩu khẩu rửa tay xong xông tới, muốn anh bế lên kế cao để ăn cua. Còn cua, khẩu khẩu chỉ vào mấy con cua trên bàn kiêu ngạo khoe với cô Yến Khanh. Khẩu khẩu, khẩu khẩu bắt cuối cùng thì cố tổng cũng biết không phải mình sắp phá sản mà là con mình tự bắt anh cười sờ đầu cậu nhóc, con giỏi quá. khẩu khẩu ngồi trên ghế của mình, vung tay múa chân cho cô yến khanh sen cục đá ở dưới mở ra có nhiều con cua. thế khẩu khẩu có dám tự bắt không? dám tuy rằng khẩu khẩu hơi ngại khi nói những lời này nhưng cậu vẫn không biết xấu hổ kệ công. đều đều là khẩu khẩu bắt. Cậu nhóc nói hai câu này chẳng tự tin chút nào cả, nhất là lúc thấy kiều vãn tình qua đây thì cậu càng nói nhỏ hơn, còn biết ngại che mặt lại. Kiều vãn tình nghe khẩu khẩu khoác lác bảo mình bắt hết được chỗ của ấy, mặc dù cậu nhóc trột giả khi nói dối nhưng vẫn muốn nói khoác xong thì thở dài nói, mặt khẩu khẩu dày thật đấy, cũng chẳng biết là giống ba hay giống mẹ nó. Cố tổng sờ sờ cái mũi, chắc là gen đột biến ha. Khẩu khẩu không phục sửa lại lời của mẹ mình, mặt khẩu khẩu, khẩu khẩu không dày. Tuy rằng mấy con cô kia không to nhưng bên trong cũng rất nhiều thịt ăn vào trong miệng cũng rất thơm. Khẩu khẩu ăn liền một phát mấy con, sau khi ăn xong cậu còn mút mút ngón tay nhỏ của mình nói ăn ngon, buổi chiều, buổi chiều bắt tiếp. Kiều Vãn Tình, làm phù dâu cho hôn lễ của Kiều Vãn Tình chính là đường nguyệt nguyệt cùng em họ của cô Yến Khanh Lục Vân Phỉ. Vốn dĩ Trần Du cũng làm phù dâu của Kiều Vãn Tình nhưng tuổi của cô nàng cùng Kiều Vãn Tình không hợp người trong thôn Kiều Vãn Tình đều khá mê tín không cho cô nàng làm phù dâu nên Trần Du chỉ có thể làm khách quý. Lần này kết hôn cô Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình cũng không mời quá nhiều khách thuê một cái máy bay là có thể chờ hết tất cả mọi người rồi. Còn những vị khách xã giao tuy rằng không muốn mời nhưng cũng sẽ thông báo một tiếng cho họ. Nếu họ muốn tới thì tự trả tiền phòng xe là được. Kết hôn ở nước ngoài có chỗ tiện là như vậy, nếu không làm ở trong nước thì ít nhất cũng phải mời đến 30, 40 mâm, còn phải mời rất nhiều người mình chẳng muốn họ có mặt nữa. Nói chung là chẳng thể kết hôn theo đúng nghĩa, trước buổi lễ kết hôn một ngày thì tất cả mọi người mới tới đây. Đường Nguyệt Nguyệt nghe nói chơi ở đây rất vui nên vừa xuống máy bay cái thì qua chơi luôn, thuận tiện dắt theo huyên huyên đi cùng luôn. Đường Nguyệt Nguyệt nhìn thấy kiểu vãn tình thì sững sờ nói, ôi tình yêu của tớ, sao người cậu lại đen như này. Không phải chúng ta đã bảo cậu phải làm cô dâu xinh đẹp nhất rồi à? Kiều vãn tình không còn gì luyến tiếc với cuộc đời. Cậu nghĩ thử xem, ở đây hai ngày, ngày nào cũng ra biển bắt cua với khẩu khẩu thì tớ còn có thể trắng được nữa không? Đừng nguyệt nguyệt, vui như vậy sao? Tên đầu sỏ gây tội khẩu khẩu còn không có ý thức nhận tội một chút nào. Cậu còn túm lấy uyên uyên vừa mới xuống máy bay đi bắt cua cùng. Cậu muốn bắt thêm thật nhiều cua nữa. chương 95 kết hôn. Bên quản lý áp vượng vượng áp Kiều Vãn Tình bán hàng online cũng không xử lý đơn khiếu nại của Kiều Vãn Tình nhanh như vậy. Nhưng Kiều Vãn Tình phát hiện cái shop kia càng bán càng đắt hàng, có lẽ thấy bán được nhiều hàng, tham đỏ cả mắt nên gần như copy tất cả các sản phẩm, mẫu mã của bên shop cô. Trong shop của người đó cũng có bán một số sản phẩm ở quê như hạt rẻ, xoài sấy khô. Tuy rằng bọn họ chỉ mượn danh nghĩa của cô cùng mẫu mã bao bì sản phẩm của cô để bán măng khô nhưng nhìn trang trí các sản phẩm khác của bọn họ cũng có thể phát hiện được có rất nhiều chỗ bọn họ bắt chước shop của Kiều Vãn Tình. Càng kinh tởm hơn chính là Kiều Vãn Tình phát hiện đối phương đổi tên shop của họ thành ngon trong miệng. Lúc Kiều Vãn Tình biết được cái này cũng là lúc cô đang đi dạo phố cùng đường Nguyệt Nguyệt. Có lẽ đây là thành phố biển du lịch nên các mặt hàng, dịch vụ mua sắm bên này cũng khá phát triển, có rất nhiều sản phẩm mới mà hai người chưa từng thấy trong nước bao giờ. Sướng nhất chính là lúc mua đồ trang điểm, giá bán trung bình của mỹ phẩm trang điểm bên này rẻ hơn trong nước rất nhiều. Kiều Vãn Tình cùng đường Nguyệt Nguyệt mua rất nhiều mỹ phẩm trang điểm bán chạy ở bên đó, đang lúc Kiều Vãn Tình đám chìm trong cảm giác sung sướng khi được mua mỹ phẩm thì Trần Du nhắn tin cho cô. Đọc xong tin nhắn Kiều Vãn Tình cảm thấy khó chịu hết cả người. Để tiện cho việc phản hồi tin nhắn của khách hàng nên khi đến đây chơi Kiều Vãn Tình cũng có mua gói mạng quốc tế. Vì vậy khi Trần Du nhắn tin cho cô thì cô nhận được tin nhắn ngay. Bọn họ đúng là không biết xấu hổ quá rồi. Đừng nguyệt nguyệt thò đầu nhìn qua. Đây là hoàn toàn mượn danh nghĩa của cậu để bán hàng thu hút khách rồi còn gì. Đúng rồi, Kiều Vãn Tình hít sâu một hơi. Nhìn tình hình này thì tớ khiếu nại với kiện bọn họ cũng chẳng có ích gì. Tuy rằng bọn họ ăn cắp ý tưởng của cô để bán được nhiều hàng hơn nhưng bọn họ lại có nhãn hiệu của riêng mình. Vì vậy cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ lợi dụng mình. Đừng nguyệt nguyệt cười nói, cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta hâm mộ cậu, nên mới bắt trước cậu. Kiều vãn tình. Thật ra ban đầu cô cũng chỉ giống các shop bán đồ nông khác thôi, lúc nào cũng giận shop mình không nổi tiếng, hoàn toàn lép vế so với các shop bán các sản phẩm khác. Chẳng qua shop cô được nhiều người biết đến hơn sau sự kiện bán băng đông kia thôi. Đương nhiên là ban đầu đối phương cũng chỉ định hít ké độ hot của shop giòn trong miệng để bán băng đông thôi, sau khi thua được lãi thì lại có ý định khác. Đúng là không biết xấu hổ. Hiểu vãn tình hỏi thế bây giờ tớ chơi ngược lại bọn họ đi đăng ký cái nhãn hiệu ngon trong miệng này sau đó không cho bọn họ bán có được không nhỉ. Không cần phiền như vậy đâu, cậu chỉ cần báo với bên quản lý của vượng vượng, bảo rằng cậu đã đăng ký nhãn hiệu này rồi, bên shop kia ăn cắp thành quả lao động của cậu trước. Nếu mà không được nữa thì cậu lên trên mạng, tìm mấy văn bản của luật sư, sửa đi một chút lấy danh nghĩa của người quản lý vượng vượng nhắn cho bên shop kia. Bọn họ bị dọa kiện thì nhất định sẽ ngoan ngoãn gỡ bỏ đi. Bình thường công ty của tớ cũng xử lý những shop giả mạo danh nghĩa của mình như vậy mà. Công ty mà đường nguyệt nguyệt làm rất nổi tiếng, vì thế càng có nhiều người giả mạo hơn. Do đó cách xử lý với những tình huống này cô nàng cũng rất có kinh nghiệm. Kiều vãn tình nghe cái thì ưng luôn. Đúng là công ty lớn có khác có rất nhiều kinh nghiệm về mảng này. Kiều vãn tình lại hỏi cô nàng, không phải cậu cùng kỳ hình đã nói rõ tình cảm với nhau rồi hay sao? Vì thế tiếp theo cậu định như nào? Có muốn tới làm shop cùng tớ không? Ngày đó, sau khi bốn người chia tay thì kỳ hình đã tỏ tình với Đường Nguyệt Nguyệt. Sau ba tháng chính thức tìm hiểu thì hai người đã nước chảy mây trôi mà ở bên nhau. Nhưng yêu xa thì sẽ khó có thể bền lâu được, vì thế Đường Nguyệt Nguyệt nên tới bên thành phố C để làm việc. Đường Nguyệt Nguyệt thở dài tớ cũng không biết nữa. Cậu có muốn tới đây hay không cậu cũng không biết sao. Anh ấy, anh ấy không muốn tớ tới. Hay là, hay là anh ấy sợ ở với nhau nhiều sẽ chán nhỉ. Kiều vãn tình, suy nghĩ của mấy kẻ đang yêu đương đúng là khó đoán. Giữa cô cùng cô Yến Khanh chưa từng trải qua chuyện này bao giờ. Khụ khụ chủ yếu là do cố Tổng vẫn luôn bao dung chiều theo ý cô nên cô không cần phải quan tâm mấy vấn đề lựa chọn khó xử như này. Việc của shop online cô cũng chỉ có thể tạm gác lại đó, vì ngày kết hôn của cô cũng sắp tới rồi. Vì có nghi thức cần người nhà nên cô Yến Khanh đưa tất cả người thân, họ hàng cùng phù dâu của nhà Kiều vãn tình đến biệt thự. Đến lúc diễn ra hôn lễ thì anh sẽ tới đây đón cô qua chỗ tổ chức. Hôm kết hôn, mới hơn 4 giờ sáng Kiều Vãn Tình đã phải rời giường để bắt đầu trang điểm. Trang điểm, mặc xong váy cưới thì còn chưa tới 7 giờ. Đến 11 giờ cô Yến Khanh mới tới đây đón dâu, mà mặc váy cưới thì không tiện đi lại. Vì thế Kiều Vãn Tình chỉ có thể ngồi yên trên giường để mọi người nói chuyện chụp ảnh. Tại sao cô lại dậy sớm như vậy cơ chứ? Đương nhiên là không có ai trả lời câu hỏi này cho Kiều Vãn Tình rồi. Đường Nguyệt Nguyệt cùng Lục Vân Phỉ đã thay xong đồ của phù dâu ngồi trong phòng nói chuyện với Kiều Vãn Tình. Trần Du không phải phù dâu nên cô nàng nhận nhiệm vụ trông khẩu khẩu. Qua thời gian lâu như vậy, khẩu khẩu cũng quên luôn việc mình đòi mặc váy rồi. Cậu nhóc mặc một bộ vest hiếu nhi vào. Vì trời nóng nên khẩu khẩu cũng chỉ mặc cái áo sơ mi, bên ngoài thì khoác một cái áo khoác nhỏ, mặc thêm quần tây, sỏ thêm giày vào thì trông vô cùng da dáng. Nguyên Nguyên cũng vô cùng trưởng thành nữa có thêm hào quang của nam chủ nên vẻ ngoài của Uyên Uyên đẹp hơn các bạn nhỏ đồng trang lứa rất nhiều. Chỉ đứng yên một chỗ thôi cũng đã là tâm điểm chú ý cho tất cả mọi người rồi. Dáng vẻ đẹp đẽ của cậu làm các cô các dì đứng xung quanh sắp bị mê đến hỏng rồi, cả một đám túm lấy cậu nhóc đòi chụp ảnh chung. Còn phù dâu nhí thì không biết cô Yến Khanh kiếm ở đâu được một đôi chị em sinh đôi, nhỏ hơn Uyên Uyên một chút, mặc váy hoa trông cũng rất đáng yêu, lúc cười lên còn để lộ lúm đồng tiền. Kiều Vãn Tình nhìn hai chị em cô bé ấy thì hận mình không có một cô con gái xinh đẹp và đáng yêu như vậy. Ở đó, có lẽ ngoài cô dâu chú rể thì hai bạn phù dâu cùng phù rể nhí thu hút nhiều sự chú ý của mọi người nhất. Khẩu khẩu nhìn mẹ mình đang mặc váy đẹp lộng lẫy thì cứ quấn quanh Kiều Vãn Tình không ngừng. Thứ cậu tò mò nhất chính là váy của Kiều Vãn Tình. Cậu cứ lôi kéo làn váy lớn của Kiều Vãn Tình, ngờ ngác hỏi cô, Mama phía dưới, phía dưới có gì? Phía dưới là giường đó. Kiều vãn tình rũi tay sờ sờ đầu cậu. Tại sao tại sao lớn vậy? Khẩu khẩu chẳng hiểu tại sao váy cưới lại lớn như vậy. Mọi người đều bị sự ngây thơ của khẩu khẩu chọc cười. Đường Nguyệt Nguyệt cố tình trêu cậu nhóc váy mẹ con to như vậy vì dưới đó giấu rất nhiều đồ ăn ngon, có cua con thích ăn nè, có kẹo còn có cả kem nữa. Khẩu khẩu nghe đường Nguyệt Nguyệt lần lượt liệt kê những món mình thích càng nghe thì mắt càng sáng hơn. Cuối cùng cậu nhóc mạnh mẽ chạy qua định xốc váy kiều vãn tình lên xem ở phía dưới có thật sự giấu đồ ăn hay không. Còn đừng nghe mẹ nuôi nói bậy, dưới váy mẹ chẳng có gì đâu. Không được tốc váy của các bạn nữ, váy của mẹ cũng không được có biết chưa. Khẩu khẩu câu hiểu câu không ngơ ngác nhìn kiều vãn tình, nhưng cậu nhóc vẫn rất muốn xem. Kiều vãn tình đành phải đứng lên chứng minh cho khẩu khẩu thấy bên dưới thật sự không giấu đồ ăn. Sau khi biết ở bên dưới chẳng có gì ăn thì khẩu khẩu nói. Mẹ nuôi là người xấu, lừa người khác. Đường Nguyệt Nguyệt nhìn bộ dáng này của khẩu khẩu thì bị chọc cười chết. Cô nói, đúng rồi đó. Mẹ nuôi lừa con đó, phải làm sao bây giờ? Vấn đề này đúng là làm khó khẩu khẩu rồi. Bởi cậu chẳng biết nên phạt mẹ nuôi cái gì cho phải. Kiều vãn tình bị đường Nguyệt Nguyệt hố một hồi, nhanh chóng bắt lấy cơ hội nói, không sao đâu tí nữa con nói cho ba nuôi của con, ba nuôi sẽ dạy dỗ lại mẹ nuôi nha. Đường Nguyệt Nguyệt vừa nghe thấy hai chữ ba nuôi kia thì mặt lại đỏ lên theo bản năng. Khẩu khẩu lập tức vui vẻ, vênh mặt nói, được bảo cho ba nuôi. Đường Nguyệt Nguyệt, vì bà nội Kiều không quen khí hậu nơi này, lại mệt mỏi sau khi trải qua chuyến bay dài nên bà đến đây hơi muộn. Lúc bà đi vào phòng, nhìn Kiều vãn tình đã trang điểm, mặc váy cưới xong thì hơi cảm động, lao lao khóe mắt nói, ban đầu bà định qua đây trải đầu giúp cháu, nhưng vẫn không kịp rồi mợ hai đã từng nói với Kiều Vãn Tình, ở dưới quê bọn họ, nếu trong nhà có con gái được gà đi thì người lớn trong nhà sẽ phụ trách trải đầu cho cô dâu. Nhưng nếu cô chờ bà nội Kiều đến trải đầu thì muộn giờ mất rồi. Kiều Vãn Tình kéo tay bà, nói, không sao đâu bà. Tí nữa cháu còn phải đội vương miện cùng khăn doan chùm đầu, bà giúp cháu đội là được. Nhìn hai bà cháu như này, mọi người đều biết bà nội Kiều có chuyện định nói với Kiều Vãn Tình nên tự giác ra ngoài. Bà nội Kiều cầm cái túi trong tay nhét vào tay Kiều Vãn Tình nói, cháu kết hôn, bà cũng không có gì để tặng cháu cả. Đây là đồ mà ngày trước trước khi bà gà cho ông cháu, cụ của cháu đưa cho bà. Bây giờ bà tặng lại nó cho cháu. Nhìn món đồ giống như đồ gia truyền trong tay Kiều Vãn Tình định từ chối theo bản năng. Nhưng nghĩ lại thì đây chính là tình cảm của bà nội Kiều nên cô nhận lấy, nói cháu cảm ơn bà. Phải là bà cảm ơn cháu mới đúng, Vãn Tình, hốc mắt bà nội Kiều ửng hồng. Cảm ơn cháu, Kiều Vãn tình biết bà nội Kiều đang cảm ơn mình cái gì, nhưng chuyện này cô cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào nên cô cũng không nói gì thêm nữa. Mãi mới đến 11 giờ, cô Yến Khanh cùng nhóm phù rể của anh tới đây đón dâu. Tuy nhiên, muốn mở cửa phòng đón dâu thì chú rể phải trải qua rất nhiều thử thách khắc nghiệt đến từ đội phù dâu Vì chuyện này, Lục Vân Phỉ còn đặc biệt chuẩn bị cho cố tổng sầu riêng mà anh ghét nhất để chỉnh lại anh. Kết quả là dư sơ chị họ của cô Yến Khanh, con dâu của lục ra lại vội vội vàng vàng chạy vào gõ cửa, bảo là có chuyện gấp cho cô nàng đi vào một chút. Đoàn phù dâu ngây thơ mở cửa cho cô nàng vào thật cuối cùng cô Yến Khanh cùng đoàn phù rể chen chúc đi vào thì mọi người mới biết mình đã bị lừa rồi. Hôm nay cô Tổng mặc một bộ vest màu đen, đẹp trai anh Tuấn. Anh mang theo vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành đi vào trong phòng. Vừa qua cửa anh đã cười nói với vợ mình còn đang ngơ ngác ngồi trên giường không hiểu tại sao anh có thể vào nhanh như vậy, vợ ơi, anh tới đón em nè. Kiều vãn tình, không phải mọi người bảo đón dâu chú rể phải trải qua một không trăm linh một thử thách sao? Tại sao cô Yến Khanh lại có thể vào đây dễ như vậy hả? Lục Vân Phì cùng đường Nguyệt Nguyệt đều bị dư sơ chọc tức phát khóc rồi. Lục Vân Phì nói với dư sơ, chị dâu à, khổ cho em thật lòng tin tưởng chị thế mà chị lại bán đứng đồng đội như thế hả? Là do mấy đứa ngây thơ trước chứ, phù dâu phải phụ trách nhiệm vụ giữ phòng, dù trời có sập cũng không được mở ra. Có ai đến, bảo gì cũng không được mở ra thế mà mấy đứa dễ lừa thật bảo một câu đã mở cửa rồi. Cô Yến Khanh nói, ngây thơ quá, lục vân phỉ, tiếp theo là lên xe hoa đi đến địa điểm diễn ra hôn lễ, cử hành hôn lễ. Toàn bộ quá trình diễn ra hôn lễ đều giống như mơ vậy. Kiều vãn tình cảm thấy mình chính là cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới này. Sắp được cưới người mà mình yêu thương, sắp được trải qua một hôn lễ mà cô gái nào cũng hằng mơ ước. Tuy vậy, trong quá trình diễn ra hôn lễ thì vẫn có một số chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ xảy ra. Khẩu khẩu làm phù rể nhí, lúc mà Kiều Vãn tình cùng cô Yến Khanh bước vào lễ đường, thì khẩu khẩu đi đằng sau để tung hoa. Kết quả khi mà mọi người bắn pháo hoa đủ các loại màu sắc thì cậu nhóc này cảm thấy hứng thú. Trên đường đi vào chỗ nào cũng có pháo hoa giấy được bắn lên. Vì thế khẩu khẩu không đi theo sau ba mẹ mình nữa mà tò mò chạy qua nhìn ống pháo trong tay người ta. Sau đó cậu thấy pháo hoa bùm lên một tiếng, bắn ra rất nhiều giấy màu nhỏ, hơn nữa pháo này được bắn ra xong còn không bị biến mất như pháo hoa bình thường nữa. Có thể nhặt được, vì thế khẩu khẩu lập tức lệch khỏi quỹ đạo vốn cóc cầm rổ hoa của mình đi nhặt pháo hoa giấy. Trong trường hợp nghiêm túc như này, đột nhiên lại trở nên náo loạn như vậy, tất cả các vị khách đều cười. Mọi người đều là người quen của nhau, biết khẩu khẩu là con của cô Yến Khanh và Kiều Vãn Tình nên nhìn hành động đáng yêu này của khẩu khẩu, mọi người đều cười một cách thiện ý chứ không bàn tán hay nói gì sau lưng. Khẩu khẩu, mau qua đây nào, đường nguyệt nguyệt cũng đi sau nói nhỏ với khẩu khẩu, thấy gọi mà cậu không nghe thì đành phải xin lỗi với các vị khách sau đó đi qua bế khẩu khẩu về. Khẩu khẩu à chúng ta phải tung hoa tí nữa mới có thể nhặt hoa. uyên uyên nói với khẩu khẩu, giống như anh nè. Khẩu khẩu câu được câu không gãi đầu, khẩu khẩu thích nhặt nhặt hoa. Rõ ràng bây giờ khẩu khẩu bắt đầu ham chơi rồi. Cậu nhóc cảm thấy tung hoa không vui bằng nhặt hoa. Cô Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình cũng nghe được động tĩnh phía sau lưng mình nên dừng lại nhìn khẩu khẩu. Kiều Vãn Tình nhỏ giọng nói con à tí nữa chúng ta lại quay lại nhặt bây giờ mọi người đều đang xem con tung hoa đó. Đúng rồi đó, nếu mà con giải không hàn hoi thì mọi người sẽ cười con đó. Cô Yến Khanh nói theo. Dù sao cũng là ba mẹ của khẩu khẩu nên lời của hai người chọc đúng vào suy nghĩ trong lòng của khẩu khẩu. Khẩu khẩu thấy mọi người đều đang nhìn mình thật nên hơi ngượng ngùng. Sau đó cậu lại bắt đầu nghiêm túc tung hoa trong miệng còn thúc giục đi đi. Mọi người đều bị hành động này của khẩu khẩu chọc cười hết rồi. Nhất là cô kính chi cùng cố phu nhân thấy cháu mình đáng yêu như vậy thì hai người chỉ hẩn không thể xông tới ôm khẩu khẩu lên hôn mấy cái. Tiếp đó là đến nghi thức cha xứ hỏi hai người có nguyện ý cùng đối phương nắm tay nhau đi hết quãng đường đời còn lại hay không. Sau khi hai người cùng nói câu con nguyện ý thì đeo nhẫn cho nhau, sau đó chú rể hôn cô dâu. Tuy rằng kiều vãn tình đã cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng mình rồi nhưng cô vẫn không nhịn được cảm thấy kích động. Một năm trước cô còn sợ hãi không thể thoát khỏi cốt truyện sở trở thành vật hy sinh trong cốt truyện. Bây giờ cô đã sửa vận mệnh của mình thành công trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời này. Cô Yến khanh hôn lên trán của cô, kiều vãn tình ngước mắt, khẽ cười nói với anh, cố tổng, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn. chương 96, đái dầm sau khi thực hiện nghi thức trao lời thề cho nhau xong thì tiệc cưới của hai người bắt đầu. kiều vãn tình đi thay bộ đồ cưới truyền thống để ra kính rượu tiếp khách cô trang điểm xong cũng tốn hơn một tiếng. Tiệc cưới kết thúc cũng đã 3-4 giờ chiều. Kiều vãn tình ngồi nghỉ trên ghế một lúc sau đó lại bị dựng dậy thay quần áo, mặc bộ váy công chúa chuẩn bị cho tiệc tối. Phần vui nhất của lễ cưới chính là tiệc tối. Tiệc tối được diễn ra ở bên ngoài biệt thự, gần bể bơi. Có rất nhiều đèn LED ấm áp được treo trên cao tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phía dưới thì được trang trí bằng cánh hoa hồng, làm cho không khí lãng mạn như trong thế giới cổ tích vậy. Cả không gian được trang trí bằng màu hồng phấn vô cùng lãng mạn vì vậy, tổ chức một buổi tiệc tối như này cũng vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa, buổi tối còn có hoạt động phá động phòng, sau khi bị người ta phá xong còn phải đi tiếp khách. Đến lúc có thể tháo trang sức thay quần áo đi ngủ thì mỏi đến cả ngón tay cũng chẳng muốn nhấc lên. Buổi tối, khẩu khẩu đi ngủ cùng ông bà nội của mình. Kiều vãn tình hơi lo ban đêm cậu nhóc sẽ dậy quậy phá không để ông bà ngủ, nhưng cô có lòng nhưng chẳng có sức. Kiều Vãn Tình chỉ tắm rửa qua qua một chút thôi sau đó nằm trên giường định chờ cô Yến khanh tiễn hết khách về. Kết quả vừa đặt lưng lên giường thì cô ngủ say như chết luôn. Vì thế cái mà người ta bảo là đêm tân hôn động phòng hoa chúc gì đó đều là lừa người, mệt đến chết rồi còn hơi đâu mà động phòng chứ. Hôm sau lúc Kiều Vãn Tình tỉnh lại thì cũng đã hơn 10 giờ rồi. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn Kiều Vãn Tình bị đè nên mới tỉnh. Lúc cô tỉnh dậy thì phát hiện một bàn tay cố tổng đặt trên ngực mình, đúng chỗ trái tim của cô còn anh thì ngủ một cách ngon lành. Này này, kiều vãn tỉnh đẩy anh dậy, tối qua khẩu khẩu ngủ luôn ở bên ba mẹ hả anh. Ban đêm nó không về đây sao, tối qua cô ngủ say như chết ngủ một mạch đến tận bây giờ mới tỉnh lại. Trước đó cô chẳng biết xung quanh mình có gì thay đổi không, cũng chẳng biết tối qua khẩu khẩu có quấy hay không, cũng chẳng biết tối qua cố phu nhân có bế khẩu khẩu qua đây để cô dỗ hay không. Cô Yến Khanh ôm lấy Kiều Vãn Tình theo bản năng, chắc là không đâu, qua anh cũng ngủ, chẳng để ý lắm. Kiều Vãn Tình, thế là hôm qua cả cô cả anh đều quá mệt nên ngủ hết. Thêm vào đó, phòng này cũng rất rộng, bên ngoài còn có một bàn trà nhỏ, vì thế dường cách cửa phòng ngủ rất xa. Ở ngoài cửa có ai gõ cửa cũng chẳng nghe thấy tiếng gì. Nghĩ đến cảnh khầu khầu một tay ôm gối một tay gõ cửa, khóc lóc gọi ba mẹ mà cứ cứ đóng chặt, không ai ra bế cậu nhóc thì Kiều Vãn Tình lại cảm thấy buồn cười. Nhưng mà chắc chắn cố phu nhân sẽ không để khẩu khẩu như vậy đâu. Ngủ tiếp đi em, cô Yến Khanh hôn hôn đỉnh đầu kiều vãn tình mơ mơ màng màng nói. Anh ngủ tiếp đi, em đi xem khẩu khẩu thế nào rồi. Mấy ngày nay cô Yến Khanh còn mệt hơn cả cô. Mãi mới có hôm anh có thể ngủ nướng, kiều vãn tình không đành lòng dựng anh dậy, vì thế cô kéo cái chăn mỏng lên cho cô Yến Khanh để anh ngủ tiếp. Kiều vãn tỉnh rời giường, thay quần áo xong thì đi tìm khẩu khẩu. Ở phòng khách dưới tầng, cố phu nhân, sờ thơ thơ, dư sơ cùng Lục Vân Phỉ đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm với nhau, nhưng cô không thấy bóng dáng của khẩu khẩu đâu. Bốn người thấy kiều vãn tình đi xuống thì dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn cô. Không phải như vậy, mọi người đừng tự chụp nồi cho cô như vậy chứ. Hôm qua cô cùng cô Yến Khanh còn chưa làm được cái gì đã lăn quay ra ngủ rồi. Kiều vãn tình làm như không hiểu ánh mắt của bốn người bọn họ có ý nghĩa gì, bình tĩnh chào bọn họ sau đó hỏi cố phu nhân, mẹ ơi, khẩu khẩu đâu ạ? Khẩu khẩu đi ra bãi cát chơi với huyên Viên rồi, con qua đây ngồi đi. Kiều vãn tình đi qua ngồi bên cạnh bà, hỏi thế qua thằng bé có ngoan không ạ? Nó có quấy ba với mẹ không? Cố phu nhân cùng ba người nhìn thoáng qua, cười nói, bọn mẹ còn đang ngồi thảo luận về chuyện này đó. Hôm qua mẹ tắm rửa cho khẩu khẩu xong, quên không cho thằng bé mặc tã giấy, thế là buổi tối nó đái dầm đấy. Kiều vãn tình, bây giờ khẩu khẩu còn chưa được 2 tuổi, buổi tối ngủ phải mặc tã giấy, nếu không khẩu khẩu sẽ đái dầm. Thằng nhóc thúi này tiểu nhiều cực luôn, mà giường mẹ lại trải chiếu cơ. Qua mẹ với kính chi ngủ sâu nên không để ý, đến lúc thấy người ướt ướt thì mới biết là khẩu khẩu đái dầm. Mọi người đều cười, thậm chí kiều vãn tình còn có thể tưởng tượng được cảnh cố phu nhân bất lực nhìn khẩu khẩu đi tiểu ướt hết giường của mình. May là nước tiểu của khẩu khẩu đã trở lại bình thường. Nếu không ba mẹ chồng cô mà thấy rêu xanh mọc đầy trên chiếu thì chắc là sợ lắm đây. Sở thơ thơ nói, năm ngoái uyên uyên cũng tiểu trên giường một lần, chị cùng Yến anh ta không biết. Đến lúc Nguyên uyên dựng chị dậy, bảo giường bị ướt thì chị cũng mới biết thằng bé đái dầm đấy. Ở chỗ này, ngoài lục vân phì thì ai cũng đã lên trước mẹ rồi. Bắt được mấy chuyện xấu hổ khi còn bé của con mình thì các mẹ chẳng giấu một chút nào mà kể hết ra. Cũng vì thế mà Kiều Vãn Tình nghe được câu chuyện đái dầm hồi còn nhỏ của cô Tổng. Nói chuyện một lát thì Kiều Vãn Tình đi ăn bữa sáng. Đến khi cô trở lại phòng khách thì phát hiện có một vị khách không mời mà đến. Lần trước sau khi cô Yến trạch rời khỏi nhà cô thì Kiều Vãn Tình chưa từng thấy mặt người này lần nào. Lần trước lúc cô đi hỏi thăm họ hàng trước khi kết hôn tặng chứng nhân duyên cùng bao lì gì cũng không gặp anh ta. Quả là người giúp việc nhà anh ta nhận, chắc là đợt này được à tiểu tam kia đút cho no đủ nên nhìn qua anh ta béo lên trông thấy. Vốn dĩ đã lùn rồi, ngày trước lúc gầy nhìn còn tạm được bây giờ béo lên nhìn trông chẳng khác gì mấy ông chú trông nhiên bụng phệ, Nếu mà anh ta hói đầu nữa thì tuyệt vời. Người ở bên lục gia chắc cũng có nghe qua một chút chuyện nhà bọn họ rồi nên thấy cô Yến chạch đến thì vô cùng hiểu chuyện tránh mặt đi. Kiều vãn tình biết cố phu nhân cũng không muốn cô tham gia quá nhiều vào chuyện này nên cũng lấy cớ đi trông khẩu khẩu rồi ra ngoài. Cô Yến trạch chọn gặp sở thơ thơ vào lúc cô cùng cô Yến Khanh mới cưới nhau xong, chắc là không phải anh ta tới đòi ly hôn với sở thơ thơ hoặc giành quyền nuôi uyên uyên để chọc giận cố phu nhân đâu nhỉ. Nếu không chắc chắn mẹ chồng cô sẽ đánh chết anh ta. Vậy anh ta tới đây để làm gì? Hay là anh ta đột nhiên tỉnh ngộ phát hiện người mình vẫn luôn yêu thật ra là sở thơ thơ nên muốn tới đây để tái hợp lại? Nhưng chuyện đó là không thể. Nhìn bộ dáng sung sướng kia của cô Yến Trạch thì chắc chắn hiện tại anh ta cùng Khương Ý sống với nhau rất vui vẻ. Kiều vãn tỉnh không đoán ra nên lười chẳng muốn đoán nữa. Cô đi ra ngoài tìm khẩu khẩu cùng Uyên Uyên. Khẩu khẩu cùng Uyên Uyên đang chơi bên ngoài thấy Kiều Vãn Tình đến thì Khẩu Khẩu không chạy tới chỗ cô như mọi khi mà chạy nhanh ra chỗ khác. Kiều Vãn Tình, đây là tức giận hả? Lúc Khẩu Khẩu tức giận thì rất hay tránh mặt cô. Nhìn dáng vẻ này của Khẩu Khẩu thì tám phần là do tối qua cô cùng cô Yến khanh vứt bỏ cậu, không ngủ chung với Khẩu Khẩu nên cậu nhóc giận. Kiều Vãn Tình bất đắc dĩ cười cười chạy đuổi theo Khẩu Khẩu ôm cậu vào trong ngực. Khẩu Khẩu dùng tay che mặt. Kiều Vãn Tình lấy tay nhỏ của cậu ra hỏi, nào Khẩu Khẩu con giận mẹ à? Khẩu khẩu quay lưng đi, không có. Lại còn chối nữa à. Kiều vãn tình quay đầu khẩu khẩu qua. Thế tại sao lại không dám nhìn mẹ. Khẩu khẩu, khẩu khẩu đái dầm. Hóa ra là vì chuyện này à. Kiều vãn tình nói, mẹ biết rồi. Sáng nay bà nội con nói với mẹ rồi. Khẩu khẩu ngại, mặt dày như con còn biết ngại vốn dĩ. Kiều vãn tình còn cho rằng mặt khẩu khẩu dày đến hơn 30cm. Đến cả việc lớn cũng làm bộ như chưa có gì xảy ra cơ. Không có gì phải ngại cả. Kiều vãn tình nhìn khẩu khẩu đang ngại che kín mặt mình lại thì nói. Khi còn nhỏ ai chẳng đái dầm. Đây là lần đầu tiên khẩu khẩu đái dầm đó. Con đã rất tuyệt rồi. Thật thật ạ. Kiều vãn tình cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của khẩu khẩu nói. Đúng rồi. Lúc ba con năm tuổi vẫn còn tiểu ra giường nữa cơ. Khẩu khẩu nghe đến chuyện ba ba có thể lên trời hái sao của mình cũng đái dầm thì không còn cảm thấy ngại nữa. Lúc này uyên uyên đi qua. Khẩu khẩu vui vẻ khoe với Uyên Uyên, ba ba khẩu khẩu cũng tiểu, đái dầm. Kiều vãn tình, đúng là không nên nói cái gì bí mật với khẩu khẩu. Chắc chắn tí nữa gặp ba mẹ chồng cô cùng bà nội Kiều nó cũng khoe cái này cho mà xem. Khụ khụ, cố Tổng à em xin lỗi anh nhiều nha. Kiều vãn tình để hai bạn nhỏ đi chơi tiếp còn mình thì lấy điện thoại ra mở áp vượng vượng lên xem có khách hàng nào nhắn tin, gặp vấn đề gì cần sóp phản hồi không. Vì cả ngày hôm qua cô chưa vào shop lần nào nên còn một vài vấn đề tồn động cần cô giải quyết. Những vấn đề nào mà người cô thuê chuyên phản hồi khách hàng có thể giải quyết được thì họ sẽ xử lý luôn. Còn những vấn đề nào người đó không tự giải quyết được thì để lại để hôm nay Kiều Vãn Tình trả lời. Thời gian này, việc làm ăn của shop giòn trong miệng của Kiều Vãn Tình vô cùng tốt. Kiều Vãn Tình đọc vài phản hồi của khách hàng. Có vài người bảo hàng bên trong của shop cô có quá ít. Bọn họ muốn cô đóng gói nhiều để ăn như đồ ăn vặt. Vì thế tiếp đó Kiều Vãn Tình cần tăng khối lượng hàng có trong từng sản phẩm của mình. Cô quyết định sẽ đến thành phố c tìm những đầu mối bán rau, xem có món gì ngon, độc đáo không rồi cô sẽ nhập vào. Sau khi xử lý hết các vấn đề khách hàng, Kiều Vãn Tình ngẩn đầu nhìn cô Yến Khanh đi từ cửa ra. Thấy cô đang ngồi thì cô Yến Khanh đi qua chỗ cô. Buổi sáng tốt lành, bà cố của anh, bây giờ giữa trưa rồi, còn sáng với trả sớm gì nữa. Cô Yến Khanh không biết xấu hổ nói, hai cũng chẳng còn cách nào khác tối hôm qua chúng ta làm việc vất vả quá nên anh mới không dậy sớm nổi đó. Anh tự làm việc trong đầu mình đấy hả? Không phải đêm tân hôn mọi người đều như vậy sao? Kể cả không có cũng phải giả vờ như là có chứ? Nếu không sẽ bị người ta cười đó, Kiều Vãn Tình, cái đó, Kiều Vãn Tình quyết định không tiếp tục nói về chủ đề thiếu muối này với cô Yến Khanh nữa, cô đánh làng sang chuyện khác. Ba của Uyên Uyên tới đây làm gì vậy anh? Cái người gì tên Khương Ý kia đã mang thai rồi? Cái gì? Mang thai? Kiều Vãn Tình không ngờ lại là chuyện này. Trong sách vì để củng cố và nâng cao địa vị của mình, Khương Ý sẽ gả vào Cố gia rất nhanh, còn sinh một đứa con cho Cố Yến trạch nữa. Đó cũng là tiền đề để dẫn đến những đau khổ sau này của nam chủ khi còn nhỏ. Nhưng mà hiện tại Khương Ý còn chưa được gả vào Cố gia đã mang thai rồi. Nếu mà chuyện như vậy thật thì vô cùng bất lợi đối với bên Sở Thơ Thơ. Cô Yến Khanh mãi mới có thể móc nối quan hệ quen biết được Hoàng Tổng nhà sản xuất chương trình kia, mãi mới có thể nhét được Khương Ý vào trong chương trình để cô ta nhanh chóng nổi tiếng. Nhưng hiện tại tự dưng lại mọc ra chuyện cô ta mang thai thì chắc chắn cô ta không tham gia được chương trình ấy. Mang thai thì cô ta phải mất ít nhất một năm rưỡi ngừng hoạt động trong giới giải trí. Theo như cốt truyện thì Khương Ý sẽ trở nên cực kỳ nổi tiếng sau khi tham gia mùa 3 của chương trình cùng nhau đi lên ấy. Chẳng lẽ là không còn cách nào thay đổi cốt truyện, Khương Ý vẫn sẽ phải tham gia vào mùa 3 của chương trình kia sau mới có thể nổi tiếng được. Như vậy thì sở thơ thơ sẽ còn phải khó chịu một thời gian dài nữa. Ừ, nhắc đến việc này, cô Yến Khanh cũng cảm thấy khá đau đầu. Bây giờ cô Yến Trạch đang mê mụi Khương Ý, đến cả đạo đức cơ bản nhất của một con người anh ta cũng ném xó luôn rồi. Bây giờ anh ấy đang ép buộc sở thơ thơ ly hôn cùng mình để giúp người phụ nữ kia về nhà. Thế chị ấy nói gì hả anh? Tạm thời thì chị ấy chưa đồng ý, nhưng không biết tiếp theo sẽ. Cô Yến Khanh còn chưa nói dứt lời thì thấy cửa ở cách đó không xa bị một toang. Sau đó hai người nghe được âm thanh thức giận của cô Kính Chi, chỉ cần mày gọi chú một tiếng chú thì đừng mơ cưới được người phụ nữ kia vào cửa. Cút ngay cho chú, sau đó cô Yến Trạch mang vẻ mặt ngượng ngùng đi ra ngoài. Kiều vãn tình cùng cô Yến Khanh liếc nhìn nhau, cô Yến Trạch muốn cưới Khương Ý chỉ sợ là không dễ như vậy. Sau khi cô Yến chạch mặt ủ mày trao rời đi kiều vãn tình nhìn qua Uyên Uyên đang chơi cùng khẩu khẩu mí môi nhìn cô Yến chạch nhưng vẫn cố dần lòng mình không chạy qua với ba mình. Nói đi nói lại người đáng thương nhất chính là Uyên Uyên. chương 97, dạ dày vương. Việc Khương Ý mang thai đã làm quan hệ giữa hai nhà nháo nhào cả lên, suýt nữa không thể tiếp tục duy trì nổi nữa. Kết quả vài ngày sau cô Yến khanh lại nhận được tin Khương Ý vẫn chưa mang thai, lần đó là quay thử thai bị lỗi. Nhưng mà thật giả thế nào thì chẳng ai biết được. Kiều vãn tình bảo cô Yến Khanh nhanh chóng liên lạc với Hoàng Tổng để nhà sản xuất chương trình nhanh chóng liên lạc với Khương Ý đỡ cho cô ta lại thật sự tạo em bé trong thời gian này. Muốn lấy một suất tham gia chương trình này cũng chẳng phải là dễ, người trong giới giải trí cũng biết muốn tranh được một suất tham gia trong này cũng khó như lên trời rồi. Chỉ cần Khương Ý không có vấn đề ở đâu thì sẽ không lựa chọn sinh một đứa trẻ để ép hôn mà từ bỏ cơ hội được nổi tiếng. Sau khi hôn lễ kết thúc thì đến Tết Nguyên Đán, sau đó cô Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình đi hưởng tuần trăng mật với nhau. Khi hai người kết thúc tuần trăng mật thì cũng đã qua Tết Nguyên Tiêu. Sau khi kết hôn thì cuộc sống của hai người cũng chẳng có gì khác so với trước đó. Ngoài việc trở thành vợ chồng một cách danh chính ngôn thuận có thêm tên nhau trong số hộ khẩu thì cũng chẳng có gì khác cả. Cuối cùng Đường Nguyệt Nguyệt cũng quyết định đi kinh doanh so online cùng với Kiều Vãn Tình. Vì thế hai người thuê một văn phòng ở thành phố ích. Và cũng từ đó, văn phòng của shop giòn trong miệng cũng chính thức được hoạt động. Hai người chia việc cho nhau, đừng nguyệt nguyệt phụ trách các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, buôn bán còn kiều vãn tình thì phụ trách nguồn cung hàng, chế biến sản phẩm cùng trang trí sản phẩm. Ngoài ra, phòng làm việc của hai người còn tuyển thêm một người chuyên trả lời tin nhắn, phản hồi những thắc mắc của khách hàng nữa. Chứ nếu mà thuê người bên ngoài trả lời tin nhắn thì có nhiều vấn đề họ không trả lời được do không hiểu cặn kẽ shop cùng sản phẩm, với lại tuyển người cũng tiện hơn thuê người rất nhiều, giao hết việc trả lời tin nhắn khách hàng cho người đó là được. Chỉ là phương diện hoạt động của shop có nhiều sự thay đổi. Trước kia, lúc kiều vãn tình còn làm một mình để kiếm chút lời, mỗi ngày cô chỉ bán được tầm 50-60 sản phẩm, ngoài tiền hao phí thì mỗi ngày cô thu được tiền lãi từ khoảng 30-40 sản phẩm. Nhưng mà làm lớn thì lại không kiếm được dễ như vậy. Cô cùng đường Nguyệt Nguyệt có nhiều tiền, muốn làm lớn nên mỗi ngày tiền phí vận chuyển cùng tiền lặt vặt cũng phải tiêu đến 4.000 rồi. Tình hình này thì tiền lãi thu được cũng không quá khả quan, trong khi số lượng sản phẩm cô bán được nhiều nhất một ngày cũng chỉ có 200 mà thôi. Muốn trở thành một shop có uy tín và nổi tiếng cũng không phải là dễ. Một là phải dựa vào may mắn, hai là phải dùng vài mẹo nhỏ. Mẹo nhỏ kia chính là giảm giá các sản phẩm xuống, bán chúng với giá thấp hơn thị trường. Mấy người kiều vãn tình mở shop để bán hàng cũng không phải do cần tiền gấp với cả bán hàng với giá thấp hơn thị trường này cũng vô cùng nguy hiểm, vì thế các cô không chọn hướng này để phát triển, làm cho shop của mình nổi tiếng hơn. Năm ngoái kiều vãn tình có thể bán được rất nhiều mang đông, cũng chỉ có thể nói rằng được thần may mắn độ thôi. Còn hiện tại, để shop mình có thể phát triển hơn, cô cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Vì Kiều Vãn Tình phải phụ trách nguồn công hàng cùng việc giao hàng của shop nên phần lớn thời gian cô vẫn ở dưới thôn Đông Dương. Còn văn phòng ở bên thành phố C thì gần như là đường Nguyệt Nguyệt cùng người cô thuyền đến làm hết. Năm ngoái trưởng quán cũng có nói với Kiều Vãn Tình một vị dạ dày vương tên là Trà Sữa Vị Bưởi muốn đến quán đồ ăn thoát đơn để quay một vlog. Đáng ra là người đó quay trước Tết nhưng đợt đó nhiệt độ của cả nước giảm sâu chỗ nào cũng có tuyết rơi nên trì hoãn không đến được. Vì thế đến tận năm nay bọn họ mới tới đây để quay vlog. Hôm mà bọn họ tới đây vlog kiều vãn tình mang khẩu khẩu đi qua xem. Cô nàng trà sữa vị bưởi kia ngoài đời trông cũng nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua còn nhỏ hơn ở các vlog mà cô nàng quay trước đó, hoàn toàn không thể tin được cô nàng có sức ăn vô cùng lớn. Đây là kiều tiểu thư bà chủ của quán đồ chay chúng tôi. Trưởng quán giới thiệu cho bọn họ. Chào bà chủ kiều. Có lẽ là do đang quay nên trà sữa vị bưởi nhiệt tình chào hỏi Kiều Vãn Tình. Wow, bà chủ xinh đẹp với trẻ thật đấy. Có thể cho anh chàng cameraman của chúng tôi quay chị được không? Kiều Vãn Tình tỏ vẻ đồng ý cô còn cười vẫy tay với camera nữa. Bạn nhỏ này là con của cô hả? Đáng yêu thật đó. Bạn nhỏ à, chào cháu nha. Khẩu khẩu nhìn cô gái lạ ở đối diện thì hơi ngại một chút thẹn thùng cười. Chào chào gì? Wow, cháu ngoan thật đó gì có món quà này cho cháu nè. Trà sữa vị bưởi nhận lấy một cái gối ôm hình tôm hùm từ tay trợ lý của mình đưa cho khẩu khẩu. Thằng nhóc tham ăn khẩu khẩu thấy cái gối ôm này thì sáng cả mắt lên. Nhưng cậu nhóc vẫn nhìn qua phía mẹ mình để hỏi ý kiến. Kiều vãn tình sờ sờ đầu cậu nhóc nói cảm ơn gì đi con. Cảm ơn gì ạ, khẩu khẩu nhận lấy gối ôm cảm ơn vô cùng to. Trà sữa vị bưởi bị bạn nhỏ này làm đáng yêu đến chảy hết cả trái tim rồi. Cô ngồi xổm xuống, đối diện với khẩu khẩu nói, gì thích cháu lắm luôn ý cháu thơm gì một cái được không? Yêu cầu này làm khẩu khẩu khó xử rồi. Cậu nhóc do dự một lát, sau đó cầm gối ôm hình tôm hùm trong tay trả lại cho trà sữa vị bưởi, không thơm thơm. Mọi người đều bị hành động của khẩu khẩu cho cười. Trà sữa vị bưởi còn cố ý làm vẻ mặt đau đớn, ôi tổn thương quá tôi lại bị một nhóc thì đáng yêu ghét hu hu. Trà sữa vị bưởi cũng chỉ định trêu khẩu khẩu thôi. Nếu cậu nhóc đồng ý thơm thì thơm một cái thôi, còn nếu không muốn thì cô cũng không ép khẩu khẩu. Nhưng trong đầu khẩu khẩu đã có quan niệm thơm thơm bằng gối ôm hình tôm hùm vì thế trà sữa vị bưởi cho khẩu khẩu gối ôm lần nữa thì nói như nào khẩu khẩu cũng không chịu nhận. Điều này làm cô nàng tức đến phát cười. Bỏ qua khúc nhạc đệm nhỏ này, bên phòng quay video cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Trà sữa vị bưởi đi vào quay. Cô nàng gọi tất cả những món bán chạy nhất của quán Kiều Vãn Tình, gọi thêm cả một nồi lầu chay nữa. Nói chung lúc bưng đồ lên là đầy ắp cả bàn. Phòng mà trà sữa vị bưởi đang ngồi có thể chứa được 10 người là phòng có bàn tròn vô cùng lớn. Bình thường khoảng 10 người gọi đầy bàn đồ ăn là cũng có thể ăn được một bữa no nê luôn nhưng hiện tại trà sữa vị bưởi lại một mình ăn hết từng đó đồ ăn. Tất cả mọi người đều cảm thấy sốc vì là bà chủ nên kiều vãn tình được vào trong phòng phát sóng để xem trực tiếp quá trình cô nàng ăn. Ban đầu kiều vãn tình còn cho rằng dạ dày vương trà sữa vị bưởi cũng chỉ quay vlog bình thường thôi chứ không quay liền một mạch như này. Khi nào cô nàng không ăn nổi nữa thì có thể dừng quay để chờ ăn xuôi xuôi thì quay tiếp sau. Nhưng kiều vãn tình đã bị vả mặt một cái thật đau. Đối phương lại ăn liên tục luôn, trà sữa vị bưởi vừa ăn vừa trò chuyện cùng fan của mình. Cô nàng chỉ dùng 2 tiếng đồng hồ để ăn hết cả bàn đồ ăn lớn ấy. Trong suốt quá trình cô nàng cũng không đi toilet, cũng không lấy cớ ra ngoài ngồi nghỉ. Cô nàng đã thật sự ăn hết bàn đồ ăn trong vòn vẹn 2 tiếng. Quan trọng nhất là Kiều Vãn Tình nhìn qua bụng của cô ấy. Bụng cô ấy vẫn xẹp như ban đầu chẳng bị căng phồng luôn. Mẹ nó, đây có còn là người không vậy? Sợ thật đấy, bái phục sức ăn của cô gái này luôn. Kiều Vãn Tình sợ đến ngay người. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, chỉ cần sống đủ lâu thì việc gì cũng có thể gặp được. Ừm, cuối cùng cũng ăn xong hết bàn đồ ăn, trà sữa vị bưởi bắt đầu nói ra cảm nhận của mình. Nói thế nào giờ nhỉ? Đồ chay của quán đồ chay thoát đơn ăn ngon hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều. Ừm bình thường nhắc đến đồ chay thì mọi người sẽ thường nghĩ rằng đồ chay là không có thịt đúng không? Sau khi ăn xong thì chỉ cảm thấy mình ăn mỗi cơm không thôi nhỉ? Nhưng đồ chay của quán thoát đơn không giống như vậy. Nói chung là ăn đồ chay mà vẫn cảm thấy ngon miệng như ăn bình thường luôn ấy, hoàn toàn không nghĩ rằng mình đang ăn đồ chay nhạt nhẽo luôn. Tóm lại, trên thang điểm 10 thì tôi sẽ đánh giá quán được 9 điểm. Miệng trà sữa vị bưởi rất trọn. Cô nàng là chủ của một người có hơn 1 triệu lượt fan hâm mộ. Vì lần quay vlog này, cô nàng cũng như là quảng cáo miễn phí cho quán của Kiều Vãn Tình rồi nên Kiều Vãn Tình chủ động miễn phí đơn của cô ấy, đồng thời cũng tặng rau củ nướng cùng bánh quả hồng cho cô nàng. Cảm ơn bà chủ nhiều nha. Trà sữa vị bưởi nhận lấy quà mà Kiều Vãn Tình đưa cho mình, sau đó chia cho các trợ lý cùng đội quay phim chịu ảnh của mình. Cô nàng cười tươi tắn, hoàn toàn không có dáng vẻ ăn no. Kiều Vãn Tình không nhịn được hỏi, ừm, chị hỏi em một chút được không? Ăn nhiều như vậy em không thấy no sao? Trà sữa vị bưởi xoa xoa bụng, vẫn còn ổn, em cũng chưa no lắm. Hôm nay ăn nhiều đồ ăn chay nên cũng dễ tiêu hóa, chưa có lần em ăn thịt xong về còn bị đầy bụng cơ. Kiểu vãn tỉnh thế mỗi bữa em cũng ăn nhiều như vậy hả? Chỉ có những hôm nào quay vlog em mới ăn nhiều như vậy thôi, chứ ngày thường em cũng chú ý giữ dáng lắm. Không thì ngày nào cũng ăn nhiều như vậy, em mập thành con heo rồi. Châu bò, châu bò thật sự, trà sữa vị bưởi ngồi nghỉ một lát sau đó đứng dậy chào tạm biệt. Trước khi đi cô nàng còn cầm một con gấu bông quê qua trước mặt khẩu khẩu hỏi cậu, bạn nhỏ à, gì có con gấu bông này, cháu có muốn lấy không? Nó đáng yêu lắm luôn á. Khẩu khẩu câu hiểu câu không, nhưng cậu không thích bà gì chỉ dùng thơm thơm mới có thể nhận được gấu bông này. Vì thế cậu kiên quyết lắc đầu, khẩu khẩu không cần. Không cần thơm thơm cháu cũng không lấy sao. Không muốn không muốn không cần. Khẩu khẩu lắc đầu như cách chống bỏi. Kiều vãn tình sợ khẩu khẩu bị chóng mặt nên duỗi tay giữ lấy gáy cậu khẩu khẩu ngoan đi, không được hư như thế. Khẩu khẩu bĩu môi xoay người qua chỗ khác dùng bóng dáng quật cường của mình để phủ trà sữa vị bưởi. Mọi người đều bị hành động này của cậu nhóc chọc cười. Đúng là một cậu bé thật thàm mà. Kiều Vãn Tình vẫn cảm thấy khá có hứng thú với dạ dày cùng sức ăn của trà sữa vị bưởi nên cô lên Baidu cha thử một chút. Trên Baidu nói cấu tạo dạ dày của những người này khác so với những người bình thường. Sau khi ăn no thì dạ dày của họ có thể phình ra vài lần, sau đó có thể ăn mãi mà không no. Anh nghĩ cái này có phải là thật không? Kiều Vãn Tình đưa điện thoại cho cô Yến Khanh xem hỏi anh. Cô Yến Khanh nhìn qua điện thoại vài lần rồi nói, không có gì kỳ lạ. Loài người có nhiều điều thú vị lắm, nhưng ăn no như vậy bọn họ không cảm thấy khó chịu sao? Nói thế nào thì họ cũng là con người mà ăn nhiều như vậy cũng phải thấy khó chịu chứ nhỉ? Cô Yến Khanh trả điện thoại cho Kiều Vãn Tình ôm cô vào trong lòng hỏi thế lúc em mới từ thành phố về nông thôn em có mệt không? Cô Yến Khanh chuyển chủ đề quá nhanh, nhưng Kiều Vãn Tình vẫn rất nề mặt trả lời anh. Mệt chứ? Mấy ngày đầu em cày cuốc đất nhiều tay còn mỏi đến không nhấc lên nổi nữa cơ. Nghĩ đến khoảng thời gian đó, Kiều Vãn Tình vẫn khá là hoài niệm. Lúc ấy cô vừa mới xuyên đến đây, một lòng muốn thoát khỏi cốt truyện. Vì thế cô một người phụ nữ tay trói gà không chặt đã quyết tâm về quê cũ sống một cuộc sống mới. Tuy rằng cơ thể mệt mỏi nhưng về mặt tâm lý, cô vẫn cảm thấy rất thoải mái. Cô Yến Khanh nói: "Thế bây giờ em còn cảm thấy mệt không?" Bây giờ thì không. Cuối cùng Kiều Vãn Tình cũng hiểu được ý của anh, ý anh là em cùng cô ấy giống nhau, làm việc quen rồi nên không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Cô Yến Khanh gật đầu, nghề nào cũng vậy, hơn nữa cô ấy là người trời sinh có sức ăn khỏe hơn người bình thường, nên cũng giống như những người có khả năng trời ban có thể vẽ tranh đẹp, có người có thể kinh doanh tốt phát triển thế mạnh của mình. Thế em giỏi cái gì? Kiều Vãn Tình nghĩ nghĩ, làm ruộng, cô Yến Khanh. Trà sữa vị bưởi cắt ghép, chỉnh sửa lại video sau đó đăng thành một vlog trên trang cá nhân của mình up lên tài khoản Weibo. Vốn dĩ cô nàng là một người có hơn một triệu fan nên vừa up video lên một phát thì có rất nhiều người tới xem. Do được kiều vãn tình đồng ý nên cô ghép cả đoạn video có khẩu khẩu cùng kiều vãn tình vào. Không ngờ nhờ đó mà khẩu khẩu nổi tiếng mấy ngày. Cậu nhóc nổi tiếng vì lúc trà sữa vị bưởi đòi thơm cậu thì cậu từ chối, hơn nữa còn trả lại gối ôm cho cô nàng. Thêm vào đó kết hợp với hiệu ứng cùng phụ đề thì đoạn video này trở nên khá là hài hước, vì đòi thơm khẩu khẩu mà trà sữa vị bưởi trở thành bà Di kỳ cục khẩu khẩu lại là cậu bé đáng yêu nhanh trí Cũng vì thế mà trà sữa vị bưởi bị fan của mình cười không thương tiếc, đồng thời cũng vô cùng yêu thích trước mạch não thần kỳ của khẩu khẩu. Sau khi quay xong, trà sữa vị bưởi còn muốn tiếp tục dùng gấu bông để tăng thiện cảm của khẩu khẩu với mình. Kết quả cô nàng lại bị khẩu khẩu từ chối. Điều này càng làm cho hình tượng của khẩu khẩu trở nên đáng yêu hơn, mọi người thi nhau khen cậu đáng yêu và thông minh. Thật ra nếu chỉ có vậy thì không đủ để khẩu khẩu nổi tiếng. Nhưng mà có người lại cắt riêng một đoạn video có mỗi khẩu khẩu đăng trên Weibo. Không hiểu sao có một người có tài khoản gắn tích VC nên khẩu khẩu mới lên hot xích. Sau đó khẩu khẩu nổi tiếng luôn, thậm chí có người còn chụp ảnh màn hình để tự tạo nhãn dán cho mình. Nhãn dán nổi tiếng nhất chính là hình ảnh Khẩu Khẩu cầm gối ôm trả lại cho trà sữa vị bưởi, sau đó trà sữa vị bưởi đưa lại cho cậu thì cậu lại từ chối. Cư dân mạng ghép thêm chữ: Trà sữa vị bưởi, cho gì thơm một cái, gối ôm này sẽ là của cháu. Khẩu Khẩu, gì không được qua đây. Kiều Vãn Tình nhìn những diễn biến trên mạng kia mà ngây ngốc luôn. Cô không ngờ Khẩu Khẩu sẽ nổi tiếng như vậy, nhưng mà chuyện này cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn đến cuộc sống của cô. Cô cũng chẳng phải là nhân vật của công chúng, hơn nữa cô còn sống ở vùng núi sâu xa, bình thường cô cũng liên tục đổi chỗ ở, lúc thì ở thôn Đông Dương, lúc thì ở thành phố C. Vì thế mọi người không thể tìm thấy cô càng chẳng thể tìm thấy Khẩu Khẩu. Chờ chuyện này hết hot thì mọi người ai về nhà nấy, không ai còn nhớ đến Khẩu Khẩu nữa đâu. Nhiệt độ chính là vậy đó, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chuyện tốt chính là quán đồ chay của cô cũng nổi tiếng một thời gian. Sau khi mọi người biết địa điểm trà sữa vị bưởi quay vlog thì cũng có không ít người tới đây để thử món ngon, cũng có người tới đây để xem khẩu khẩu. Đương nhiên là bọn họ không thể gặp được rồi, vì Kiều Vãn Tình cũng không tới quán đồ chay. Khẩu khẩu hoàn toàn không biết mình đã nổi tiếng, mỗi ngày vẫn vô lo vô nghĩ, sống vô cùng vui vẻ. Hôm nay có phiên chợ trong thông, Kiều Vãn Tình định mang khẩu khẩu ra đó mua đồ thấy người ta bán cá nên cô mua một ít mang về nhà. Vì khẩu khẩu khá thích ăn ngọt nên Kiều Vãn Tình quyết định sẽ làm món cá chua ngọt. Làm cái này cũng khá phức tạp nhất là khâu xử lý cá. Với cả làm món này cũng cần kỹ thuật bếp núc vô cùng cao. Đây là lần đầu tiên Kiều Vãn Tình làm món này, cũng là lần đầu tiên Cố Tổng chưa từng vào bếp hỗ trợ làm ra món cá chua ngọt. Có lẽ là Kiều Vãn Tình có khả năng nấu nướng khá tốt nên lần đầu tiên làm cá chua ngọt diện mạo của nó cũng không quá khác so với trên mạng. Sau khi làm món đó xong thì Kiều Vãn tỉnh lại làm thêm hai món xào nữa rồi cả nhà ngồi xuống ăn cơm. Vừa rồi ở phòng bếp Khẩu Khẩu đã thử qua nước sốt của món cá chua ngọt này rồi. Ngọt ngọt chua chua, rất hợp khẩu vị của cậu. Vì thế lúc thức ăn được bưng lên bàn thì cậu ngồi ngay lên ghế cao, đòi ba mẹ lấy cá cho. Cô Yến khanh gắp cá cho cậu, nhưng sợ bên trong còn xương nên anh cẩn thận xem kỹ lại một lần. Sau khi chắc chắn bên trong không còn xương cá thì anh mới dám gặp cho Khẩu Khẩu ăn. Khẩu khẩu ăn vô cùng ngon miệng, cô Yến Khanh cũng thử một miếng. Món cá chua ngọt này chẳng những trông hấp dẫn mà còn vô cùng ngon nữa. Nhai trong miệng vừa dai vừa ngọt vô cùng khó quên. Đến cả người không thích ăn ngọt như anh cũng phải khen không dứt miệng. Vợ anh giỏi quá, cô Yến Khanh khen Kiều Vãn Tình. Kiều Vãn Tình mới gấp được một miếng đã cảm thấy khó chịu suýt chút nữa cô còn nhổ ra. Sao lại tanh như thế này nhỉ? Kiều vãn tình nhíu mày, rõ ràng vừa nãy cô xử lý ca kỹ lắm rồi mà. Lúc đun cô cũng có đôn ẩu đâu. Thanh á, cô Yến Khanh lại gắp một miếng nữa lên. Anh thấy ăn ngon mà. Cái này cũng không phải là quá thanh, thật ra hải sản đều phải hơi thanh một chút chứ. Hơn nữa, sau khi được nêm gia vị và chế biến thì phần lớn mùi thanh đã được giấu đi rồi, vì thế người ăn sẽ cảm thấy khá ngon miệng. Chắc vừa rồi em người mùi dầu nhiều quá nên cảm thấy hơi khó chịu. Kiều vãn tình nói. Lúc làm món này cô cũng phải ngồi ở bếp rất lâu nên có lẽ cô bị ám mùi dầu nên mới cảm thấy khó chịu. Thế em ăn canh đi. Cô Yến khanh múc canh cho cô. Không cần đâu em ăn được mà. Kiều Vãn Tình cắp một miếng cánh gà chua cay, gật đầu nói. Cái này ăn ngon nè. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 98, kẹo cay. Kiều Vãn Tình cũng không có nhiều thời gian để chú ý tới cơ thể của mình. Bởi vì so online của cô đã đón sóng gió đầu tiên từ khi thành lập bị tạm dừng vài ngày vì hành vi thự mua hàng của mình để tăng doanh thu. Đợt này, bên quản lý nghiêm khắc cấm hành vi thự mua hàng của mình để tăng doanh thu. Nếu mà bị bắt thì không chỉ bị tịch thu hàng hóa dùng để tăng doanh thu mà còn bị kỷ luật và xử phạt nữa. Sau khi bị bắt thì người buồn nhất chính là đường Nguyệt Nguyệt. Cô nàng một lòng muốn phát triển shop giòn trong miệng định vén tay áo đi làm lớn một lần. Kết quả còn chưa làm được gì thì đã xảy ra chuyện rồi. Chuyện này mà làm chót lọt tuy rằng tốn một chút tiền mua hàng của mình nhưng ít nhất nó còn đem lại hiệu quả rõ rệt. Nhưng hiện tại thì cô nàng rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang, không chỉ lãng phí hết công sức trong suốt thời gian qua mà trong tháng này cô nàng còn lỗ tới tận 6 vạn. Lúc kiều vãn tình tới văn phòng thì cũng đã giữa trưa. Cô vừa mới từ thôn Đông Dương chạy lên đây. Tuy rằng văn phòng của shop giòn trong miệng chỉ có hai người nhưng Kiều Vãn Tình cũng cảm nhận được áp suất thấp trong văn phòng. Em chào chị Vãn Tình, người được Kiều Vãn Tình thuê đến để trả lời tin nhắn của khách hàng thấy cô tới thì đứng dậy chào cô. Nguyệt Nguyệt ở trong à em, Kiều Vãn Tình chỉ chỉ vào cửa phòng đang đóng chặt hỏi. Đúng à, chị Nguyệt Nguyệt bảo tâm trạng chị ấy không tốt nên chị ấy ở trong đó. Mà chị ấy ở đó cũng hơn ba tiếng rồi, chị Vãn Tình mau vào xem chị ấy đi. Ừ chị biết rồi, em cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Kiều vãn tình để túi lên bàn sau đó gõ gõ cửa phòng. Bên trong truyền ra tiếng của đường Nguyệt Nguyệt đã bảo là chị không sao rồi, không có việc em đừng có gõ cửa nữa. Nguyệt Nguyệt là tớ, vãn tình, bên trong yên lặng một lúc, sau đó cửa phòng được mở ra, đường Nguyệt Nguyệt ló gương mặt tiêu tụy của mình ra ngoài. Cô nàng khá bất ngờ hỏi, tình tình, sao cậu lại ở đây? Tớ mà không đến đây có phải cậu định tự nhốt mình trong phòng cả ngày rồi tự trách bản thân rồi không? Đã thế còn không ăn không uống thể hiện sự hối hận của mình nữa chứ? Kiều vãn tình chọc chọc chán cô nàng. Đã bảo không phải lỗi của cậu rồi còn gì, sao vẫn còn buồn bã như vậy cơ chứ? Tự mua hàng để tăng doanh thu cho mình lúc nào cũng là việc vô cùng nguy hiểm. Nếu mà thành công thì rất tốt nhưng nếu xui xẻo bị phát hiện thì chỉ có thể đổ tại số mà thôi. Vì nếu không tự mua hàng của mình như vậy thì gần như không thể xây dựng được thương hiệu. Chỉ khi shop online được một người nổi tiếng hay nghệ sĩ nào đó đứng tên đầu tư hoặc huyên truyền thì mới có thể nổi tiếng được thôi, chứ nếu không muốn nổi tiếng thì cũng không thể không làm như vậy được. Tớ cảm thấy mình rất kém cỏi Đừng nguyệt nguyệt dẫn Kiều vãn tình vào trong, sau đó vò đầu. Tại sao người khác làm không bị bắt mà tớ lại bị bắt cơ chứ hu hu hu. Không ai có thể trả lời được câu hỏi của cô nàng. Kiều vãn tình vỗ vỗ bả vai cô nàng nói, được rồi tớ hiểu mà. Cái này cũng giống như mình học đại học thôi, không bị điểm kém thì không phải là đã học đại học. Làm sao online cũng vậy, không bị bắt bị phạt một hai lần thì cũng không vui đúng không? Đừng nguyệt nguyệt thở dài, nhưng mà tớ đau lòng cho tiền của tớ quá, mẹ nó chỗ kia là sáu vạn luôn đó. Ném trong nước nó còn kêu được một chút nhưng ném như này đến rắm nó còn chưa thả được. Tuy rằng trước kia tiền lương của đường Nguyệt Nguyệt không phải là thấp nhưng một năm cô nàng cũng chỉ kiếm được khoảng mười mấy vạn. Ngoài tiền tiêu linh tinh thì một năm cô nàng cũng chỉ tiết kiệm được vài vạn. Tuy rằng nhà cô nàng cũng thuộc diện khá giả, nhưng sau khi học xong đại học ngoài việc ba mẹ cho tiền để mua xe ra thì đường Nguyệt Nguyệt hoàn toàn độc lập về kinh tế kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Bây giờ đùng một cái bay hết số tiền tiết kiệm một năm của cô nàng, không đau lòng mới là lạ đó. Kiều vãn Tình ấn cô nàng ngồi xuống ghế, nói cậu yên tâm đi kiểu gì tiền cũng sẽ quay lại ví của cậu. Hơn nữa tớ còn tới thông báo cho cậu một tin tốt. Shop online của chúng ta hoạt động là được sự giúp đỡ của chính phủ, vì thế chúng ta có thể đi vay 50 vạn để xây dựng và duy trì hoạt động của shop. Có chỗ tiền ấy rồi chúng ta có thể làm lớn hơn nữa kiếm được nhiều lãi hơn nữa cơ. Hai mắt đường nguyệt nguyệt sáng lên cậu nói thật á. Lừa cậu làm gì? Kiều vãn Tình cười nói. Có phải rất vui không? Đường Nguyệt Nguyệt gật đầu. Thế bây giờ chúng ta đi ăn chưa đi? Kiều Vãn Tình nhìn qua đồng hồ nói. Đi thôi, hôm nay tớ mời. Kiều Vãn Tình đưa Đường Nguyệt Nguyệt đến một nhà hàng làm bò bít tết rất nổi tiếng ở gần đó. Nhưng Đường Nguyệt Nguyệt sống chết không chịu vào ăn. Bởi lẽ mỗi món ở cửa hàng này không dưới 500, hai người đi ăn khẳng định phải hết hơn 2.000. Bây giờ shop online của hai người còn đang trong cảnh nghèo khó, vì thế phải tiết kiệm tiền. không sao đâu. Kiều Vãn Tình kéo cô nàng, ra khỏi văn phòng thì tứ chính là cố phu nhân, cậu là kỳ phu nhân tương lai, vì thế chúng ta không cần phải bạc đãi dạ dày của mình đâu ha. Đường Nguyệt Nguyệt không hiểu sao cô lại cảm thấy Kiều Vãn Tình nói có lý. Sau khi hai người thu dọn đồ đạc xong thì gọi thêm cả đinh nhân người mà Kiều Vãn Tình thuê để trả lời tin nhắn khách hàng đi cùng. Nhà hàng bò bít tết này nằm ở tầng 1 của một khách sạn 5 sao. Không gian ở đây được trang trí rất ấm áp làm không khí vô cùng thoải mái và thư giãn. Đây là lần đầu tiên Đinh Nhân tới đây. Tuy rằng biết đồ ăn ở nơi này rất đắt nhưng lúc cô nàng mở menu ra thì cũng bị dọa sợ. May là bà chủ mời khách chứ nếu không cô cũng không dám chi nhiều tiền như này để đi ăn chưa đâu. Đinh Nhân cũng không biết nên gọi món gì. Kiều vãn tình hiểu suy nghĩ của cô ấy nên giúp Đinh Nhân gọi món. Đắt quá chị ạ. Sau khi gọi món xong, chờ người phục vụ ra ngoài, đinh nhân không nhịn được thè lưỡi nói. Nếu là hai năm trước thì bọn chị cũng không dám ăn như này đâu. Đường Nguyệt Nguyệt nói thêm, hai năm trước kiều vãn tình còn chưa xuyên đến đây. Hẳn là đường Nguyệt Nguyệt đang nói nguyên chủ, trong sách viết nguyên chủ là một công việc bình thường, lương khoảng 6.000 một tháng. Tuy vậy, đó cũng được xem là một con số vô cùng lớn. Nói thế nào thì tiền lương của cô ấy cũng cao hơn các bạn cùng lớp rất nhiều. Ở phương diện tiêu tiền tuy rằng nguyên chủ không nương tay chút nào, nhưng mà với cùng một số tiền, nếu có thể mua được một bộ mỹ phẩm xịn sò thì chắc chắn cô ấy sẽ không dùng để đi ăn bò bít tết. Dạ, Đinh Nhân không biết chuyện quá khứ của hai người, hỏi. Chỉ có hai năm thôi mà các chị thay đổi nhiều vậy luôn ạ. Người thay đổi không phải là chị mà là bà chủ kiều của em đó. Chị ấy dựa vào việc trồng rau mà làm giàu, sau đó bán rau, mở quán ăn, rồi mới bắt đầu làm shop online. Cả quá trình chị em đều chẳng nhờ ai giúp cả toàn dựa vào thực lực của chính mình. Thế nên bây giờ bà chủ Kiều của em mới giàu có như vậy đó. Hoa tuyệt quá chị ơi! Ánh mắt Đinh Nhân lấp lánh nhìn Kiều Vãn Tình. Cô nàng chỉ biết Kiều Vãn Tình ở nông thôn, nhưng cô lại không biết Kiều Vãn Tình làm giàu từ việc trồng rau. Quá giỏi luôn, vì thế em phải có mục tiêu mà phấn đấu. Như mấy kẻ nhiều tiền thường nói, muốn làm giàu, đầu tiên phải kiếm được 100 triệu cái đã. Đinh Nhân! Nếu mà cô kiếm được 100 triệu rồi thì cô không cần phải làm giàu nữa đâu. Giàu vậy là quá đủ rồi. Kiều vãn tình cười cười nhìn đường Nguyệt Nguyệt đang chém gió phần phật. Thật ra có được thành công như ngày hôm nay, nghĩ lại thì cô vẫn cảm thấy khá là bất ngờ. Đến giờ cô vẫn chưa thể tin được mình có thể thành công rực rỡ đến vậy. Chuyện này phần nhiều cũng nhờ may mắn. Có thể nói là vận may của cô cũng khá tốt, các món được lên rất nhanh. Kiều Vãn Tình gọi bò bít tết gan ngỗng cùng vài món tráng miệng khác. Thịt bò bít tết của nhà hàng này rất ngon, mềm lại còn thơm, khi nhai trong miệng cảm thấy dai dai giòn giòn. Hơn nữa, nó mềm nhưng nó không bị nát, lại còn hơi ngọt ngọt. Đã lâu lắm rồi đường Nguyệt Nguyệt chưa được ăn bò bít tết nên cô nàng ăn vô cùng hăng say. Ngẩn đầu lên, cô nàng lại phát hiện Kiều Vãn Tình như không thích ăn món này còn chưa động đũa. Sau khi kiều vãn tình cắt một miếng bò bít tết ra, dùng đĩa đâm vào thì trần trừ mãi không chịu đưa vào miệng. Sao thế cậu không thích ăn món này hả? Đừng nguyệt nguyệt hỏi cô. Không phải đâu, dạo này khẩu vị của tớ không tốt chẳng ăn được cái gì cả còn rất hay buồn nôn. Đừng nguyệt nguyệt cười ha ha, hay là cậu có đứa nữa rồi đấy. Làm sao có chuyện ấy được, tớ cùng Yến Khanh lần nào cũng làm biện pháp phòng tránh đầy đủ mà. Hơn nữa lúc nguyên chủ có khẩu khẩu ở giai đoạn đầu của thai kỳ bị ốm ngén rất nặng nhưng không giống cô của hiện tại. Lúc ấy nguyên chủ ăn cái gì là nôn ngay cái ấy, lúc nào cũng chỉ muốn ăn chua. Động vào đồ cay ngọt thì không ăn được nhưng ăn cơm cùng cụ cải chua, một bữa cô ấy có thể ăn được 3 bát. Tuy rằng hiện tại thỉnh thoảng cô cũng buồn nôn nhưng không phải ăn gì cô cũng nôn như vậy. Chỉ cần là đồ ăn không quá dầu mỡ thì cô đều ăn được. Có lẽ là do đồ ăn. Được rồi. Nãy tớ còn nghĩ mình sắp được làm mẹ nuôi lần nữa rồi đấy. Cậu cứ yên tâm, cậu phải làm mẹ thật mới có thể làm mẹ nuôi lần nữa cơ. Vì thế cậu cùng kỳ tiên sinh phải tranh thủ thời gian đấy nhé. Đường Nguyệt Nguyệt, mỗi lần Kiều Vãn tỉnh nhắc tới kỳ tiên sinh nhà đường Nguyệt Nguyệt y như rằng cô nàng sẽ ngượng ngùng. Đường Nguyệt Nguyệt nói, tớ cùng anh ấy còn chưa xem tuổi nhau đâu, làm sao nhanh như vậy được. Mấy cái xem tuổi này làm một giây là xong, chỉ cần hai người muốn thì kết hôn ngay bây giờ cũng được. Kiều Vãn Tình trêu cho cô nàng, tớ vẫn nên giữ mối quan hệ như hiện tại thôi, chứ tớ vẫn chưa yên tâm lắm. Tuy rằng hiện tại tớ cùng anh ấy là người yêu nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn còn nghĩ linh tinh cứ mong chờ một cái gì đó. Mà tớ cũng chẳng biết tớ vẫn còn đang muốn chờ cái gì cơ tớ như vậy có phải khá kỳ lạ hay không? Kiều Vãn Tình, cậu đúng là kỳ lạ thật. Sau khi ăn chưa xong, Kiều Vãn Tình về nhà. Buổi sáng cô Cô Yến Khanh cùng khẩu khẩu qua đây. Lúc sáng anh trông khẩu khẩu rồi, buổi chiều cô Yến Khanh có việc phải đến công ty nên cô phải về trong khẩu khẩu. Cô vừa về đến gần nhà thì người được mùi kẹo cay. Nhìn ra ngoài thì cô thấy hai bạn nhỏ đang chia nhau nửa túi kẹo cay ăn ngon lành. Bình thường kiều vãn tỉnh sẽ không ăn đồ linh tinh đâu, đặc biệt là những đồ ăn rác rưởi như kẹo cay. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay người thấy mùi cay cay ấy cô lại thèm ăn không chịu nổi. Kiều vãn tình không nhịn được nuốt nước miếng một cái, sau đó chạy nhanh vào thang máy đi về nhà. Nhưng mùi hương của kẹo cây cứ quanh quẩn bên chóp mũi của cô, mãi cũng không mất đi. Đi ra khỏi chỗ hai bạn nhỏ kia, không những cô hết thèm kẹo cây mà còn thèm hơn cả lúc mới người nữa. Đến tận lúc về nhà rồi cô vẫn thèm, cô Yến Khanh đang bế khẩu khẩu nằm trên ghế sofa thấy kiều vãn tình về, anh nhíu mày, sao sắc mặt em trông kém thế. Chưa em không ăn gì à, em có ăn mà. Nhưng mà không ăn nhiều. À, à, à, à bây giờ em muốn ăn kẹo cay quá hu hu hu hu. Cô Yến Khanh, Cố Tổng không hiểu tại sao đột nhiên vợ mình muốn ăn kẹo cay, nhưng Khẩu Khẩu vừa nghe hai chữ kẹo cay thì ánh mắt cậu nhóc sáng hẳn lên kẹo cay ăn ngon. Kiều vãn tình đi qua ngồi cạnh Khẩu Khẩu, duỗi tay kéo kéo áo cậu hỏi con dám ăn không? Khẩu Khẩu sợ cay, vì thế Khẩu Khẩu cũng sợ ăn kẹo cay. Tuy rằng nhiều lúc người mùi kẹo cay cậu nhóc thèm, nhưng cứ cắn một miếng là cay đến chảy nước mắt không dám ăn nữa. Dám, khẩu khẩu gật đầu một cái chắc nịch, kiểu vãn tình cười sơ sờ, sờ đầu cậu nhóc, sau đó làm nũng với cô Yến Khanh đang nằm trên ghế sofa, phải làm sao bây giờ em muốn ăn quá. Thế để anh bảo quản ra đi mua nhé. Mua, mua cái gì? Khẩu khẩu ngây thơ hỏi. Rõ ràng là cậu nhóc quên bánh luôn hai chữ kẹo cay kia rồi. Mẹ con muốn ăn kẹo cay, nên ba bảo quản ra đi mua cho mẹ. Khẩu khẩu im lặng một lúc, sau đó nói, khẩu khẩu có. Kiều vãn tình cùng cô Yến khanh liếc nhìn nhau một cái. Bình thường thằng nhóc túi này rất thích giấu đồ ăn, cậu nhóc thường nhân dịp người lớn không để ý đến mình mà giấu đồ ăn vặt. Vì thế khi khẩu khẩu chưa đánh đã khai bảo mình có kẹo cay thì cả hai người đều tin luôn. Bây giờ mẹ rất muốn ăn, khẩu khẩu cho mẹ một túi được không? Kiều vãn tình dỗ cậu. Khẩu khẩu đồng ý, sau đó nhảy từ ghế sofa xuống, xoay người chạy qua phòng mà đợt trước cố phu nhân ở. Cậu bảo Kiều Vãn Tình mở cửa giúp mình còn không cho Kiều Vãn Tình đi vào xem. Một lát sau, khẩu khẩu ra ngoài. Trên tay cậu cầm một túi kẹo cây, vui vẻ dơ cho Kiều Vãn Tình xem, đây này. Kiều Vãn Tình, được đó thằng nhóc thúi, hóa ra con giấu đồ ăn vặt thật. Kiều Vãn Tình nhớ kỹ chuyện này. Buổi chiều, nhân lúc khẩu khẩu ngủ trưa cô đi vào phòng đợt trước cố phu nhân ở mở ngăn kéo phía dưới tủ quần áo ra thì phát hiện kho giấu đồ ăn vặt của khẩu khẩu. Không ngờ bên trong có rất nhiều đồ chật ních cả một ngăn tù. Nhìn chỗ đồ ăn vặt kia kiều vãn tình biết không phải là khẩu khẩu trộm giấu. Bởi vì có một số cái rất lớn, khẩu khẩu còn nhỏ như vậy, nếu mà mang đi giấu thì nhất định cô đã phát hiện từ lâu rồi. Mà còn giấu với số lượng lớn như thế này thì nhất định khẩu khẩu không làm được. Vì thế chỗ đồ ăn vặt này là của cố phu nhân cho khẩu khẩu chương 99, có thai Kiều vãn tình mở ngăn kéo ra thì thấy có rất nhiều kẹo trong đó Hơn nữa còn có một số túi kẹo có cả dấu răng ở bên ngoài nữa Nghĩ đến cảnh khẩu khẩu thèm ăn kẹo, ngồi bệt dưới đất cắn túi kẹo nhưng không cắn được thì cô lại cảm thấy hơi thương thương Không biết tình cảm mà khẩu khẩu dành cho việc ăn uống lớn đến mức nào nữa Kiều vãn tình lấy điện thoại ra chụp lại chứng cứ để mai sau khi khẩu khẩu lớn cô sẽ cho cậu nhóc xem khi còn nhỏ mình nghịch như thế nào để cậu hết đường chối đầy đẩy như cố tổng. Ban đầu kiều vãn tình định ôm hết kho bánh kẹo của khẩu khẩu đi. Nhưng nghĩ nghĩ cô lại để lại mấy túi bánh quy với sô-cô-la cho cậu để khẩu khẩu không phát hiện kho bánh kẹo của mình đã bị mẹ trộm hết rồi. Kiều vãn tình bắt nạt khẩu khẩu vì cậu không biết mình có tất cả bao nhiêu đồ ăn vặt. Nghĩ một lát, cô lại chụp ảnh gửi cho Cố phu nhân, nhắn tin qua WeChat cho bà: "Mẹ, mẹ xem Khẩu Khẩu nó giấu nhiều đồ ăn chưa này. Thằng bé giấu ở phòng ngủ của ba và mẹ đấy." Một lát sau Cố phu nhân trả lời: "Sao nhiều thế?" "Khẩu Khẩu càng lớn càng giỏi giấu đồ ăn rồi nha. Kiều Vãn Tình, Khẩu Khẩu còn nhỏ như vậy nên chưa biết giấu nhiều đồ thế này đâu mẹ." "Cố phu nhân, thế hả? Thế chắc là đồ ăn vặt tự mọc chân xong chạy vào đó." "Kiều Vãn Tình" Mẹ chồng yêu quý của con à, mẹ có thể tìm lý do nói dối nào thật chân một chút được không? Nhưng kiều vãn tình cũng không định để cô phu nhân thừa nhận chỗ đồ ăn ấy là bà mua. Cô chỉ muốn nói cho bà rằng chỗ bà giấu đồ ăn vặt cho khẩu khẩu đã bị cô phát hiện về sao bà đừng mua nhiều đồ ăn vặt cho khẩu khẩu như này nữa. cố phu nhân rất chiều khẩu khẩu, khẩu khẩu muốn gì bà cũng mua cho khẩu. Không chỉ vậy còn có cả một số thứ mà cô cùng cô Yến Khanh không mua cho khẩu khẩu bà cũng sẽ trộm mua sau lưng hai người. Dù sao cũng là cháu nội của mình, bà có thể chịu được đến đâu thì bà sẽ chiều hết mức có thể. Nhưng kiều vãn tình cùng cô Yến Khanh lại không giống bà. Hai người còn phải nghĩ cho sức khỏe của khẩu khẩu nữa. Để khẩu khẩu ăn nhiều đồ ăn vặt thì không tốt cho sự phát triển của cậu nhóc. Buổi chiều, nhân lúc Khẩu Khẩu đang ngủ trưa thì Kiều Vãn Tình bảo quản ra trông cậu nhóc còn mình thì tới văn phòng một chuyến. Hàng hóa ở chỗ cô đã bị thu mất một phần rồi, muốn sáng tạo và bán sản phẩm mới cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trước đó, sản phẩm bán chạy nhất của shop cô chính là do củ nướng thập cầm. Vì thế lần này cô định tiếp tục tập trung bán sản phẩm này tiếp. Nhưng mà hiệu quả cũng không quá khả quan. Vì thế ba người kiều vãn tình, đường Nguyệt Nguyệt cùng Đinh Nhân họp với nhau một chút quyết định sẽ thử bán sản phẩm mới. Sản phẩm này gồm khoai lang tím, khoai lang vàng cùng khoai lang đỏ sấy khô. Tuy là sản phẩm mới nhưng doanh số bán hàng cũng khá tốt, phản hồi của khách hàng cũng báo lại rằng ăn ngon. Ba người quan sát, phân tích số liệu thì thấy đây là sản phẩm có tiềm năng nhất của shop. Vì thế bọn họ quyết định phát triển sản phẩm này, biến sản phẩm này thành best seller của shop. Làm xong việc thì cũng đã qua giờ tan tầm, kỳ hình qua đón đường Nguyệt Nguyệt đi ăn tối. Kiều Vãn Tình cũng không muốn làm tốn thời gian của cô nàng nên thả cô nàng về với tình yêu của mình luôn. Đến lúc mọi người ra khỏi văn phòng thì Kiều Vãn Tình chú ý tới một chậu hoa trên bàn làm việc của đường Nguyệt Nguyệt. Trên chậu đó có cây trúc cây phát tài, bên dưới chậu hoa còn có ba chữ chậu phát tài nữa. Kiều Vãn Tình nhìn vậy thì phi cười cậu cũng mê tín quá rồi đó. Thỉnh thoảng cũng phải tin vào huyền học. Không giấu gì cậu, sau khi mẹ tớ nghe nói tớ bị tịch thu hàng hóa còn đi lễ chùa xin bùa cho tớ đấy, mai mẹ tớ mang qua đây cho tớ. Kiều Vãn Tình, đường Nguyệt Nguyệt cũng đi hẹn hò rồi. Cô Yến Khanh nghe nói Kiều Vãn Tình ở văn phòng nên cũng đi qua đón cô. Sau Tết việc ở công ty cô Yến Khanh nhiều hơn rất nhiều. Chủ yếu là anh kết hôn nên xin nghỉ phép tốn rất nhiều thời gian nên công việc của anh còn tồn động lại rất nhiều, không thể lười biếng như trước kia, ba ngày đi làm thì hai ngày nghỉ phép. Vì thế tan tầm anh cũng không được về luôn, phải ở lại làm thêm một lúc. Kiều Vãn Tình cũng không để ý lắm, cô ngồi ở văn phòng chờ anh. Nhưng chờ lâu quá nên Kiều Vãn Tình cũng ngủ thiếp đi, từ lúc nào không hay cô Yến Khanh đến cô cũng không phát hiện. Trước kia cô Yến Khanh đã từng tới đây rồi nên anh biết văn phòng làm việc của Kiều Vãn Tình ở đâu. Vãn Tình tỉnh tỉnh, Kiều Vãn Tình đang ngủ ngon thì cảm nhận có người đẩy mình. Tuy rằng cô rất muốn tỉnh lại nhưng buồn ngủ quá nên cô không muốn động đẩy chút nào. Cho đến tận khi miệng cô cảm nhận được sự ướt nóng. cố Tổng dùng phương pháp đơn giản nhất đánh thức cô dậy. Kiều Vãn Tình khó chịu mở mắt ra ngáp một cái. Thấy gương mặt dán sát vào mình của cô Yến Khanh thì cô bị dọa nhảy dựng lên. Anh định dọa chết em à? Anh đẹp trai như này còn có thể dọa chết em thế nếu lúc nãy mà là người xấu thì sao? Chẳng phải em bị dọa đến thăng thiên luôn rồi à? Cô Yến Khanh lắc lắc đầu, duỗi tay xoa đầu Kiều Vãn Tình. Dạo này em làm việc mệt lắm sao? Dạo này anh thấy Kiều Vãn Tình rất hay mất tập trung, lại còn nhanh mệt nữa. Cũng không hẳn, Kiều Vãn Tình cũng khó hiểu, cô ngáp một cái, nói tiếp nhưng không hiểu sao lúc nào em cũng mất tập trung, lại còn buồn ngủ nữa chứ. Cô Yến khanh kéo cô từ ghế dậy, tắt máy tính giúp cô rồi nói em có muốn tới bệnh viện khám không? Không cần vậy đâu anh, chờ mấy ngày nữa là ổn rồi. Có khi em ăn ít bị hạ đường huyết nên mới như vậy. Kiều Vãn Tình nghĩ cơ thể mình không có vấn đề gì. Nhưng lời này của cô lại càng làm cô Yến Khanh quyết tâm đưa cô đến bệnh viện để khám hơn, mai chúng ta đi bệnh viện khám. Không cần đâu anh thật đấy, không phải anh còn đang bận việc sao, em nghỉ ở nhà mấy ngày là được rồi. Công việc có bận đến mấy cũng có thời gian đưa em đi bệnh viện, nếu không anh sẽ gọi bác sĩ gia đình vào khám cho em. Bác sĩ gia đình mà cô Yến Khanh bảo chính là bác sĩ Hoàng mà khẩu khẩu nghe tên đã sợ vỡ mật. Bác sĩ Hoàng từng đi du học tại nước ngoài, về làm bác sĩ tại nước nên vô cùng tài giỏi. Nhưng bác sĩ Hoàng cũng chỉ giỏi ở một phần thôi, chứ như tình hình này của Kiều Vãn Tình là phải đi kiểm tra tổng thể. Vì thế cô phải đến bệnh viện, đi thôi, mình về muộn thì Khẩu Khẩu sẽ khóc đấy. Cô Yến Khanh giúp Kiều Vãn Tình sách túi, sau đó nói với Kiều Vãn Tình đang héo rũ. Bây giờ Khẩu Khẩu không còn dính ba mẹ như trước nữa. Buổi trưa ngủ dậy không thấy ba mẹ mà thấy quản gia thì cậu cũng không khóc mà chơi với quản gia. Thậm chí cậu nhóc còn lấy đồ ăn vặt của mình chia cho quản gia ăn cùng nữa. Quản gia biết khẩu khẩu giấu đồ ăn ở một chỗ kín nào đó, ông còn biết chỗ đồ ăn ấy là cố phu nhân cùng cô kính chi mua. Nhưng chuyện này ông không dám mách với cô Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình nên chỉ có thể giả ngốc để hai người bọn họ tự phát hiện. Khụ khụ, vì thế à, nuôi trẻ lúc nào cũng phải lên dây cót chuẩn bị tinh thần để đấu trí đấu dũng. Từ văn phòng của Kiều Vãn Tình về nhà thì lái xe cũng không tới 20 phút. Lúc mới lên xe Kiều Vãn Tình còn nói được vài câu với cô Yến Khanh. Sau đó cô buồn ngủ quá nên cũng ngủ thiếp đi luôn. Kiều Vãn Tình cố gắng làm bản thân tỉnh táo, không ngủ cho đến khi về nhà. Nhưng không hiểu sao cô lại ngủ, lại còn ngủ vô cùng ngon lành nữa chứ. Nhân lúc đèn xanh đèn đỏ cô Yến Khanh chỉnh điều hòa trong xe ấm lên một chút. Sau đó duỗi tay nâng cô Kiều Vãn Tình lên cho cô đỡ mỏi cổ. Kiều Vãn Tình bị anh làm phiền cũng không có dấu hiệu tỉnh lại cô nghiêng đầu đi tiếp tục ngủ ngon lành. cô yến khanh nhíu mày như này nhất định mai phải tới bệnh viện khám rồi. buổi tối nhà bếp làm món lẩu gà hầm bia. có lẽ họ thấy gần đây kiều vãn tình không ăn những món thanh đạm mà muốn ăn món cay nên mới cố tình làm món này. làm món lẩu gà hầm bia khá phức tạp. sau khi xào thơm thịt gà thì cho thịt vào trong nồi lẩu, đổ thêm bia vào hầm lên, rắc thêm ớt bột vào. khi đun nồi lẩu lên thì mùi hương bia sực khắp phòng, hương vị vô cùng độc đáo và mới lạ. Thịt gà được đôn cùng bi ăn vừa giòn vừa thơm, có thể nói rằng ăn một lần là không thể quên được. Kiều vãn tình ăn liền hai bát cơm, nếu không phải bụng cô không chứa nổi nữa thì cô sẽ còn ăn thêm. Nhưng khẩu khẩu lại không giống vậy. Hôm nay khẩu khẩu dậy muộn, lúc chập tối lại ăn cả một đống đồ ăn vặt nên lúc này cậu đã lưng lửng rồi, không còn bụng để ăn cơm nữa. Kiều vãn tình xúc một thìa cơm đưa đến gần miệng khẩu khẩu. Khẩu khẩu mím môi tránh cái thìa, nói, mama, buổi chiều, buổi chiều khẩu khẩu gọi video với bà nội. Hà, thế bà nội cũng bảo khẩu khẩu phải ăn cơm thì mới có thể lớn được đúng không? Khẩu khẩu lắc đầu nói, bà nội bảo khẩu khẩu không được ăn, ăn cơm cơm. Kiều vãn tỉnh rất muốn nói còn nói điêu, nhưng cô định xem khẩu khẩu định khua môi múa mép như nào nên hỏi cậu tiếp tại sao vậy? Ăn, ăn nhiều bụng sẽ, sẽ nổ tung. Khẩu khẩu nói tới đây thì vông tay lên, bùm. Kiều Vãn tình cô Yến Khanh, thằng nhóc này mai sau không đi làm biên kịch thì hơi phí đấy. Bây giờ khẩu khẩu xem tivi cũng hiểu trên đó người ta nói gì với nhau rồi. Thỉnh thoảng khẩu khẩu xem hoạt hình trên tivi còn học được một số câu người ta nói trong đó cơ, vì thế hiện tại khẩu khẩu không dễ lừa chút nào, hơn nữa tài ba hoa trích chòe của cậu nhóc càng cao siêu hơn trước. Cô Yến Khanh đang ngồi yên một bên xem kịch vui thì xoa xoa đầu cậu. Không chút khách sáo vạch trần khẩu khẩu, lần sau không cho con ăn đồ ăn vặt vào chập túi nữa. Khẩu khẩu không ăn, khẩu khẩu cố gắng biện minh cho mình. Thế chỗ vọt kẹo kia là ai ăn? Ông quản gia, khẩu khẩu không chấp mắt bán đứng đồng đội của mình. Quản gia, trong lòng quản gia khóc chít chít chít nhưng ông không dám nói gì. Sau khi cơm nước xong thì kiều vãn tình lại mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ. Bình thường mọi hôm ăn cơm xong thì cả nhà sẽ đi xuống dưới chung cư để đi bộ. Nhưng hôm nay Kiều Vãn Tình mệt là, gọi thế nào cũng không dậy, nằm bẹp trên ghế sofa. Cô Yến Khanh nghĩ Kiều Vãn Tình đang cảm thấy mệt mỏi trong người nên một mình dẫn khẩu khẩu ra ngoài đi dạo. Vì hôm sau phải đưa Kiều Vãn Tình đi bệnh viện nên cô Yến Khanh xin nghỉ phép luôn. Anh cố gắng túm Kiều Vãn Tình đang ôm chặt giường đi bệnh viện kiểm tra. Hai người đến bệnh viện tư nhân, vì thế có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian chờ khám, gần như đến cái là có thể khám luôn. Khám xong thì hai người ra ngoài ghế sofa ngồi chờ, phải chờ một lúc mới có kết quả kiểm tra. Có lẽ là do không khí ở bệnh viện ảnh hưởng đến tâm trạng nên Kiều Vãn Tình cảm thấy hơi sợ hãi. Cô cứ nghĩ linh tinh sau đó tự dọa mình. Cuối cùng cô không nhịn được nói với cô Yến Khanh, nếu em mắc bệnh nan y thì phải làm sao bây giờ? Không cho em nói linh tinh, cô Yến Khanh nghiêm mặt nói. Kiều Vãn Tình thè lưỡi, người đâu mà giữ ghê vậy trời? cô yến khanh duỗi tay nắm lấy tay cô an ủi cô em đừng lo sẽ không có chuyện gì đâu khẩu khẩu đang ngồi một bên trời thấy vậy thì cũng đi tới nắm tay kiều vãn tình mama đừng sợ kiều vãn tình bế cậu nhóc lên cảm ơn khẩu khẩu mẹ không sợ nha lúc này bác sĩ khám cho kiều vãn tình đi tới mặt anh ấy cười tươi nói với bọn họ chúc mừng cô thiên sinh cố phu nhân đã có thai rồi tin này như sấm đánh giữa trời quang cả hai người nghe xong đều ngây ngốc Đến cả kiểu vãn tình cũng ngốc luôn, cô cũng từng mang thai rồi, nhưng cô chưa nghi ngờ mình mang thai lần nữa một lần nào. Bởi vì phản ứng lần này của cô hoàn toàn khác so với lúc nguyên chủ mang thai khẩu khẩu. Lúc nguyên chủ mang thai khẩu khẩu thì lúc nào cô ấy cũng ăn không ngon, ăn được vài miếng là lại muốn nôn. Nói chung là ốm nghén rất nặng, nhưng lần này đúng là cô chỉ hơi kén ăn một chút thôi chứ cô không buồn nôn chút nào. Ngược lại cô còn ngủ được hơn cả bình thường, vì thế Kiều Vãn Tình mới không nghĩ là mình mang thai. Kiều Vãn Tình không biết cô Yến Khanh không có kinh nghiệm lại càng không biết. Hơn nữa bình thường hai người cũng làm công tác phòng tránh vô cùng đầy đủ mà. Thế, đã được bao lâu rồi bác sĩ? Một lúc sau Kiều Vãn Tình mới lấy lại tinh thần. Đúng là không thể ngờ được. Bác sĩ nhìn bộ dáng của hai người không giống như đang vui vẻ, lập tức thu nụ cười của mình lại cứng nhắc nói, nhìn kết quả kiểm tra thì thai nhi đã được khoảng 6-7 tuần rồi. Số liệu chính xác thì còn phải dựa vào kỳ kinh nguyệt của cô tháng trước nữa. Kiều vãn tình đỡ chán, kỳ kinh nguyệt của cô rất ổn định, cứ khoảng 40 ngày là tới một lần, vì thế cô cũng chẳng nhớ kỳ của mình tới vào ngày nào. Tháng này chưa thấy kinh nguyệt tới cô cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ là chưa đủ 40 ngày thôi. Nói như vậy thì cô đã mang thai được 45 ngày rồi sao? Đúng là khoảng hơn một tháng trước cô cùng cô Yến Khanh có một lần không dùng đồ bảo hộ. Nhưng lúc đó là kỳ an toàn của Kiều Vãn Tình, hơn nữa làm xong cái thì cô cũng rửa ngay thế cũng có thể trúng thường được hả? Xác suất này cũng quá nhỏ rồi đấy. Em bé đến qua bất ngờ Kiều Vãn Tình vẫn còn ngây ngốc. Lúc ra khỏi bệnh viện cô vẫn còn như đang mơ. Cô Yến Khanh đặt khẩu khẩu ngồi lên ghế của mình, sau đó mở cửa xe cho Kiều Vãn Tình ngồi vào. Thấy vẻ mặt cô vẫn còn hoảng hốt thì anh biết cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để chào đón cục cưng thứ hai của mình. Nói thế nào thì hai người cũng đã tính toán và thống nhất rồi. Nhanh nhất là chờ khẩu khẩu đi nhà trẻ mới sinh thêm đứa nữa. Anh cúi người ôm Kiều Vãn Tình, nói tin này ngoài anh cùng em thì không có người thứ ba biết. Nếu em sợ ảnh hưởng thì em có thể nói với anh, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Khẩu khẩu không hiểu mang thai là gì, vì thế hiện tại cậu cứ ngốc ngốc, không biết trong bụng mẹ mình đã có một cậu em trai hoặc một cô em gái của mình rồi. Kiều vãn tỉnh rũ mắt xuống, để, để em nghĩ lại. Thật ra cô cũng rất thích mấy bạn nhỏ, chỉ là bạn nhỏ trong bụng cô tới quá sớm thôi, cô còn chưa kịp tiếp nhận sự thật này. Lý trí nói cho cô rằng cô nên chờ khẩu khẩu lớn hơn một chút rồi mới sinh cho cậu một em trai hoặc một em gái, hiện tại vẫn còn quá sớm, sự nghiệp của cô cũng mới bắt đầu. Cô cũng mới hợp tác với đường Nguyệt Nguyệt, không nên bỏ mặc để cô nàng làm một mình. Nhưng cô cũng không nỡ bỏ đứa bé này đi. Dù sao thì bé cũng là con của cô. Có lẽ về sau lớn lên sẽ đáng yêu như khẩu khẩu vậy. Nghĩ đến đây kiều vãn tỉnh không nhịn được mà cảm thấy ngọt ngào. Nếu phá đi thì quá tàn nhẫn rồi. Thôi thì có rồi thì cứ sinh thôi. chương 100 con dâu trong mơ. Trên đường về nhà kiều vãn tỉnh đã nghĩ rất cẩn thận. Nếu mà có rồi thì cứ sinh thôi. Tuy rằng việc này không có trong kế hoạch hiện tại của cô cùng cô Yến Khanh, nhưng dù sao bọn họ cũng quyết định tương lai sẽ sinh thêm một bạn nhỏ nữa rồi. Sinh sớm cũng là sinh, sinh muộn cũng là sinh, bây giờ đang có rồi thì sinh luôn cũng được, nhưng phải nói là cô khá bất ngờ. Công nhận cố cô Tổng là một tay thiện xả trời sinh, như vậy mà cũng có thể trúng thưởng được đúng là quá giỏi. Sau lần này cô sẽ nghiêm túc thực kiểm điểm, cô sẽ không bao giờ chơi kích thích vào kỳ an toàn nữa đâu. Lúc đầu cô Yến Khanh nghĩ Kiều Vãn Tình không định sinh bạn nhỏ này. Dù sao thì Khẩu Khẩu cũng còn nhỏ, hơn nữa trong kế hoạch của hai người thì cả hai cũng chưa có ý định sinh thêm một bạn nhỏ nữa. Năm nay Kiều Vãn Tình mới có 27 tuổi, 2-3 năm nữa sinh sau cũng không sao. Nhưng sau nghe Kiều Vãn Tình bảo cô sẽ sinh bạn nhỏ này ra thì anh vẫn không ngăn được bản thân sung sướng. Lúc cô sinh Khẩu Khẩu anh không ở bên cạnh cô được đó là tiếc nuối lớn nhất của anh. Cuối cùng thì bây giờ anh cũng có thể chứng kiến quá trình trưởng thành của con mình rồi. Theo dõi từng ngày bé lớn lên, chứng kiến khoảnh khắc bé được sinh ra, đây là niềm hạnh phúc mà không thể diễn tả được bằng lời. Cô Yến Khanh cố kiềm chế sự xúc động của bản thân. Anh ôm Kiều Vãn Tình, nói cảm ơn em, Vãn Tình. Anh rất vui, thật ra Kiều Vãn Tình cũng rất vui. Vào cái lúc mà cô quyết định sẽ sinh bạn nhỏ này thì cả người cô nhẹ hẳn ra. Có lẽ là do khẩu khẩu quá đáng yêu nên cứ nghĩ tới trong bụng mình có một bạn nhỏ nữa thì tim cô như chìm trong hũ mật vô cùng ngọt ngào. Cô cảm thấy mình rất hợp để làm mẹ. Cô Yến Khanh lấy tay đặt lên bụng cô, nãy anh vừa xem kết quả siêu âm, nhìn con giống như một hạt đậu vậy trông rất đáng yêu. Nếu em chọn không sinh thì anh có tiếc không? Cô Yến Khanh thật thà gật đầu. Đương nhiên là anh sẽ tiếc rồi. Tuy nhiên, anh tôn trọng quyết định của cô. Đối với phụ nữ mà nói thì sinh con chính là một việc cần sự hy sinh vô cùng lớn, phải từ bỏ rất nhiều thứ. Không phải cô gái nào cũng đồng ý sinh con trong trường hợp bất ngờ như thế này. Anh cũng không có quyền ép buộc cô phải sinh đứa bé ra. Đặc biệt là hiện tại sự nghiệp của cô còn có nhiều khởi sắc. Tin tức này hai người thông báo tới Khẩu Khẩu đầu tiên. Khẩu Khẩu nghiêng đầu nghe hai người nói cả nửa ngày cuối cùng mới hiểu được một chút. Cậu sơ sơ cái bụng bằng phẳng của Kiều Vãn Tình, ngơ ngác hỏi, bên trong có em trai sao? Cũng có thể là em gái đó. Cô Yến Khanh rất muốn có con gái nên sửa lời của Khẩu Khẩu. A, Khẩu Khẩu cũng không hiểu tại sao đó cũng có thể là em gái. Kiều Vãn Tình còn nghĩ là Khẩu Khẩu biết tin này thì sẽ rất vui cơ. Nhưng sau khi biết tin này Khẩu Khẩu cũng không vui lắm. Cô hỏi, Khẩu Khẩu sắp có em trai hoặc em gái rồi đó, Khẩu Khẩu có vui không? Khẩu khẩu không trả lời cô mà tụ từ trong lòng Kiều Vãn Tình xuống, chạy vào phòng khách chơi. Cô Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình liếc nhìn nhau một cái, cả hai đều cảm thấy lo lắng trong lòng. Không phải là khẩu khẩu sở có em sau đó em tranh đồ chơi, tranh tình cảm của ba mẹ với mình đó chứ. Nhỏ như vậy đã nghĩ đến cái này rồi sao? Kiều Vãn Tình ngăn cô Yến Khanh định đi theo khẩu khẩu lại, nói, để em qua với thằng bé đi. Khẩu khẩu đang chơi bảng học nói trong phòng. Lần trước kiều vãn tình lướt trên áp Vượng Vượng mà cô dùng để bán hàng online thì thấy có mấy bảng học nói dành cho trẻ mẫu giáo. Trên những cái bảng ấy có rất nhiều hình vẽ, có động vật, có các loại trái cây, có cả các loại phương tiện giao thông. Bên cạnh mỗi ảnh có một cái nút ấn vào sẽ có giọng nói phát ra, bảo rằng đó là cái gì. Hơn nữa dùng bảng này có thể nghe được tiếng kêu của con vật tiếng còi của xe còn nghe được cả tên tiếng Anh của nó nữa. Ngoài ra bảng này còn có chức năng dạy học nữa. Chức năng này khá là đặc biệt. Khi bấm nút bắt đầu thì nó sẽ đọc tên một thứ bất kỳ, nếu bấm đúng nút của đồ mà máy đọc thì nó sẽ báo đúng. Cái này khá là giúp ích trong việc khám phá thế giới xung quanh của các bạn nhỏ còn giúp các bạn học đồng thời cả tiếng Trung và tiếng Anh nữa. Cái bảng này rất hợp với Khẩu Khẩu. Nửa tháng trước ngoài gà vịt ngỗng nhà mình nuôi ra thì Khẩu Khẩu không biết con gì khác. Nhưng hiện tại cậu đã biết được rất nhiều con rồi. Thỉnh thoảng hỏi cậu còn có thể chỉ đúng 100% nữa cơ. Kiều vãn tình thấy khẩu khẩu ngồi sổm ấn lung tung một lúc làm phòng khách toàn tiếng kêu của động vật thì cô đi qua, ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó nhấc khẩu khẩu lên ngồi vào trong lòng mình hỏi khẩu khẩu không thích có em trai em gái sao. Thích, khẩu khẩu nói, thế sao con lại không vui hùm. Kiều vãn tình thơm thơm mặt khẩu, khẩu khẩu lấy tay của mình túm túm vào tay kiều vãn tình, hơi thất vọng nói khẩu khẩu muốn, muốn anh trai cơ. Vì thế chúng ta đừng bao giờ dùng suy nghĩ của người lớn để đoán suy nghĩ của trẻ con. Kiều vãn Tình không nhịn được mà phì cười. Cái này thì không thể cho con được rồi, ai bảo con được sinh ra sớm quá chứ. Sao con lại muốn có anh trai? Kiều vãn Tình rất muốn biết suy nghĩ của Khẩu Khẩu. Khẩu Khẩu nghiêm túc nói, Khẩu Khẩu thích thích anh Uyên Uyên. Nên con mới muốn một anh trai giống như Uyên Uyên để chơi với mình đúng không? Khẩu Khẩu gật đầu, vâng. Nói thẳng ra là thằng nhóc này thích Uyên Uyên. Khẩu Khẩu rất thích chơi cùng các bạn nhỏ khác. Thỉnh thoảng dẫn khẩu khẩu ra ngoài chơi, cậu nhóc thấy có mấy bạn nhỏ đi bên cạnh còn chạy theo người ta nữa cơ. Cứ chỗ nào có mấy bạn nhỏ là có thể thả khẩu khẩu chơi cả ngày ở đó được. Nhưng mà các bạn ấy còn nhỏ, chưa biết nhường nhịn các bạn khác. Khẩu khẩu cũng còn chưa quá hiểu chuyện, đi chơi cùng với các bạn cùng tuổi hay bị bắt nạt hoặc bị tranh đồ chơi. Vì thế khẩu khẩu không thích chơi cùng những bạn nhỏ ấy. Thỉnh thoảng có bạn nhỏ còn cảm thấy khẩu khẩu vướng víu tay chân còn động chân động tay đầy khẩu khẩu nữa cơ. Uyên Uyên thì không giống vậy, cậu nhóc cũng đã khá lớn rồi nên đã biết nhường Khẩu Khẩu. Hơn nữa thỉnh thoảng Uyên Uyên còn dẫn Khẩu Khẩu đi chơi, cậu nhóc cùng Khẩu Khẩu chơi trong hòa bình với nhau, không đánh nhau bao giờ nên Khẩu Khẩu mới thích Uyên Uyên đến vậy. Đợt này Uyên Uyên đang đi du lịch cùng mẹ mình ở nước ngoài, có lẽ phải mấy ngày nữa mới về. Vì thế lâu lắm rồi Khẩu Khẩu chưa thấy Uyên Uyên, Khẩu Khẩu đáng yêu thật đó. Hiểu vãn tình xoa xoa đầu cậu nhóc nói thế để mẹ bảo ba cuối tuần rủ anh uyên uyên tới đây chơi nhé. Hai mắt khẩu khẩu sáng lên, vui vẻ đồng ý, vâng. Thành phố X, cố phu nhân cùng các vị phu nhân nhà giàu hẹn nhau đi làm móng. Lần trước có người giới thiệu cho một vị phu nhân một người thợ làm móng có tay nghề rất điêu luyện, vì thế hôm nay có thời gian rảnh, bọn họ rủ nhau cùng đi. Mang tiếng là đi chơi với nhau nhưng thực chất là mọi người đi so sánh, khoe khoang bản thân với khích đều nhau. Khi còn trẻ thì các vị phu nhân so chồng, so ân ái Lúc ấy, vị phu nhân nào cũng đều phải thua dưới tay cố phu nhân Tuy rằng cố phu nhân theo đuổi cô Kính Chi trước Nhưng sau khi kết hôn, cố Kính Chi đối xử với bà vô cùng tốt Bà làm gì ông cũng bao dung và che chở cho bà Còn luôn lặng lẽ thu dọn những rắc rối bà bày ra Bà muốn cái gì, không cần nói một tiếng ông cũng lặng lặng mua về cho bà Quan trọng nhất là cô Kính Chi là một người trung thủy và ngay thẳng, ông chưa từng nuôi tình nhân hay tiểu tam tiểu tứ gì đó bên ngoài. Thậm chí bình thường khi đi trên đường ông còn chẳng liếc ngang liếc dọc nhìn ai lấy một cái. Đến tuổi trung niên thì chủ đề nói chuyện của các vị phu nhân nhà giàu lại có sự thay đổi. Bọn họ cảm thấy chồng mình không còn gì đáng để khoe nữa nên bắt đầu so sánh con cái con dâu con dề của mình với nhau. a phu nhân à, vòng tay này của bà đẹp thật đấy, nó được làm từ san hô đỏ đúng không ạ? Thợ làm móng làm móng cho Lưu phu nhân, thấy vòng tay của bà thì hỏi. Thợ làm móng này là một người khá tinh mắt, cô liếc mắt một cái là phát hiện nhóm người này toàn những phu nhân nhà giàu. Cô biết các phu nhân nhà giàu rất thích được khen những thứ như này nên vô cùng khéo léo chọc chúng tim đen của Lưu phu nhân để nịnh hót. Lưu phu nhân nghe xong thì hớn hở nói, đúng rồi. Vòng tay này của tôi là do bạn gái con trai tôi mua tặng đấy. Con bé biết năm nay là vận hạn của tôi nên tặng một chuỗi vòng này cho tôi để hút tài lộc đuổi ma quỷ. Tuy rằng món quà này không quá quý giá về vật chất nhưng đó cũng là cả tấm lòng của con bé đó. Các cô gái nhỏ bây giờ cũng đáng yêu và tinh tế thật. Cô bé ấy hiếu thảo thật đấy. Một vị phu nhân khác nói tiếp, chẳng bù cho con dâu của tôi, vào năm tôi gặp vận hạn thì nó cùng con trai tôi ra ngoài mua cho tôi có đúng một cái lá bùa. Tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa cơ. Thế vẫn còn tốt hơn nhà chúng tôi. Còn cái nhà tôi à, năm nào bọn chúng cũng mải mê cắm đầu vào gây dựng sự nghiệp đi sớm về muộn làm gì nhớ đến bà già này ở nhà đâu. Mọi người sôi nổi lên tiếng nói chuyện, mỗi người một lời. Người thì khen con dâu mình, người thì chê con dâu mình, chỉ có cố phu nhân ngồi im không nói gì. Mấy người ở đây đều biết con dâu cố ra, xuất thân bình thường, hình như ba mẹ cũng không còn nữa rồi cơ. Nói chung là bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Hơn nữa, từ trước đến nay, cố phu nhân chưa từng kể con dâu mình làm gì. Vì thế mọi người đều nghĩ thầm trong lòng, chắc đó là một người bình thường, sau khi được cô Yến khanh cưới thì mới đổi đời lên làm phu nhân nhà giàu. Ngoài sinh được một đứa con trai ra thì chẳng làm ra trò chống gì hết. Nhưng cố phu nhân lại là người có địa vị và quyền lực cao nhất trong đám người nên mọi người chỉ dám tán gẫu với nhau vài câu chứ không dám hỏi tham đụng chạm gì đến cố phu nhân. Nói thế nào thì ngày trước Cố Phu Nhân cũng vô cùng ưng ý đàm hâm, thậm chí còn đối xử với đàm hâm như con dâu của mình rồi cơ. Trong quá trình chấp nhận cho Cố Yến Khanh cưới người vợ hiện tại của mình, chắc hẳn bà cũng bị chọc tức không ít lần. Tuy rằng mọi người không biết cạn kẽ chuyện này nhưng cũng có thể đoán ra được tâm trạng của Cố Phu Nhân khi phải rước người con dâu này về cửa. Vì thế nếu cứ nói chuyện này suốt sẽ làm Cố Phu Nhân khó chịu. Mọi người nói chuyện phụ họa với nhau vài câu xong ra hiệu bằng mắt cho nhau. Không có ai tiếp tục câu chuyện không khí trở nên yên lặng. Trong lúc nhất thời, không khí có chút xấu hổ. cố phu nhân vẫn đang cúi đầu xem điện thoại thấy mọi người xung quanh im lặng thì bà hơi buồn bực sao vậy? Sao mọi người im thế? lưu phu nhân vòng tay này của bà là con dâu tương lai đưa đúng không? chồng cũng đẹp thật đó. Đúng rồi đó. Con bé biết năm nay tôi tới vận hạn đeo cái này vào có thể xua đuổi xui xẻo. Vì thế nên mới mua cho tôi một cái. Tuy rằng nó không đắt đỏ nhưng quan trọng nhất chính là tấm lòng của con bé đó. Cố phu nhân gật đầu đồng ý, xong bà nói, vừa rồi con dâu tôi báo tôi nó có đứa nữa, vì thế tôi mới không để ý mọi người nói gì. Mọi người, đây mới là con dâu mơ ước. Đây là lần đầu tiên cô Yến Khanh chăm sóc phụ nữ có thai, vì thế anh cũng không biết nên làm cái gì cho phải. Nhưng theo như tìm hiểu trên mạng thì anh sẽ sắp xếp lại căn nhà của mình một chút. Tất cả thảm đều được thay mới, ngừa có vi khuẩn cũng còn dính trên đó. Tất cả giày cao gót của kiều vãn tình anh đều giấu đi hết chỉ để lại giày đế bệt cho cô. Tất cả các đồ vật có khả năng phóng xả trong nhà đều vứt đi hết. Anh dặn dò phòng bếp mỗi ngày phải nấu 3 bữa đủ dinh dưỡng, những món nào phụ nữ có thai không ăn được thì tuyệt đối không được để nó xuất hiện trên bàn. Hơn nữa món ăn không chỉ phải đủ dinh dưỡng mà còn phải hợp khẩu vị kiều vãn tình. Cô Yến Khanh còn bảo với quản gia theo dõi sát sao Kiều Vãn Tình không cho cô làm bất cứ việc nặng nào. Thậm chí anh còn định thuê thêm một người tới chăm sóc Kiều Vãn Tình. Kiều Vãn Tình càng xem càng thấy anh làm quá. Cô giờ khóc giờ cười anh không cần phải làm như vậy đâu. Lúc em có khẩu khẩu còn chẳng có cái gì, không phải em vẫn sinh được thằng nhóc đó sao? Cứ làm như em là búp bê xứ động cái là vỡ không bằng ấy. Hồi đó em không có, vì thế hiện tại em càng phải có. Mạch não của cô Yến Khanh khác hàn người bình thường. Không cần thật đâu anh ạ, em cũng không phải thiếu phu nhân thời cổ đại cần cả nhà hoàn chuyên hầu hạ mình. Anh đừng làm em áp lực quá, nếu không em về thôn quê luôn đó. Cô Yến Khanh im lặng một lúc nói. Thế thuê một trợ lý cho em vậy, như vậy là được rồi chứ gì? Kiều Vãn Tình, trường 101 tiếng Anh Kiều Trung Quốc. Kiều Vãn Tình không nói lại được cô Yến Khanh, vì thế cuối cùng cô chỉ có thể thuê một trợ lý tới giúp việc cho mình. Nhưng đúng là có thêm một trợ lý nhàn hơn thật, cô chỉ cần giao việc mình cần xử lý cho người ta, sau đó trợ lý sẽ giúp cô xử lý việc của mình, không cần cô phải can thiệp quá nhiều. Kiều vãn tình không chỉ ở yên trong nhà dưỡng thay mà còn tranh thủ làm thêm một ít việc ở shop online của mình nữa. Nói vậy thôi chứ điểm chuyên cần của cô vô cùng thấp. Vì quá mệt mỏi nên ở chỗ nào cô cũng có thể ngủ được. Theo như ký ức của Nguyên Chủ, năm ấy, khi cô ấy có khẩu khẩu thì 3 tháng đầu ăn cái gì là nôn cái nấy, suýt nữa phá sản vì đi bệnh viện khám quá nhiều. Nhưng mà bạn nhỏ thứ hai này không giống như anh mình. Ngoài việc không chịu ăn đồ thanh hoặc đồ quá thanh đạm thì cái gì cũng chấp nhận. Vì thế kiều vãn tình ăn tất cả mọi món, đặc biệt là những món chua cay như mì chua cay, gà chua cay. Mấy món đó mà ăn với cơm thì cô có thể ăn được tận hơn 2 bát một bữa. Hơn nữa sau khi có thai thì Kiều Vãn Tình rất thích ngủ, càng lười biếng hơn. Không phải ăn thì là ngủ, Kiều Vãn Tình cảm thấy mình sắp trở thành một chú heo luôn rồi. Vì mang thai nên cô không thể trải qua chạy lại giữa thành phố C và thôn Đông Dương như trước nữa. Kiều Vãn Tình quyết định thời gian đầu cô sẽ ở yên tại thành phố C, thỉnh thoảng sẽ về thăm bà nội Kiều sau. Vốn dĩ lúc ăn Tết âm lịch bọn họ cũng đón bà nội Kiều lên ăn Tết cùng cô Kính Chi và cố phu nhân. Lúc đó cô cũng bảo bà nếu được thì bà ở chỗ này luôn, đừng về thôn Đông Dương nữa. Nhưng bà nội Kiều không hợp với cuộc sống trong thành phố. Ở dưới nông thôn, nếu chán bà có thể đi qua nhà hàng xóm tâm sự cho đỡ buồn. Nhưng ở trên thành phố thì hai nhà liền kề nhau chẳng quen biết với nhau, với cả một mình bà lên đây cũng chẳng có việc gì làm. Tuy rằng ở chung với Kiều vãn tình, nhưng cách biệt tuổi tác nên hai người cũng không thể tâm sự quá nhiều với nhau. Ở chung với nhau một thời gian ngắn thì còn được chứ về lâu về dài thì bà nội Kiều cũng cảm thấy buồn chán. Nói tóm lại là bà không muốn lên thành phố chỉ muốn về thôn Đông Dương. Vì thế bà nội Kiều chỉ lên thành phố C gần một tháng là Kiều Vãn Tình đã đưa bà về thôn Đông Dương rồi. Bà vẫn còn chưa tới 70, sức khỏe vẫn còn rất tốt. Cậu hai mợ 2 Kiều Vãn Tình cũng làm ở nhà Kiều Vãn Tình nên cô cũng không cần lo lắng cho bà nhiều. Thật ra em có thể hỏi bà xem có muốn tìm ông nào tới sống cùng mình cho đỡ cô đơn không cũng được. Cô Yến Khanh đưa ra chủ ý, ngày trước em cũng có hỏi bà rồi. Bà không đồng ý, hay là bà sợ không gặp được người tốt, nếu là cái đó thì không cần phải lo anh có thể giúp. Kiều Vãn Tình nói quan niệm của bà khá cổ hù nên không chấp nhận chuyện đó. Lúc em nói với bà bà còn giận em nữa cơ, thật ra Kiều Vãn Tình cũng đã từng nghĩ đến chuyện này rồi. Đến cả Hoàng Đại Tiên nhà cô còn biết ra ngoài tìm bạn đời, bà nội Kiều ở một mình thì quá cô đơn rồi. Bây giờ là xã hội hiện đại, muốn tìm một người gần tuổi để bầu bạn cũng chẳng phải là chuyện mất mặt hay đáng xấu hổ gì. Cô Yến Khanh nghe Kiều Vãn Tình nói thì bỏ qua ý định đó. Từng ngày từng ngày trôi qua, chớp mắt em bé đã được 3 tháng. Kiều Vãn Tình vẫn ăn được ngủ được như cũ chẳng qua là hội chứng thèm ngủ của cô đã đỡ đi nhiều rồi. Làm người ta vui vẻ nhất chính là shop online của kiều vãn tình cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Ngày trước đường Nguyệt Nguyệt đã từng làm trong công ty chuyên kinh doanh shop online rồi nên cô nàng cũng có khá nhiều kinh nghiệm. Thêm vào đó, lần trước bị phạt nên cô nàng cũng rút ra được kinh nghiệm rất nhiều, lần này cô nàng càng làm cẩn thận hơn trước. Trời cũng không phụ lòng người, doanh thu của shop giòn trong miệng đi lên một đường thẳng đứng. Hơn nữa bọn họ cũng đã nhận được khoản vay rồi, hiện tại tiền vốn của shop rồi giàu có thể làm việc trong thoải mái. Ngoài bán hàng trên vượng vượng, shop giòn trong miệng còn bán hàng trên áp bính đa đa. áp này là một áp mới nổi, không có luật lệ nghiêm khắc như vượng vượng, muốn tự mua hàng để tăng doanh thu của mình cũng rất dễ, giá cũng còn rất rẻ nữa. chi phí vận chuyển cũng rất thấp gần như chẳng đáng là bao. Nhưng mà quy tắc bán hàng trong app này rất khó hiểu. Có lúc tiện tay bán một chút có thể bán được mấy chục đơn một ngày, có lúc thì đầy doanh thu đến học cả máu cũng chẳng bán được một đơn nào. Thậm chí có một số người chơi hệ lâu năm cũng phải bó tay với nó. Vì thế shop giòn trong miệng vẫn tập trung kinh doanh qua áp vượng vượng. Còn áp bính đa đa thì thỉnh thoảng vui vui vào đó bán một chút thôi, chứ còn đâu các cô cũng không quá trông chờ vào nó. Hiện tại chỉ có một người phản hồi tin nhắn khách hàng của shop giòn trong miệng đã không còn đáp ứng đủ nhu cầu nữa. Vì thế kiều vãn tình cùng đường Nguyệt Nguyệt thảo luận với nhau một chút quyết định sẽ tuyển thêm 3 người nữa. Hai người sẽ được bổ sung vào đội ngũ trả lời tin nhắn khách hàng, một trợ lý quản lý hoạt động của shop giúp đường Nguyệt Nguyệt quản lý. Thuê hai người tới phản hồi tin nhắn khách hàng thì cũng không phải là khó, nhưng thuê trợ lý lại không dễ như vậy. Nếu mà tuyển người mới tốt nghiệp thì người ta còn chưa đủ kinh nghiệm, không chỉ phải dành thời gian dạy dỗ mà thỉnh thoảng còn phải đi thu dọn rắc rối cho người ta. Nhưng những người có 1-2 năm kinh nghiệm làm việc thì mắt lại cao hơn đầu, muốn được vào công ty lớn có lương cao. Vì thế Kiều Vãn Tình chỉ đành dùng lương cao để thuê một người trợ lý tốt. Trợ lý đó họ hạ vừa mới sinh em bé xong. Có lẽ là sau khi mang thai sẽ bị ngốc 3 năm nên phản xả của đối phương hơi chậm chạp. Nhưng cô ấy làm việc rất chăm chỉ, lại còn biết nhiều thứ, vô cùng thích hợp cho vị trí trợ lý. Chỉ là ngày thường cô nàng khá giản dị. Nên làm cho người ta cảm thấy cô nàng không đủ sức sống, không đủ năng động mà thôi. Không hiểu sao trong lúc bàn bạc tiền lương, đinh nhân lại biết một người trợ lý có khuôn mặt tính cách bình thường như thế này mà có lương cao hơn một nhân viên kỳ cựu như cô nàng tận 1.500. Vì thế cô nàng muốn khiếu nại, Cô không dám đi nói với đường nguyệt nguyệt nổi tiếng dễ cáu gắt mà chỉ có thể tìm đến kiều vãn tình để tỏ rõ sự khó chịu của mình. Vốn dĩ những chuyện nhạy cảm như tiền lương đều được thỏa thuận trong bí mật. Kiều Vãn Tình cũng từng nói riêng với các nhân viên của mình rằng không nên thảo luận về tiền lương với nhau vì cái đó rất dễ nảy sinh ra mâu thuẫn. Lúc này, nhìn Đinh Nhân đang vô cùng tức giận cô cũng chỉ có thể nói tiền lương của các em được trả theo đúng năng lực hơn nữa công việc vị trí làm việc của em cùng cô ấy không giống nhau. Nhưng em chẳng thấy năng lực của mình kém hơn cô ấy chút nào hết. Hơn nữa từ trước đến nay em trả lời tin nhắn khách hàng cũng đã có bao giờ xảy ra sai sót gì đâu. Với cả thời gian em làm việc ở đây còn lâu hơn cô ấy nữa. Làm lâu không có nghĩa là lương cao. Còn về phương diện năng lực chị nói thế này em đừng buồn, nhưng kinh nghiệm của em cùng cô ấy vẫn còn xa nhau nhiều lắm. Đinh Nhân không nghe vào em rất tin vào mắt của mình. Hơn nữa em còn là nhân viên kỳ cựu của các chị từ khi các chị mới khởi nghiệp em đã vào đây làm rồi. Tại sao tiền lương của em lại thấp hơn so với người mới vậy? Mà thấp thì đã đành, lại còn thấp nhiều đến thế nữa. Trong lúc nhất thời Kiều Vãn Tình không biết nên nói gì cho phải. Đây đúng là nan đề rồi. Tại sao Đinh Nhân không hiểu chuyện này nhỉ? Cô chỉ có thể nén lại lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói thế em muốn như nào? Chị tăng lương cho em, hoặc là em sẽ từ trước. Kiều Vãn Tình im lặng, sau đó cô xòe tay ra. Tiền lương cho vị trí trả lời tin nhắn khách hàng của bọn chị đã được thống nhất từ trước. Hơn nữa đến tháng 9 này chị cũng định tăng lương cho em. Em làm như vậy chị rất khó xử, nên em trở về nghĩ kỹ lại đi. Đinh Nhân vẫn luôn hoàn thành rất tốt công việc của mình. Chỉ là tiền lương mà cô cùng đường Nguyệt Nguyệt phát cho cô nàng vốn dĩ cũng đã cao hơn so với công ty khác. Với cả nếu chỉ tăng lương cho một mình Đinh Nhân thì cũng không công bằng với hai người còn lại. Hơn nữa Kiều vãn tình cũng không phải là một kẻ ngốc lắm tiền. Như ý của Đinh Nhân thì cô phải tăng lương cho cô ấy ít nhất 1.500 để bằng với trợ lý hạ. Với số tiền ấy cô có thể thuê một người xuất sắc hơn Đinh Nhân làm thay vị trí của cô ấy. Cô Yến Khanh tới đón Kiều Vãn Tình về nhà. Kiều Vãn Tình kể chuyện này cho anh. Cô Yến Khanh nghe xong thì bất đắc dĩ lắc đầu cười, làm bà chủ khó thế đấy. Thế em nên làm gì bây giờ? Nghĩ lại thì Kiều Vãn Tình cũng thấy mình nói hơi nặng lời với Đinh Nhân. Nhưng mà lúc ấy cô giận quá. Từ sau khi mang thai thì tính tình của cô khá là giờ cứ thỉnh thoảng lại giận trời giận đất giận mây, một việc nhỏ như lông gà thôi cũng có thể làm cô tức giận rồi. Em có thể để cho cô ấy cùng trợ lý hạ kia đổi việc cho nhau hai ngày để cho cô ấy tâm phục khẩu phục tự biết được bản thân kém hơn người kia bao nhiêu. Trong xã hội hiện tại có rất nhiều người coi thường chức vị trợ lý. Nhưng thật ra chức vị này lại vô cùng khó làm, nó đòi hỏi năng lực cùng rất nhiều các kỹ năng mềm khác. Đặc biệt là trợ lý của mấy vị giám đốc nói chung muốn làm được thì phải trên thông thiên văn dưới tường địa lý Như cố Yến Khanh, anh tuyển trợ lý cũng có rất nhiều yêu cầu nghiêm ngặt Làm trợ lý của anh tuy rằng lương cao nhưng muốn làm được thì cũng không phải là dễ Với cả tiếng nói của trợ lý cũng rất cao, nhiều khi còn đại diện cho cả ông chủ của mình để nói nữa Kiều vãn tình cảm thấy cô Yến Khanh nói rất có lý Đúng là đinh nhân đang tự cao quá mức rồi Cô ấy không biết trợ lý hạ giỏi hơn mình bao nhiêu, đánh giá trợ lý hạ qua bề ngoài của cô ấy nên lúc nào Đinh Nhân cũng nghĩ trợ lý hạ là người kém cỏi không xứng với tiền lương của mình. Thế để mai em thử, nhưng mà, cô Yến Khanh lại nói, nếu mà anh gặp phải mấy công nhân như này thì anh sẽ trực tiếp tăng lương cho người mà cô ấy ghét. kiều vãn tình, hai người nói nói cười cười về nhà, hôm nay là thứ sáu, cố phu nhân cùng cô Kính Chi sẽ tới đây chơi. Đi cùng là lão Yên Yên. Lần này bọn họ tới mang rất nhiều đồ quý, nào là tổ yến, hải sâm, bào ngư nói chung là nhiều vô số kể cứ như là mua rau ngoài chợ vậy. Cố phu nhân nói, mẹ hỏi rồi, những đồ này đều có thể ăn được trong thời gian mang thai, nó vô cùng bổ cho em bé. Để mẹ bảo phòng bếp làm cho con ăn mỗi ngày để dưỡng thai thật tốt nhé. Làm sao kiều vãn tình có thể ăn hết được chỗ này. Hơn nữ hiện tại cô đang không ăn được hải sản, ăn vào là sẽ buồn nôn. Dù là lọc hết mùi thanh đi nhưng ăn hải sản cô cũng phải nhịn một lúc lâu mới không nôn ra. Dù sao thì đây cũng là tấm lòng của Cố phu nhân. Vì thế Kiều Vãn tỉnh không nói gì, chỉ cười cười. Con cảm ơn mẹ, mẹ vất vả rồi. Trời ạ, người một nhà cả mà con khách sáo cái gì. Với cả, Cố phu nhân nhỏ giọng, dù sao cũng không phải tiền của mẹ. Cố Kính Chi đang ngồi một bên, bà đừng tưởng là tôi không nghe thấy. Cố Kính Chi không thể hiện sự vui sướng như cố phu nhân, nhưng ông cũng vui vẻ ra mặt. Ai mà chẳng muốn con cái hạnh phúc thành đạt con cháu đầy đàn. Ông cùng cố phu nhân cũng chỉ có một đứa con là cô Yến Khanh, vì thế hai người càng muốn có nhiều đứa cháu hơn để lúc ăn Tết nhà náo nhiệt hơn. Ngày dự sinh của con là bao giờ? Cố Kính Chi hỏi, vấn đề này khá xấu hổ, Kiều Vãn Tình nói, ngày 11, .11 bố ạ. Dự cái gì mà dự nhưng cố phu nhân đang vui nên không quá để ý thậm chí bà còn ngồi nói một bên, đứa nhỏ này biết chọn ngày thật đấy. Chắc chắn sẽ là một tiểu bảo bối đáng yêu cho mà xem. kiều vãn tình, mẹ cũng nói hơi quá rồi nha. cố phu nhân lại cảm thấy mình chẳng nói quá chút nào cả. Ngày trước lúc khẩu khẩu còn nhỏ, bà không có cơ hội được chứng kiến khoảnh khắc cậu nhóc được sinh ra cùng quá trình trưởng thành của khẩu khẩu, vì thế bà vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Tuy rằng tự dưng có thêm một đứa cháu nội bà cũng rất vui, nhưng bà cũng muốn được tham dự vào quá trình trưởng thành của khẩu khẩu. Vì thế hiện tại khi Kiều Vãn Tình mang thai bạn nhỏ thứ hai thì bà hận không thể đem tất cả những gì mình có tặng cho em bé. Khẩu khẩu cùng Nguyên Nguyên đi chơi cùng nhau. Khẩu khẩu kéo Nguyên Nguyên vào phòng khoe đồ chơi mới của mình cho Nguyên Nguyên cũng chính là bảng học nói mà Kiều Vãn Tình mua cho cậu. Đây là gì thế? Nguyên Nguyên nhìn ba, bốn bảng học nói được dán trên tường thắc mắc hỏi. Khi còn nhỏ cậu không được ba mẹ yêu thương như khẩu khẩu. Vì thế cậu chưa từng thấy cái này bao giờ. Ấn ấn vào đây. Khẩu khẩu nhón chân nhỏ lên ấn vào bảng dạy huyên huyên chơi. Cậu nhóc ấn một cái, bảng học nói lập tức phát ra âm thanh. Hoan nghênh bạn nhỏ đã ghé thăm vương quốc trái cây. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá các loại trái cây nhé. nguyên huyên chưa từng thấy món đồ chơi nào xịn sò như vậy. Cậu nhóc bất ngờ cái này còn biết nói hả? Có phải nó còn biết đọc cả tên các loại quả cho mình không? Khẩu khẩu gật đầu, sau đó chỉ vào mấy loại trái cây trên bảng học nói, khoe với uyên uyên khẩu khẩu, biết, biết hết rồi. uyên uyên cũng học đến lớp lớn ở nhà trẻ rồi, đương nhiên là cậu nhóc biết những loại quả này. Hơn nữa cậu còn có thể viết được tên một số loại quả nữa cơ. Nhưng uyên uyên rất nề mặt khẩu khẩu, khẩu khẩu giỏi quá. Khẩu khẩu ngại ngùng cười, chuối, khẩu khẩu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hai mắt sáng lên bố bố nana na. uyên uyên nghe xong thì đứng hình một lát mới hiểu bố nana na mà khẩu khẩu nói là gì đó là tên tiếng anh của quả chuối cậu sửa lại lời khẩu khẩu là banana khẩu khẩu không biết đọc tiếng anh nhạy theo uyên uyên bố nana na. uyên uyên cạn lời cậu chỉ tiếp vào quả táo thế cái này đọc là gì quả táo a a bà còn cái này quả cam o dinh chị khẩu khẩu vừa mới biết tiếng anh thôi nhưng đã thể hiện khả năng ngôn ngữ khác người của mình rồi Cậu nhóc đọc xong đã làm đầu óc Uyên Uyên mở mang ra rất nhiều. Điều kỳ lạ chính là Uyên Uyên lại hiểu khẩu khẩu đang nói gì. chương 102, sinh nhật 2 tuổi. Lần này cố phu nhân cùng cô kính chi tới thành phố C là để ăn sinh nhật khẩu khẩu. Năm nay sinh nhật khẩu khẩu rơi đúng vào ngày Chủ Nhật, vì thế không ai bị vướng lịch gì. Nói vậy thôi chứ kể cả không có thời gian thì cô kính chi cùng cố phu nhân sẽ tạm dừng hết tất cả mọi công việc để đón sinh nhật cùng khẩu khẩu. Bởi lẽ đây chính là lần đầu tiên cả nhà ăn sinh nhật Khẩu Khẩu. Hai người đã bỏ lỡ tiệc đầy tháng sinh nhật một tuổi của Khẩu Khẩu rồi nên lần sinh nhật hai tuổi này của Khẩu Khẩu, kể cả hai người có bận đến nhường nào cũng sẽ dành thời gian tới đây để tổ chức cho Khẩu Khẩu một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng. Hôm nay là sinh nhật nên Khẩu Khẩu vô cùng hưng phấn, mới 5 giờ sáng đã dậy rồi. Cậu nhóc vừa tỉnh cái là làm náo loạn không cho ba mẹ mình ngủ nữa luôn. Cô Yến khanh hiếp mắt kéo nhóc con chuyên gây sự kia qua ôm vào trong ngực mình, nói trời vẫn còn chưa sáng đâu. Khẩu khẩu à, chúng ta ngủ thêm một lát đi. Khẩu khẩu ngủ đủ rồi nên không ngủ thêm được nữa. Cậu nhóc nằm yên được 2 phút thì chui từ trong ngực cô Yến khanh ra sau đó chạy đến chỗ cửa sổ, mở rèm ra, lớn giọng sáng. Ba ba, trời, trời đã sáng. Cô Yến khanh, sáng thì sáng thật đấy, nhưng cứ coi là trời vẫn tối đi. Hôm qua cố tổng bận việc ở công ty, đến tận nửa đêm mới lên giường ngủ. Cả đêm qua anh còn chưa ngủ được 5 tiếng. Đã thế còn bị thằng nhóc thúi kia phá quay nữa chứ. Anh bất đắc dĩ nói trời sáng nhưng cũng đã có ai dậy đâu. Khẩu khẩu ngoan qua đây ngủ với ba thêm một lát nhé. Không cần khẩu khẩu dậm chân nhỏ. Đi tìm anh Uyên Uyên. Thế ba mở cửa rồi con tự đi tìm anh Uyên Uyên của con được không? Được, khẩu khẩu đồng ý ngay lập tức. Bây giờ trời không quá lạnh, cô Yến Khanh mặc cho Khẩu Khẩu một cái áo khoác bên ngoài sau đó mở cửa để cậu ra ngoài. Nguyên Uyên đã lớn nên có thể ngủ một mình một phòng. Khẩu Khẩu chạy bạch bạch bạch đến phòng Nguyên Uyên, gõ cửa nói anh ơi, mở cửa anh ơi. Một lát sau Uyên Uyên mở cửa ra, cô Yến Khanh thấy Khẩu Khẩu đi vào thì thở vào nhẹ nhõm. Tiểu ác ma đi phá Nguyên Uyên rồi, anh đã có thể yên tâm nằm ngủ. Kiều vãn tình cũng bị giọng nói của khẩu khẩu đánh thức nhưng cô không mở mắt ra nói chuyện với khẩu khẩu. Bởi vì cô biết buổi sáng mà khẩu khẩu đã mở mắt ra thì kiểu gì cũng dậy, không ngủ tiếp nữa nên cô để mặc cho cậu nhóc phá quấy cô Yến Khanh. Nhưng thấy cô Yến Khanh trực tiếp dụ khẩu khẩu qua chỗ Uyên Uyên thì cô bất đắc dĩ nói với cô Yến Khanh vừa nằm lại lên giường, Uyên Uyên còn nhỏ anh phải để cho thằng bé nghỉ ngơi đầy đủ chứ. Ai lại phá nó như thế? Nếu mà mẹ Uyên Uyên biết chuyện chắc sẽ buồn lắm. Không sao đâu tối qua uyên uyên ngủ sớm, cô Yến khanh ôm kiều vãn tình vào trong lòng. Nếu mà thằng bé không muốn khẩu khẩu phá mình thì đã không mở cửa rồi. Đừng nghĩ uyên uyên nhỏ mà nhầm, cậu nhóc vô cùng thông minh, không phải là loại người làm việc không biết suy nghĩ. Nếu mà cậu nhóc không thích ai hoặc chuyện gì đó thì tuyệt đối sẽ không chấp nhận để mình chịu thiệt. Có lẽ là trí thông minh trời ban dành cho nam chủ ấy nhỉ. Kiều vãn tình định nói thêm cái gì đó, nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến cô lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. ở một diễn biến khác, khẩu khẩu vào phòng uyên uyên nói to anh ơi, trời sáng rồi. uyên uyên vẫn chưa tỉnh ngủ. cậu nhóc gật gà gật gù ngồi trên giường nói, nhưng anh vẫn buồn ngủ, anh muốn ngủ tiếp. không được khẩu khẩu không cho uyên uyên ngủ, nhanh chóng bỏ lên giường, sau đó đè từ sau lưng uyên uyên. chơi chơi với khẩu khẩu. uyên uyên bị khẩu khẩu đè như vậy thì suýt nữa nhào ra khỏi giường. Cậu nhóc vội ngồi vững lại, nói, hôm qua hai anh em mình xem tivi ở đó có người tên là ông ba bị nghe nói ông ba bị chuyên đi bắt những đứa trẻ tối muộn không ngủ, hoặc là những bạn nhỏ trời chưa sáng đã dậy rồi. Khẩu khẩu, Nguyên Nguyên cố ý làm mặt quỷ dọa khẩu khẩu, ông ba bị đó, em có sợ không? Nghe nói ông ta sẽ bắt các bạn nhỏ đến nơi thật tối, ba mẹ cũng không tìm thấy được luôn. Khẩu khẩu đang ở độ tuổi sợ tối, vừa nghe thấy ông ba bị đáng sợ như vậy thì không dám làm loạn nữa cậu trượt từ người uyên uyên xuống, giúp vào trong chăn của uyên uyên. khẩu khẩu muốn muốn ngủ nữa, thế ngủ cùng anh nhé. được, uyên uyên cởi áo khoác của khẩu khẩu ra, hai anh em cùng chui vào trong chăn nằm ngủ. thật ra khẩu khẩu hết buồn ngủ lâu rồi, nhưng cậu nhóc bị uyên uyên dọa nên vô cùng sợ hãi, dán chặt người vào người uyên uyên. trái tim nhỏ của cậu đập bịch bịch bịch, sợ ông ba bị tới bắt mình. có lẽ là do tác dụng của tâm lý nên khẩu khẩu cũng nhanh chóng ngủ tiếp. Thấy Khẩu Khẩu ngoan ngoãn ngủ lại Uyên Uyên dịu dàng cười, sau đó cũng ngủ theo. Một lần ngủ này là ngủ đến hơn 7 giờ sáng. Đến lúc hai anh em tỉnh dậy thì cả nhà đã dậy hết rồi. Vì hôm nay là sinh nhật của Khẩu Khẩu nên ban ngày mọi người định dẫn nhau ra ngoài chơi. Đến buổi tối thì sẽ tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Khẩu Khẩu. Cô Yến Khanh đã đặt xong bánh kem từ trước đó. Bình thường ở chung cư này Khẩu Khẩu cũng quen một hai bạn nhỏ khá đáng yêu. Vì thế anh định mời các bạn nhỏ ấy đến nhà mình dự thiệt cùng. Nhà họ còn mời cả Hân Hân cháu gái của Kiều Vãn Tình nữa. Vì nhà Hân Hân ở thành phố C nên Kiều Vãn Tình có hỏi qua chị dâu của mình một chút cô ấy cũng bảo buổi tối sẽ mang Hân Hân đến đây. Ban ngày cô Kính Chi cố phu nhân đưa khẩu khẩu cùng Nguyên Nguyên ra ngoài chơi. Ở công ty cô Yến Khanh còn một chút việc nên anh phải qua đó xử lý một chút. Còn Kiều Vãn Tình từ sau khi mang thai thì đầu óc cô cứ lâng lâng. Mãi mới có một ngày nghỉ nên cô định nghỉ ngơi dưỡng sức Trùng hợp là cô kính chi cùng cố phu nhân dẫn hai bạn nhỏ đi chơi cũng không cần kiều vãn tình phải đi cùng để trông Vì thế cô ở nhà luôn thuận tiện giúp phòng bếp chuẩn bị một số món ăn cho buổi tối Nếu mời người ta đến dự tiệc thì nhất định phải nấu kha khá đồ ăn Một mình đầu bếp không thể lo hết được mọi việc Cô Yến Khanh còn mời cả người đến trang trí nhà Anh ta trang trí nhà vô cùng đẹp hơn nữa còn chuẩn bị cho mỗi bạn nhỏ một món quà đủ để tạo mặt mũi cho khẩu khẩu. Có lẽ biết được hôm nay là một ngày đặc biệt nên vị ở trong bụng Kiều Vãn Tình náo loạn không ngừng. Kiều Vãn Tình thấy đầu bếp làm mấy cây bánh quy khá đẹp không nhịn được ăn vài cách sau đó thì nôn ra không ngừng. Kiều Vãn Tình bị bạn nhỏ trong bụng chọc giận. Sau khi nôn xong thì cô lau nước mắt sinh lý trên mặt nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình nói, đứa nhỏ hơn này con còn làm chuyện xấu nữa là mẹ không yêu con đâu đấy. Tiếc là hiện tại vị trong bụng cô vẫn còn chưa thành hình cũng không nghe được sự uy hiếp trắng trợn của cô. Kiều vãn tình rửa mặt ra khỏi toilet, đúng lúc ấy cô nghe thấy có người nhắn WeChat cho mình. Từ sau khi mang thai cô tránh xa điện thoại hết mức có thể. Tuy rằng để điện thoại gần người chắc cũng sẽ không sao, nhưng người làm mẹ vẫn nên cẩn thận hết sức phòng ngừa tất cả những khả năng có thể gây ra tổn thương cho con mình. Vì thế cô để điện thoại xa người, nhưng chỉnh chuông lên mức lớn nhất để không bị lỡ bất cứ thông tin tin nhắn quan trọng nào. Kiều Vãn Tình đi qua cầm điện thoại ngồi lên giường đọc. Hóa ra là Đinh Nhân nhắn tin cho cô. Thứ 6 cũng chính là hôm vừa rồi, Đinh Nhân nói với Kiều Vãn Tình rằng cô nàng không hài lòng với số tiền lương hiện tại của mình. Thậm chí cô nàng còn dọa từ chức để Kiều Vãn Tình tăng lương. Kiều Vãn Tình bảo cô nàng trở về nghĩ kỹ lại. Có lẽ hiện tại cô nàng đã nghĩ xong rồi nên nhắn một đoạn dài cho Kiều Vãn Tình. Đinh Nhân chào chị Vãn Tình, chúc chị cuối tuần vui vẻ. Hôm qua em cũng có đi tìm hiểu một chút những công việc của trợ lý. Nào là phải ghi chép lại các cuộc họp, soạn tài liệu, giúp cấp trên làm việc vặt nhận điện thoại, nhận biêu kiện hộ đồng nghiệp toàn những công việc chẳng cần chút kiến thức nào. Cá nhân em cảm thấy từ lượng công việc cho đến yêu cầu công việc thì vị trí trợ lý đều chẳng so sánh được với vị trí trả lời tin nhắn khách hàng của em. Tuy rằng tiền lương chị trả cho em cao hơn những chỗ khác nhưng tranh lệch lớn như vậy em cảm thấy không đồng ý. Kiều vãn tình đọc xong thì cạn lời. Cô nhớ rõ Đinh Nhân đã từng làm việc ở bên ngoài một năm rồi. Vì còn trẻ nên cô nàng vẫn chưa đủ chín chắn nên mới nói ra những lời như này. Không biết nên nói cô ấy không biết suy nghĩ hay không có ý kiêu nữa. Nếu để các trợ lý của cô Yến Khanh đọc được tin nhắn này, có lẽ họ muốn đi nhảy lầu luôn. Bộ mấy người nghĩ làm trợ lý thì thành thơi lắm hả? Không những phải trên thông thiên văn dưới tường địa lý mà còn phải hiểu tính cách của ông chủ nữa đó. Kiều vãn tình trả lời lại tuần sau chị định để em cùng trợ lý hạ đổi việc cho nhau một ngày, em cứ tự mình trải nghiệm thử trước. Nếu em vẫn còn giữ quan điểm như vậy thì chị cũng chỉ nói rằng chị rất tiếc. Đinh nhân, vậy chị cứ tiếc đi vậy. Em cũng không định tìm hiểu gì thêm. Hiện tại em chính thức nói với chị Kiều Tổng em muốn nghỉ việc. Kiều Vãn Tình vừa nhìn là biết đây là lời nói lúc tức giận. Không biết Đinh Nhân bị kích thích vào dây thần kinh nào mà có thể nói được Kiều Vãn Tình hơi bất ngờ. Rõ ràng cô đang cho Đinh Nhân một lý do để hòa giải nhưng đối phương lại khinh thường không thèm để ý chút nào. Kiều Vãn Tình biết mình nên chín bỏ làm mười để chuyện qua đi. Lúc này cô nên nói những lời hay an ủi để giữ Đinh Nhân ở lại. Bởi vì công việc của Đinh Nhân có sức hút rất kém đối với người bình thường. Như người bình thường, chỉ làm 10 ngày nửa tháng là có thể họ đã cảm thấy chán ngắt hoặc bị khách hàng làm phiền chạy luôn rồi. Đinh Nhân có thể coi như là một người có sức chịu đựng vô cùng lớn. Nhưng gần đây tâm trạng của Kiều Vãn tình không được tốt lắm, Đinh Nhân nói vậy cô cũng tức giận, dứt khoát nói, được. Em cứ nên nghĩ kỹ lại, nếu em muốn nghỉ việc thì cũng phải một tháng nữa mới có thể nghỉ được. Ngày mai chị sẽ để em cùng trợ lý hạ đổi công việc với nhau một ngày, em cứ làm đi rồi chúng ta nói tiếp. Nhắn xong thì cô ném điện thoại qua một bên, nằm lên giường, không trả lời đinh nhân nữa. Cũng không biết những người quản lý khác mà gặp phải tình huống này sẽ xử lý như thế nào. Xem ra cô nên tham gia một khóa làm thế nào để trở thành lãnh đạo tốt để học cách lãnh đạo rồi. Chứ cứ để nhân viên làm loạn thế này thì không ổn. Hơn 3 giờ chiều mấy người cố phu nhân đã về nhà. Khẩu Khẩu thấy nhà mình được trang trí rất đẹp thì vô cùng sung sướng chạy loạn khắp phòng. Các bạn của Khẩu Khẩu cũng bắt đầu tới, tất cả đều mang cho Khẩu Khẩu quà sinh nhật, có đủ các loại, nào là gấu bông, nào là đồ chơi. Còn có cả đồ ăn vặt nữa. Khẩu Khẩu thích đồ ăn vặt nhất. Sau khi nhận được thì cậu cứ khư khư giữ trong lòng, Kiều Vãn tình qua định cầm giúp cậu, Khẩu Khẩu kiên quyết không đưa. Bởi vì cậu biết nếu đồ ăn vặt mà rơi vào trong tay mẹ thì cậu sẽ không còn được ăn nữa, tất cả đều bị mẹ trộm ăn hết. Bà ba, ba cũng thế, vì thế khẩu khẩu lạch bạch cầm đồ ăn vặt của mình đưa cho bà nội. Mọi người đều bị hành động này của khẩu khẩu chọc cười, cố phu nhân là người vui vẻ nhất, bà nhỏ giọng nói với khẩu khẩu, bà giúp cháu giấu ở chỗ mẹ cháu không biết được không? Được, khẩu khẩu vui vẻ thơm má cố phu nhân một cái, thể hiện mình vô cùng vui vẻ. Chị dâu của Kiều Vãn Tình và Hân Hân cũng tới nơi. Gần nửa năm không gặp Hân Hân đã lớn hơn rất nhiều. Cô bé mặc một cái váy công chúa màu hồng, vô cùng nổi bật sữa đám đông. Nhưng Khẩu Khẩu là một người thù dai nhớ lâu cậu vẫn còn nhớ rõ Hân Hân chính là người làm hỏng tàu vũ trụ của mình. Vì thế khi Hân Hân tặng quà cho Khẩu Khẩu thì Khẩu Khẩu quay ngoắt đầu đi, vô cùng khí phách nói, không nhận. Kiều vãn tình vội nói, Khẩu Khẩu, không được hư như thế. Hân Hân tặng quà cho con con phải nhận chứ. Mau cảm ơn chị đi con. Không muốn, không muốn, không muốn. Mọi người đều xấu hổ. Kiều Vãn Tình nhận lấy quà từ hân hân, sau đó cười với chị dâu mình, em xin lỗi chị nha, khẩu khẩu chưa hiểu chuyện chị ạ. Chị dâu của Kiều Vãn Tình cũng có con nhỏ nên cũng hiểu tính của những bạn nhỏ này. Hân hân nhà cô còn bất lịch sự hơn khẩu khẩu, nhưng là con mình nên cô cũng không còn cách nào khác. Cô cũng biết với mỗi ông bố bà mẹ thì con mình chẳng khác gì một ông vua bà hoàng nhỏ cả. Vì thế cô cười nói, không sao đâu em, khẩu khẩu vẫn còn nhỏ mà. Khẩu khẩu khoanh tay trước ngực lớn tiếng nói, hừ, chương 103 em bé đạp, đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ thôi, bầu không khí được khuấy động lên rất nhanh, mọi người hát chúc mừng sinh nhật cho khẩu khẩu xong thì cậu bắt đầu ước. Lúc đầu khẩu khẩu còn không biết ước là gì, sau khi được uyên viên, viên giải thích thì cậu mới hiểu, hiểu xong thì khẩu khẩu vô cùng thành tâm ước muốn, muốn mẹ sinh một anh trai. Mọi người, tất cả mọi người đều bị nguyện vọng này của khẩu khẩu chọc cười. Cố phu nhân không ngờ cháu mình lại ước một điều ước viền vông như vậy, bà cười đau cả bụng, sau đó nói với cậu Khẩu Khẩu à, Khẩu Khẩu ước thêm một điều ước nữa đi. Ban đầu mọi người định thực hiện điều ước của Khẩu Khẩu trong ngày hôm nay luôn nếu điều ước của cậu nằm trong phạm vi cho phép. Kết quả Khẩu Khẩu lại làm mọi người ngã ngừa thêm cú nữa. Khẩu Khẩu nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói, mỗi ngày, mỗi ngày được ăn bánh kem. Nhìn cái bánh sinh nhật to đùng kia Khẩu Khẩu thèm nhỏ rãi luôn rồi. Nhưng mấy người lớn hư cứ bắt cậu phải ước xong mới được ăn bánh kem. Mọi người lại cạn lời, Khẩu Khẩu à con có thể ước cái gì thực tế chút được không? Ban đầu kiều vãn tình cùng của Yến Khanh nghĩ rằng Khẩu Khẩu sẽ ước được ăn nhiều đồ ăn vặt vì thế hai người đã chuẩn bị một thùng đầy ấp đồ ăn vặt cho cậu nhóc để thực hiện ước muốn của cậu cho Khẩu Khẩu một sinh nhật thật khó quên. Nhưng hôm nay Khẩu Khẩu lại không ước điều đó. Vì thế nên về sau Khẩu Khẩu có được ăn chỗ đồ ăn vặt này hay không thì chưa ai nói trước được. Cố phu nhân thấy được tình cảm mãnh liệt với bánh kem của cháu mình thì nói, bà bối à, cháu ước thêm cái nữa nào. Khẩu khẩu không hiểu sao ước thôi mà còn phải ước nhiều như vậy, cậu nhóc từ chối thẳng thừng, nói với cố phu nhân. Bà nội khẩu khẩu muốn ăn, ăn bánh kem. Ăn xong, ăn xong thì khẩu khẩu ước tiếp. Bây giờ khẩu khẩu nói chuyện lưu loát hơn trước nhiều rồi, nhưng nói những câu dài thì cậu vẫn còn bị nói lắp. Mọi người đều bị sự thẳng thắn của khẩu khẩu chọc cười cố phu nhân cũng không bắt cậu phải ước thêm nữa, nói, được rồi. Thế bây giờ khẩu khẩu thổi nến nha, thổi xong là có thể ăn bánh kem được rồi. Khẩu khẩu thổi nến ngay lập tức, kiều vãn tình cầm lấy tay cậu nhóc cả hai cùng nhau cắt bánh. Là chủ của bữa tiệc sinh nhật hôm nay, đáng ra cắt bánh kem xong, mời hết mọi người thì khẩu khẩu mới được ăn bánh. Nhưng ở đây thì cậu nhóc là người nhỏ nhất hơn nữa cậu cũng là người có tình cảm và niềm mong muốn mãnh liệt nhất với bánh kem nên kiều vãn tình đưa miếng bánh đầu tiên cho cậu. Cuối cùng khẩu khẩu cũng nhận được bánh kem mà mình ngày nhớ đêm mong rồi. Cậu nhóc vô cùng vui vẻ thỏa mãn liếm liếm lớp kem ở bên trên dính hết cả kem vào chóp mũi. Sau đó khẩu khẩu liếm liếm khóe miệng mình cười tùm tỉm ăn ngon. Kiều Vãn Tình thấy khẩu khẩu vui vẻ như vậy thì cười, quay ra cắt bánh kem tiếp chia cho các bạn nhỏ khác đang nhìn chằm chằm vào bánh kem. Chúng đều còn nhỏ nên tham ăn lắm, Uyên Uyên lớn, lại còn là người nhà mình nên sau khi cắt xong bánh cho các bạn nhỏ kia Kiều Vãn Tình mới đưa cho cậu. Sau khi nhận bánh thì Uyên Uyên cầm tới trước mặt Cố phu nhân, đưa cho bà, "Cháu mời bà nội ạ." Vì cậu nhóc không có ông nội bà nội, lại còn được cô Yến Khanh nuôi một thời gian dài nên cậu cũng gọi Cố phu nhân cùng cô kính chi là bà nội ông nội. Mọi người không ngờ Uyên Uyên lại ngoan đến vậy. Nhìn sang mấy đứa con nhà mình đang mải mê ăn bánh kem thì cảm thấy không nên so sánh người với người. Cố phu nhân vui sướng sờ đầu Uyên Uyên nói, "Đúng là đứa bé ngoan. Cháu cứ ăn trước đi, bà không đói. Cháu cũng không đói." Uyên Uyên nói, Cố phu nhân thấy Uyên Uyên nhất quyết phải đưa bánh cho mình thì nhận lấy lòng tốt của cậu, "Cảm ơn Uyên Uyên nhé. Cháu ngoan thật đấy." Uyên Uyên ngại ngùng cười cười. Cô Yến Khanh treo khẩu khẩu đang mải mê gặm bánh kem dính đầy cả lên mặt nói anh uyên uyên hiếu thảo với người lớn thật đấy, biết mời bà nội ăn trước luôn kìa. Khẩu khẩu có muốn lấy một miếng bánh mời ông nội ăn không? Khẩu khẩu, đây không phải là làm khó cậu rồi sao? Khẩu khẩu còn chưa hiểu yêu già kính trẻ là gì, thậm chí có lúc cậu còn chỉ ăn mảnh một mình nữa cơ. Kiều vãn tình vẫn luôn dạy cậu nhóc phải biết chia sẻ với người khác, biết chia đồ chơi và đồ ăn của mình cho người khác. Lúc này, nghe cô Yến Khanh nói, khẩu khẩu bối rối nhìn bánh kem trước mặt mình, lại nhìn qua ông nội đang nhìn mình. Một lúc lâu sau, dường như khẩu khẩu đã hạ quyết tâm, bưng bánh kem của mình qua chạy đến trước mặt cô Kính Chi. Cậu nhóc hơi đau lòng nhưng vẫn nói với cô Kính Chi ông nội cho. Cô Yến Khanh giờ khóc giờ cười nói, con ăn rồi làm sao cho ông ăn được nữa. Kiều vãn tình mang một miếng bánh mới cắt qua, đổi lấy bánh trong tay khẩu khẩu nói, đây con đưa cái này cho ông nhé. Khẩu khẩu đang tiếp đứt ruột thấy mẹ đổi bánh thì vui vẻ lại ngay. Vì kiều vãn tình luôn theo dõi sát sao việc ăn đồ ăn vặt của khẩu khẩu nên khẩu khẩu mới nghĩ rằng hôm nay mình chỉ có thể được ăn một miếng bánh sinh nhật. Thế mà ba ba lại muốn cậu mang miếng bánh đó mời ông nội, vì vậy khẩu khẩu mới băn khoăn lâu như thế. Khẩu khẩu cười dạng dỡ, nói ông nội ăn ăn. Cô Kính Chi cũng vui vẻ nhận lấy, nói khẩu khẩu ngoan quá. Khẩu khẩu ngoan nhất, khẩu khẩu kêu ngạo ưỡn ngực ra nói. Đúng đúng đúng, Khẩu Khẩu ngoan nhất, sau khi ăn bánh kem xong thì các bạn nhỏ sẽ đi chơi đồ chơi. Trong phòng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều món đồ chơi nhỏ rồi, các bạn nhỏ có thể vào đó mà tự do chơi đùa. Kiều vãn tình đặc biệt chú ý hân hân, sợ cô bé bắt nạt Khẩu Khẩu. Nhưng rõ ràng là cô đã lo hơi quá rồi. Khẩu Khẩu cũng không phải là em bé ngốc mặc kệ người ta bắt nạt như trước nữa. Lên hai tuổi cậu nhóc cũng ghê gớm hơn khá nhiều, hơn nữa Khẩu Khẩu còn có uyên uyên là chỗ dựa nữa. Nếu Uyên Uyên mà có em thì chắc chắn sẽ trở thành người cuồng em. Tuy rằng khẩu khẩu không phải em ruột của Uyên Uyên nhưng Uyên Uyên vẫn bảo vệ cho khẩu khẩu vô điều kiện. Hơn nữa Uyên Uyên vô cùng thông minh, sẽ không để mình cùng khẩu khẩu phải chịu thiệt. Tuy vậy, cậu cũng không bắt nạt những bạn nhỏ khác. Kiều Vãn Tình đứng đó nhìn một lúc cô cảm thấy con mình vẫn là kẻ ngốc đáng yêu. Ít nhất là ở trước mặt nam chủ, sinh nhật 2 tuổi của khẩu khẩu cứ như vậy mà vui vẻ trôi qua. Cuộc sống lại trở lại bình thường, vì đinh nhân đã hạ quyết tâm nghỉ việc cũng không chịu đổi công việc với trợ lý hạ một ngày, vẫn cố chấp giữ nguyên quan điểm như cũ nên kiều vãn tình đành phải để cho cô nàng nghỉ việc tuyển thêm người mới. Đồng thời lần tuyển này cô cũng nghiêm chỉnh nói rõ ngay từ đầu không cho mọi người nói chuyện với nhau về tiền lương của mình. Nếu không lại xảy ra chuyện này thì cô cũng không biết nên giải quyết thế nào cho phải. Việc làm ăn của sóc giòn trong miệng ngày càng tốt hơn. Ngoài những đơn hàng tự đặt tự mua ra thì mỗi ngày shop bán được khoảng mấy trăm đơn. Nhưng đồng thời shop cũng gặp phải một vấn đề lớn không đủ nguồn rau củ nướng để mang đi bán. Nhà Kiều Vãn tình có ba mảnh đất còn phải lấy rau để bán ở quán đồ chay nữa, vì thế cô không thể một mình thầu hết được khối lượng rau củ khổng lồ đó. Sau khi A tới thông báo cho Kiều Vãn tình tin tức này thì cô đi tìm đường Nguyệt Nguyệt ngay để mở một cuộc họp nhỏ. Cô nói qua với đường Nguyệt Nguyệt về việc rau nhà cô không đủ cung ứng cho shop. Nhưng cô không nói rằng đất nhà mình là loại đất đặc biệt từng được cưới nước tiểu linh của khẩu khẩu. Cô chỉ nói rằng rau nhà mình rất khác so với những loại rau khác bán dưới nông thôn thôi. Không phải cô không tin Đường Nguyệt Nguyệt nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Sau khi nghe Kiều Vãn Tình nói vậy thì Đường Nguyệt Nguyệt ngơ ngác vài giây, sau đó cô nàng chớp chớp mắt nói thế chúng ta không thể dùng giá cao để mua giống tốt trồng hà. Kiều Vãn Tình lắc đầu, phí tổn quá lớn. Hơn nữa dựng thêm một nhà kính cũng khá là phiền, chi phí lắp đặt cũng không phải làm nhỏ. Sau này chúng ta còn phát triển shop hơn nữa, vì thế sớm muộn gì cũng phải tìm một nhà cung ứng mới. Đường Nguyệt Nguyệt cũng biết chỉ dựa vào nguồn rau nhà kiều vãn tình để buôn bán cũng không phải là giải pháp lâu dài. Cô nàng nghĩ một lúc rồi nói, nhưng tìm nguồn cung mới tớ lại sợ ăn không ngon bằng nhà cậu như vậy sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của chúng ta. Hiện tại shop giòn trong miệng vẫn còn chưa quá nổi tiếng, nếu mà đột nhiên thay đổi nguyên liệu làm rau củ nướng thì sẽ làm cho khách hàng khó chịu cảm thấy chất lượng sản phẩm của shop nhà bọn họ đi xuống quá nhanh. Dưới phần bình luận cũng sẽ xuất hiện một số bình luận như ăn không còn ngon như trước như vậy rất dễ đuổi khách đi. Việc cấp bách trước mắt là phải tìm một nhà cung ứng rau củ có chất lượng, hoặc là phải có được công nghệ chế biến cao hơn mới có thể giữ được chất lượng sản phẩm. Kiều Vãn Tình nói, bên nguồn cung ứng cứ giao cho tớ phụ trách tìm. Bây giờ cậu xem có thiết bị làm rau củ nướng mà giá cả phải chăng, chất lượng tốt không thì đặt giúp tớ mấy cái. Trước mắt chúng ta cứ như vậy đã. Đường nguyệt nguyệt gật đầu thế để tớ sẽ đi tìm hiểu một chút xem có cái này ổn không. Nhưng bây giờ cậu đang mang thai như này, đi tìm nguồn cung ứng có tiện không. Bây giờ bụng của Kiều Vãn Tình cũng lộ rõ, với cả hiện tại trời cũng khá là nóng. Kiều Vãn Tình mặc váy ngắn là có thể thấy rõ bụng của cô rồi. Để một người đang mang thai đi làm việc đường Nguyệt Nguyệt cũng khá là lo lắng. Nhưng cô cũng không đổi được việc cho Kiều Vãn Tình, mảng tìm đối tác cung ứng Kiều Vãn Tình đã nhận từ trước bây giờ nếu hai người đổi công việc cho nhau cũng khá tốn thời gian. Không sao đâu, tớ cứ ngồi ở nhà làm chỉ huy, bảo trợ lý đi làm thay là được rồi. Đường Nguyệt Nguyệt gật đầu, sau đó đẩy ghế dựa qua chỗ Kiều Vãn Tình, nói tớ hỏi thật cậu mang thai có cảm giác gì vậy? Vác thêm một đứa nhóc trong bụng như này có mệt lắm hay không? Mà cậu nói xem, để có đau không nhỉ tớ nghe mọi người bảo đau lắm. Cậu hỏi kỹ như thế là định sinh một đứa rồi đấy hả? Kiều vãn tình treo cô nàng. Tớ hỏi một chút thì sao? Sớm muộn gì mà tớ cũng chẳng phải sinh. Đây là bạn nhỏ thứ hai nhà tớ rồi, nên tớ cũng thấy bình thường. Chẳng qua đến lúc sinh xong ở cữ thì hơi mệt tí thôi. Chứ hiện tại nhiều lúc tớ còn quên luôn trong bụng mình đang có một bạn nhỏ cơ đấy. Ngoài việc tay chân không nhanh nhẹn như trước thì gần như tớ vẫn bình thường. Thế sinh có đau không? Đau á, kiều vãn tình nhớ lại lúc mình sinh khẩu khẩu, nói cũng đau. Nhưng lần trước tớ sinh khẩu khẩu rất nhanh, chỉ là lúc chuyển dạ hơi khó chịu một chút thôi. Chứ lúc tớ sinh khẩu khẩu ra cảm giác vừa nằm cái thằng bé đã trôi ra ngoài luôn rồi. Đừng nguyệt nguyệt, cái gì là nằm một cái là trôi ra ngoài rồi. Hai người nói vài câu chuyện bên lề sau đó quay lại làm việc. Hai cô gái trẻ cùng nhau gây dựng sự nghiệp nhiệt huyết bừng bừng, dám nghĩ dám làm. Có thể chắc chắn rằng kết quả nhất định sẽ không làm người ta thất vọng. Hồi mới làm thì khá mệt bán cũng được ít hàng nữa. Nhưng hiện tại, khi shop bắt đầu kiếm được lãi rồi, một ngày bán được khoảng hơn 1.000 đơn. Tuy rằng vẫn chưa thể so sánh được với những shop nổi tiếng, những công ty lớn nhưng đối với Kiều vãn tình và đường nguyệt nguyệt thì kết quả như vậy đã là vượt mong đợi của hai người rồi. Kiều vãn tình bảo trợ lý đi tìm một số nhà cung ứng rau củ nướng, bảo bọn họ gửi một chút hàng mẫu lại đây để cô nếm thử hương vị. Đồng thời cô cũng lên trên mạng lướt tìm một số shop bán rau củ nướng có uy tín mua về ăn thử xem có ngon bằng shop nhà mình hay không. Giống như làm người, 3 phần dựa vào mặt thật, 7 phần dựa vào trang điểm. Kiều vãn tình tin rằng với rau củ nướng, muốn làm ra được sản phẩm có chất lượng cao thì không chỉ cần nguyên liệu tốt mà cũng cần cả công nghệ chế biến, đóng gói tốt. Như quán đồ chay của vợ chồng ông La Bà La, dùng cùng một nguyên liệu như nhau nhưng quán của ông bà làm ngon hơn những quán khác ở thành phố C rất nhiều. Điều đó chứng tỏ nguyên liệu tuy rằng có ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm nhưng trang thiết bị, dụng cụ chế biến cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới hương vị của thành phẩm. Cô Yến Khanh nhìn Kiều Vãn tình du khẩu khẩu ngủ, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách ăn rau củ nướng thì anh ngồi xuống bên cạnh cô, nói em không cần phải làm việc vất vả như vậy đâu. Anh có thể liên hệ với người ta giúp em. Không sao đâu, trùng hợp dạo này em cũng muốn ăn. Qua thời gian ốm ngén kia thì sức ăn của kiều vãn tình tăng vọt lúc nào cũng trong trạng thái thèm ăn, biến thành một chú mèo tham ăn giống như khẩu khẩu vậy. Thỉnh thoảng lướt điện thoại thấy món gì trông ngon ngon cô còn không nhịn được thèm nhỏ rãi. Hơn nữa, buổi tối mà không ăn đồ ăn vặt thì cô đói đến không ngủ được. Cô không muốn ăn nhiều vậy đâu, nhưng bụng cô cứ biểu tình suốt biết làm sao bây giờ. Ngày trước lúc mà cô mang thai khẩu khẩu cũng không như vậy. Trong ký ức của Nguyên Chủ, ngoài mấy tháng đầu trong giai đoạn ốm ngén, khẩu khẩu hơi hành hạ cô ấy một chút thôi, sau đó cậu nhóc vô cùng ngoan ngoãn, nằm yên trong bụng cô ấy lớn lên từng ngày. Chỉ đến mấy ngày gần sinh thì cậu nhóc mới đạp tới đạp lui. Còn đâu những lúc khác đều vô cùng ngoan ngoãn, bây giờ cô còn đang mang thai đã tham ăn như vậy rồi. Kiều vãn tình không biết bạn nhỏ trong bụng mình có tham ăn như khẩu khẩu hay không. Nếu mà thật thì khi nhất định bạn nhỏ ấy sẽ cùng khâu khâu tạo thành tổ hợp quỷ tham ăn, ngày nào cũng thèm nhỏ dãi đủ các loại đồ ăn. Hình ảnh đó quá đẹp kiều vãn tình không dám tưởng tượng nữa. Cô Yến Khanh biết kiều vãn tình mang thai rất vất vả, duỗi tay ôm cô em vất vả rồi. Em không vất vả đâu, vẫn còn ổn chán. Kiều vãn tình cười cười nhìn anh, sau đó cầm một miếng khoai cho vào trong miệng, cắn răng rắc một cái ẩm ờ nói. Đèo, đồ nhà này khó ăn quá, một sao. Cô Yến Khanh khẽ cười, bóc một túi khác ra đưa cho Kiều Vãn Tình, em ăn thử cái này đi. Kiều Vãn Tình ăn một cái sau đó gật đầu nói, ừm, cũng được. Anh ăn thử xem, cô Yến Khanh không thích ăn rau củ nướng lắm, anh cầm một miếng nhai lấy lệ, nói, không ngon. Kiều Vãn Tình thấy cũng ăn được mà, đúng là khẩu vị anh kén trọn quá rồi đấy cố tổng ạ. Cô Yến Khanh lại bóc thêm một gói nữa, Kiều Vãn Tình đang định nhận thì kêu ui một tiếng rồi ôm bụng. Em sao thế? Cô Yến Khanh còn tưởng có chuyện gì xảy ra nữa cơ, anh vô cùng căng thẳng, chăm chú nhìn Kiều Vãn Tình hỏi. Con, con đạp rồi. Kiều Vãn Tình vui sướng. Con đạp rồi. Đây là lần đầu tiên bạn nhỏ trong bụng cô đạp. Có lẽ bạn nhỏ này phát triển chậm hơn khẩu khẩu một chút. Ngày trước khẩu khẩu được 17 tuần đã biết đạp rồi, còn bạn nhỏ này đến tận 20 tuần mới đạp cái đầu tiên. Cả hai người đều vô cùng vui vẻ. Cô Yến Khanh lấy tay đặt lên trên cái bụng tròn tròn của Kiều Vãn Tình cho anh sờ một chút cũng chưa rõ lắm đâu anh ạ, có khi sờ không thấy đâu." "Ai biết được." Cô Yến Khanh nói với bụng của Kiều Vãn Tình, "Con ơi, đạp nữa đi, tiếc là bạn nhỏ trong bụng Kiều Vãn Tình vô cùng chảnh Cô Yến Khanh trêu, dụ dỗ như nào cũng nằm yên một chỗ không động đậy, cứ như vừa rồi là ảo giác của Kiều Vãn Tình. Chẳng cho ba nó một chút mặt mũi nào cả. Chương 104, khẩu khẩu hát. Từ sau lần đầu tiên đạp bụng mẹ, bạn nhỏ trong bụng Kiều Vãn Tình như có thêm được kỹ năng mới vậy vậy. Ngày nào bé cũng đạp lại còn đạp rất chăm chỉ nữa, về sau còn có thể cảm nhận được rõ khi nào bé đạp. Em bé lớn thế này có thể biết được giới tính của bé là gì rồi, nhưng tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng không hỏi. Với bọn họ, dù là trai hay gái, chỉ cần bé khỏe mạnh sinh ra, đó là chuyện vui nhất rồi. Trời từ từ nóng lên, kỳ nghỉ hè cũng tới. Đầu năm nay, sau chuyện Khương Ý mang thai giả kiều vãn tình bảo Cố Yến Khanh nhanh chóng liên lạc với Hoàng Tổng để nhét Khương Ý vào chương trình cùng nhau đi lên. Quả nhiên Khương Ý bị miếng bánh từ trên trời rơi xuống này đập cho sướng mê người, không tiếp tục làm chuyện xấu gây náo loạn nữa. Tháng 4 năm nay, chương trình công bố danh sách khách mời. Sự góp mặt của Khương Ý làm cư dân mạng bất ngờ. Có nhiều người còn chưa nghe đến tên Khương Ý bao giờ, vì thế họ vô cùng nghi ngờ, không hiểu tại sao một diễn viên nghiệp dư, một người chưa có thành tích gì nổi bật như Khương Ý lại có thể góp mặt vào chương trình này. Nhưng cũng nhờ có chuyện này mà Khương Ý được nhiều người biết đến hơn, tần suất xuất hiện trong tầm mắt của công chúng cũng tăng lên. Hơn nữa mấy người mà cố yến chạy thuê cho cô ta cũng tận lực lăng xê cô ta, làm cô ta nhanh chóng nổi tiếng. Nhìn vào số lượng fan trên Weibo của cô ta thì biết cô ta đang dần dần nổi tiếng rồi. Trong hè, chương trình cùng nhau đi lên chính thức được lên sóng. Tuy rằng bình thường Khương Ý Trang điểm đậm, nhìn qua còn có cảm giác độc ác nhưng không thể phủ nhận rằng khuôn mặt của cô ta rất đẹp. Trong chương trình, cô ta mặc một bộ quần áo thể thao bó sát người, xuất hiện cùng vài khách mời khác khác trông rất có sức sống thanh xuân. Thân phận trong sách của cô ta chính là một nữ diễn viên nổi tiếng, vì thế gương mặt của cô ta cũng không đến nỗi nào. Tuy rằng Kiều Vãn Tình không xem chương trình cùng nhau đi lên này, nhưng cô vẫn luôn chú ý tới những động thái mới nhất trên Weibo. Ngày từ hôm ra số phát sóng đầu tiên, chương trình cùng nhau đi lên đã độc chiếm hết các mục trên hot search. Riêng Khương Ý còn được lên hot search vài lần, hơn nữa cô ta còn rất biết các làm tuyên truyền, nâng cao hình ảnh của mình. Kiều Vãn Tình xem vài đoạn video cắt của cô ta còn cảm thấy cô ta khá đáng yêu, không làm người ta ghét. Đúng là cứ đà này thì sẽ nổi tiếng lên thật. Sở thơ thơ vô cùng kích động liên tục hỏi Kiều Vãn Tình xem khi nào có thể tung ra tin kia về Khương Ý. Kiều Vãn Tình bảo sở thơ thơ đừng nóng vội cứ từ từ chờ. Chờ khi chương trình này chiếu xong, đến khi Khương Ý thật sự nổi tiếng, đến lúc nhiều bộ phim truyền hình, nhãn hàng đến tìm cô ta muốn ký hợp đồng, đến lúc mà Khương Ý gần như đi đến đỉnh cao của cuộc đời thì mới tung ra tin cô ta làm tiểu tam. Hiệu quả lúc ấy mới là tốt nhất. Sở thơ thơ cảm thấy Kiều Vãn Tình nói rất có lý. Cô đã chờ đợi ngày này lâu như vậy rồi chờ thêm một chút nữa cũng không vấn đề gì vì vấn đề nguồn cung rau củ cho các sản phẩm của shop giòn trong miệng mà Kiều vãn tình cùng trợ lý đã liên hệ với gần hết các nhà cung ứng rau củ các loại cho các shop khác trên áp Vượng Vượng một lần sau nhiều lần kiểm tra thử nghiệm thì hai người cũng tìm được một nhà làm có chất lượng khá tốt sau khi hai bên thử hợp tác làm cùng nhau một vài sản phẩm hiệu quả đạt được còn vượt mong đợi của Kiều vãn tình rất nhiều Sau đợt ấy, shop của Kiều Vãn Tình cũng nổi tiếng hơn rất nhiều, số đơn đặt hàng cũng ngày một tăng, gần như các nhân viên đều làm việc hết công suất chẳng ai được rảnh giang cả. Để giảm bớt áp lực cho đường Nguyệt Nguyệt thì Kiều Vãn Tình thuê thêm một người chuyên làm marketing tuyên truyền cho cửa hàng. Tuy rằng người ấy cũng không quá xuất sắc trong nghề, nhưng đối phương cũng làm kinh doanh online được khá lâu rồi nên cũng có rất nhiều kinh nghiệm ở mảng này. Đến khi bạn nhỏ trong bụng Kiều Vãn Tình được 35 tuần thì văn phòng của Kiều Vãn Tình đã có tới 8 nhân viên. Kiều Vãn Tình đã có thể yên tâm đi sinh con, nhưng đang bận tối tăm mặt mũi tự dưng không có việc gì nghỉ ở nhà làm Kiều Vãn Tình vô cùng buồn chán. Điện thoại, máy tính không thể xem lâu được, sách thì đọc chẳng vào chút nào, ngồi lâu thì cũng khó chịu, đứng lâu thì cũng mỏi chân, nằm thì cũng chỉ có thể nằm nghiêng, mà nằm lâu thì không chỉ mỏi người mà nhỡ ngủ quá giấc thì buổi tối còn không ngủ được. Nói chung là khó chịu đủ đường. Kiều Vãn Tình ngồi trên ghế sofa trong nhà, mở TV lên sau đó nhắn WeChat cho cô Yến Khanh. Em chán quá hu hu hu. Cô Yến Khanh hay em ra ngoài đi dạo với trợ lý một chút. Hôm nay anh sẽ về sớm hơn mọi hôm với em. Kiều Vãn Tình em không muốn đi. Cô Yến Khanh không muốn hoạt động thì em mở điện thoại lên xem phim cho đỡ chán. Kiều Vãn Tình không thích. Cô Yến Khanh hay là chơi đồ chơi với khẩu khẩu. Kiều Vãn Tình chán lắm. Cô Yến Khanh, thế em thích làm gì bây giờ? Kiều Vãn Tình, em chẳng biết mình muốn làm gì hết thế nên mới chán đó. Cố Tổng, đây đúng là câu hỏi khó nhất thế kỷ mà. Anh cũng không có đáp án. Hiện tại còn cách ngày dự sinh của Kiều Vãn Tình một tháng. Nói cách khác Kiều Vãn Tình còn phải chịu đựng trạng thái này thêm một tháng nữa. Kiều Vãn Tình nhắn WeChat với cô Yến Khanh một lúc sau khi nhắn chán rồi thì cô lại ném điện thoại qua một bên, nhìn qua khẩu khẩu dắt con chó đồ chơi qua đây. Đó là con chó biết hát mà ba mới mua cho Khẩu Khẩu. Các bộ phận trên người con chó ấy có các công dụng khác nhau, có chỗ thì biết nói, có chỗ thì biết hát. Con chó này còn biết chơi đùa cùng các bạn nhỏ, nói chuyện, giao tiếp cùng các bạn nhỏ, giúp các bạn nhỏ nâng cao khả năng ngôn ngữ của mình. Có nâng cao được thật hay không thì Kiều Vãn tỉnh không biết, chỉ biết là Khẩu Khẩu vô cùng thích con chó này, lúc nào cũng kéo nó chạy quanh nhà. Con chó ấy mà được kéo thì sẽ phát ra tiếng nhạc nghe rất vui tai. Khẩu khẩu dắt chó đi dạo một lúc, sau đó đứng lại sơ sơ đầu nó. Cún con đang hát lập tức dừng lại, làm cho phòng khách vốn đang ồn ào trở nên yên tĩnh lại. Kiều vãn tình nghe thấy âm thanh nho nhỏ từ miệng khẩu khẩu thốt ra. Cậu nhóc ngồi bệt xuống sàn, lặp lại những lời mà cún con vừa hát hai chú hồ con thích khiêu vũ thỏ con ngoan ngoãn chạy chạy hai chú hồ con. Cậu nhóc không nhớ được lời bài hát chỉ nhớ được mấy từ rời rạc như vậy, nhưng khẩu khẩu đã vô ý hát lại bài hát. Kiều Vãn Tình, đây là lần đầu tiên cô nghe Khẩu Khẩu hát đó, ngày trước có dậy như nào thì Khẩu Khẩu cũng không hát, chẳng biết là không biết hát hay là không muốn hát, Khẩu Khẩu qua đây, đến chỗ mẹ nào, Kiều Vãn Tình vui sướng gọi cậu đi qua, Khẩu Khẩu buông đồ chơi trong tay xuống, chạy nhanh qua chỗ Kiều Vãn Tình. Kiều vãn tình sợ khẩu khẩu va phải bụng mình nên cô lấy tay che trước bụng mình cản khẩu khẩu lại, không cho cậu nhào qua chỗ mình, sau đó cẩn thận bế cậu ôm vào lòng, hỏi cậu vừa rồi con mới hát cái gì thế? Khẩu khẩu vừa quay đầu là quên luôn mình vừa hát cái gì? Cậu nhóc ngây ngốc nhìn mẹ mình. Đây là não cá vàng trong truyền thuyết đây sao? Kiều vãn tình hơi nghi ngờ về chỉ số thông minh của bạn nhỏ khẩu khẩu. Nhưng nhìn qua thì khẩu khẩu cũng không ngốc lắm mà. Cô đành phải bắt lời cho khẩu khẩu, hai chú hồ con thích khiêu vũ. Khẩu khẩu như được bật công tắc tự động hát câu tiếp theo. Thỏ cơn ngoan ngoãn, chạy chạy la la la. Khẩu khẩu không nhớ lời đằng sau nên trực tiếp ngân nga theo lời bài hát. Khẩu khẩu hát hay quá. Đây là lần đầu tiên khẩu khẩu mở miệng hát kiều vãn tình khen cậu không dứt lời. Con hát hay thật nha. Khẩu khẩu hơi ngượng ngùng che mặt lại, nói khẩu khẩu, khẩu khẩu còn biết nhảy. Kiều Vãn Tình còn chưa thấy Khẩu Khẩu nhảy bao giờ đâu. Cô chờ mong nhìn qua Khẩu Khẩu, "Thế Khẩu Khẩu biểu diễn cho mẹ xem một chút được không?" "Được." Khẩu Khẩu chạy ra khỏi chỗ Kiều Vãn Tình, đi xuống đất dẫm bạch bạch bạch mấy cái, khu khu tay nhỏ của mình tươi cười nhìn mẹ mình, dáng vẻ đang muốn được khen. Tuy rằng Kiều Vãn Tình chưa nhìn ra Khẩu Khẩu nhảy chỗ nào, nhưng cô vẫn rất nể mặt khen ngợi Khẩu Khẩu, "Ui, Khẩu Khẩu giỏi quá. Con học ai mà nhảy đẹp thế?" "Tivi." Khẩu Khẩu tự hào nói. Dưới chân không ngừng rậm rậm còn nói thêm, nhảy nhảy, kiều vãn tình bị khẩu khẩu chọc cười đến phát khóc rồi, bạn nhỏ trong bụng cô cũng không chịu ngồi yên mà đá đá vài cái. Kiều vãn tình xoa xoa bụng tươi cười nhìn khẩu khẩu, không quên động viên cậu khẩu khẩu nhảy đẹp quá, đẹp hơn mấy người nhảy trên tivi rất nhiều. Khẩu khẩu được khen nở hết cả mũi lên, hai chân nhỏ của cậu càng rậm mạnh hơn, chỉ một lát sau mặt khẩu khẩu đỏ tưng bừng, thở phì phà phì phò. Kiều Vãn Tình thấy thế thì nhanh chóng chạy qua, bảo được rồi được rồi, khẩu khẩu nhảy đẹp lắm, mẹ thấy rồi, thôi không cần nhảy nữa. Nghe thấy Kiều Vãn Tình nói vậy thì khẩu khẩu mới dừng lại. Cậu thở hồng hộc đi qua, nói, mệt chết khẩu khẩu. Kiều Vãn Tình đưa một cốc nước có cầm ống hốt qua cho khẩu khẩu, khẩu khẩu nhận lấy, lầm bầm lầm bầm uống ưng ực hết một nửa bình nước. Kiều Vãn Tình lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho khẩu khẩu, nói em trong bụng mẹ cũng rất thích xem khẩu khẩu hát với nhảy. Lúc nãy em ấy còn đạp loạn trong bụng mẹ nữa đấy. Khẩu khẩu buông ly nước ra, đặt sự chú ý lên bụng mẹ mình, nói con muốn, muốn sờ em bé. Kiều vãn tình cho khẩu khẩu sờ. Khẩu khẩu duỗi tay, nhẹ nhàng sờ vào cái bụng tròn vo của Kiều vãn tình. Quả nhiên em bé bên trong đang nhảy vô cùng hăng say, hơn nữa khẩu khẩu càng sờ thì bạn nhỏ càng sung sướng cứ như đang giao tiếp với khẩu khẩu bên ngoài vậy. Nhưng bạn nhỏ càng đạp hăng thì Kiều vãn tình càng khó chịu. Khẩu khẩu thấy mẹ mình đang khó chịu nhăn mày lại thì trở mặt ngay lập tức thu lại nụ cười, lớn tiếng nói với bụng của Kiều Vãn Tình, em bé hư. Không được đạp nữa, Kiều Vãn Tình, quan trọng nhất là bạn nhỏ trong bụng Kiều Vãn Tình như bị dọa mà không đạp nữa thật. Ngoan, ngoan thật, khẩu khẩu học theo giọng điệu của Kiều Vãn Tình nói với em bé. Kiều Vãn Tình, một tháng, không dài mà cũng chẳng ngắn, trôi qua rất nhanh. Kiều vãn tình ở nhà chơi với khẩu khẩu, xếp lâu đài gỗ với cậu N lần, tưới nhiều nước đến nỗi ủng cả hai cây trên ban công, đếm được số gạch trên tường nhà mình mấy chục lần. Nhưng bạn nhỏ trong bụng cô cứ lề mề chậm chạp, mấy hôm trước ngày dự sinh chẳng động đẩy một chút nào. chương 105 sinh, đáng ra trước ngày dự sinh 5 ngày kiều vãn tình phải đến bệnh viện để theo dõi. Nhưng sau khi ở một ngày, bạn nhỏ trong bụng cô chẳng có chút dấu hiệu đòi ra ngoài nào cả, vì thế bác sĩ bảo cô có thể về nhà chờ khi bắt đầu chuyển dạ rồi đến bệnh viện sau cũng được. Nhưng ở trong nhà thì chán vô cùng. Ngày dự sinh của bạn nhỏ thứ hai nhà Kiều Vãn Tình rơi đúng vào ngày 11-11. Thật ra Kiều Vãn Tình cũng muốn con mình ra sớm một chút chứ sinh đúng vào ngày lễ độc thân này thì không hay cho lắm. Nhưng mà chuyện này thì cô cũng không thể nào điều kiện được. 11-11 cũng là ngày siêu sập sàn trên các trang thương mại điện tử cũng là ngày mà shop giòn trong miệng của Kiều Vãn Tình bẩn tối tăm mặt mũi. Shop của cô đã sớm đăng ký hoạt động giảm giá vào ngày 1111 -11 rồi, chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để chốt đơn liên tục vào cả đêm hôm ấy. Nếu không có gì bất ngờ thì sau hôm đó, shop của cô sẽ bán được một lượng hàng vô cùng khổng lồ đồng thời nâng cao danh tiếng của mình. Kiều Vãn Tình nghe đường Nguyệt Nguyệt nói mà ngứa ngáy trong lòng. Cô rất muốn tới tham gia và xem thử shop mình chuẩn bị cho ngày lễ lớn đầu tiên kể từ khi thành lập như thế nào. Nhưng mà bạn nhỏ trong bụng lại không cho phép cô làm điều đó. Sao em vẫn chưa ngủ, lúc cô Yến Khanh lên giường cũng đã hơn 11 giờ rồi. Anh vẫn còn thấy kiều vãn tình đang nằm xem điện thoại. Em phải chờ đến 12 giờ đêm để chốt mấy đơn siêu lớn. Mùa sắm chính là niềm yêu thích trời sinh của phái nữ. Đợt này phải nghỉ ở nhà trong lúc rảnh rỗi Kiều Vãn Tình thường hay lướt vượng vượng xem có sản phẩm nào thú vị không. Cô cũng thêm được rất nhiều đồ hay ho vào trong giò hàng của mình. Có rất nhiều sản phẩm sẽ được giảm giá 100% vào đêm nay, vì thế cô phải chờ đến 12 giờ mới đi ngủ. Kiều Vãn Tình phát hiện dù cho bản thân mình có rất nhiều tiền nhưng vẫn không cưỡng nổi được sử dụng hoặc của màn sale sập sàn ngày 11-11. Thật ra cũng chẳng phải do cô thích chút tiền đó, chủ yếu là khi mua hàng, được khuyến mãi hay được giảm giá cũng làm con người ta rất vui vẻ. Có lẽ là tính cách bẩm sinh của mỗi người đã như vậy rồi. Em muốn mua cái gì thì để anh mua cho em đi ngủ sớm đi. Cô Yến Khanh không cho Kiều Vãn tình ngủ muộn, không sao đâu, cả trưa nay em ngủ rồi, bây giờ không còn buồn ngủ nữa. Để người khác mua hộ thì làm gì còn có thể cảm nhận được sự vui sướng khi mua hàng nữa không phải mua nhiều hàng để trải nghiệm cảm giác được tự tay chốt đơn hay sao Cô Yến Khanh biết trong lòng kiều vãn tình có phân biệt nặng nhẹ sẽ không coi thường sức khỏe của mình Vì thế anh đi qua, ngồi lên trên giường, lấy chăn mòn trong tủ ra đặt lên đùi mình, sau đó nhấc hai chân kiều vãn tình lên, nhẹ nhàng massage chân cho cô Đợt này không chỉ chân kiều vãn tình bị phù lên mà cô còn bị chuột rút ở chân nữa Bác sĩ bảo cô Yến Khanh thỉnh thoảng có thể mát xa chân cho cô, điều đó có thể giúp cải thiện việc bị phù chân và chuột rút ở chân. Vì thế mỗi ngày cứ giữa trưa và trước khi đi ngủ cô Yến Khanh đều mát xa chân cho Kiều Vãn Tình một lần. Bài mát xa này là cô Yến Khanh học được từ bác sĩ. Ban đầu tay nghề của cô Tổng chẳng tốt chút nào cả. Kiều Vãn Tình được anh mát xa cho thì đau đến kêu trời than đất. Thậm chí thấy anh đi qua mát xa chân cho mình cô còn ước có thể trốn được nữa cơ. Nhưng mà năng lực học hỏi của cố Tổng rất cao chỉ vài ngày thôi là anh có thể mát xa một cách điêu luyện rồi. Hiện tại mỗi lần anh giúp Kiều Vãn Tình mát xa chân Kiều Vãn Tình đều vô cùng thoải mái. Không thể không nói cố Tổng rất có tài năng trong lĩnh vực này, học hỏi cũng nhanh nữa. Cô Yến Khanh nhìn Kiều Vãn Tình hít mắt hưởng thụ thì hỏi cô bụng em thế nào rồi? Có khó chịu không? Vẫn còn tốt bây giờ bạn ấy cũng khá ngoan. Kiều Vãn Tình thở dài. Ngày mai chính là ngày dự sinh, bây giờ bạn ấy vẫn còn bình tĩnh được như vậy, đúng là lạ thật đấy. Nhớ năm đó lúc cô sinh khẩu khẩu trước ngày dự sinh tận mấy ngày cậu nhóc đã gấp gáp đòi ra ngoài rồi. Không phải vẫn còn chưa đến ngày dự sinh sao? Em đừng vội, cô Yến Khanh hôn hôn cô. Bác sĩ bảo tất cả các chỉ số kiểm tra đều bình thường, nên em cứ yên tâm đi. Không phải là kiều vãn Tình không yên tâm, mà có thêm một bạn nhỏ trong bụng như vác thêm một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng phải để ý xem bom có động tĩnh gì không, đã nổ hay chưa. Muốn đi đâu cũng không được vì sợ nhỡ trên đường đi lại truyền giả. Hơn nữa bây giờ bụng cô cũng đã rất lớn, cộng cả nước ối cùng bạn nhỏ này cũng phải đến tận mười mấy cân, vác mười mấy cân đi qua đi lại vô cùng mệt mỏi. Ngày nào kiều vãn Tình cũng phải đi bộ tập thể dục, bình thường chỉ đi được vài trăm mét thôi là đã mệt không thở nổi rồi. Đến 12 giờ Kiều Vãn Tình bắt đầu lên dây cót bấm tay chốt đơn liên tục. Sau khi chốt xong đơn cô mới chịu đi ngủ. Trước khi đi ngủ cô lại mơ mơ màng màng nghĩ, con yêu à, con đừng chạy ra ngoài vào đúng ngày 11/11 .11 đấy. Cứ ở đó thêm một vài ngày cho đẹp đi cũng được. Ngày 11/11 .11 vẫn là một ngày mà bạn nhỏ trong bụng Kiều Vãn Tình vô cùng ngoan ngoãn. Cố phu nhân tới đây sớm mấy ngày, làm cho Kiều Vãn Tình bất ngờ chính là ngày 11/11 .11 này Cố phu nhân cũng mua rất nhiều đồ. Vì thế không chỉ có mình cô mà cả người sống trong nhung lụa từ nhỏ như cố phu nhân cũng không thể chối từ được sử dụ hoặc từ việc giảm giá. Cố phu nhân thấy kiều vãn tình đi qua thì bỏ điện thoại xuống, lấy cái gối ôm bên cạnh lót vào ghế cho kiều vãn tình ngồi sau đó nói con qua đây ngồi với mẹ đi. Hôm nay bụng con thế nào có dấu hiệu gì chưa? Kiều vãn tình lắc đầu, vẫn chưa mẹ ạ, hình như bạn ấy muốn ở trong đó thêm vài ngày nữa. Không sao đâu con cứ bình tĩnh thả lòng người cố phu nhân an ủi cô, có muộn mấy ngày cũng là chuyện bình thường mà con không phải lo lắng đâu. cố phu nhân là người từng chảy biết phụ nữ có thai thường hay lo nghĩ vẩn vơ. Nhưng lúc này kiều vãn tình không nên suy nghĩ lung tung nhất. Nghĩ lung tung có thể bị mất ngủ hoặc bị khó chịu trong người. Điều đó vô cùng không tốt đối với cô cùng em bé trong bụng. Vâng ạ, kiều vãn tình vuốt vuốt bụng mình nói. Lâu như vậy con còn chờ được vội gì mấy ngày này hả mẹ? Mà sao con không sinh mổ? Hồi cố phu nhân sinh cô Yến Khanh bà cũng chọn sinh mổ. Bà nghe nói sinh thường rất đau, hơn nữa bà là một người sợ đau từ nhỏ nên kiên quyết chọn sinh mổ. Kiều Vãn Tình nói, ngày trước con sinh khẩu khẩu cũng là sinh thường. Con cũng không thấy đau lắm nên quyết định cứu để tự nhiên thôi mẹ ạ. Nếu biết bạn nhỏ này treo người cô đến vậy, nói không chừng Kiều Vãn Tình đã chọn sinh mổ. Như vậy thì có khi bây giờ cô đã đang ở cữ rồi đấy. Cố phu nhân gật đầu đồng ý, sinh thường cũng khá tốt. Mẹ chồng nàng dâu hai người nói vài câu chuyện lặt vặt thì Cố phu nhân có điện thoại. Bà ra ngoài nhận điện thoại thì Khẩu Khẩu chạy qua chỗ Kiều Vãn Tình kéo kéo tay cô nói: "Mama, ra ngoài." Ngày nào Kiều Vãn Tình cũng cố gắng ra ngoài đi bộ một lúc để có thể rèn luyện sức khỏe. Bây giờ cũng tới giờ đi bộ hàng ngày của cô rồi. Công nhận là Khẩu Khẩu tích cực thật đấy. Cậu nhóc lôi kéo Kiều Vãn Tình dục cô nhanh đi theo. Như bình thường thì cô phu nhân hoặc cô Yến Khanh sẽ đi cùng cô ra ngoài đi dạo, nhưng hiện tại cô phu nhân đang có điện thoại, khẩu khẩu lại vô cùng gấp gáp muốn ra ngoài ngay. Kiều vãn tình liền nói với quản gia chú Khánh, chú giúp cháu nói với mẹ cháu là cháu với khẩu khẩu ra ngoài trước. Trên người cháu cũng có cầm điện thoại, chú bảo mẹ cháu không cần đi theo đâu, có việc gì cháu sẽ gọi điện cho mẹ. Mang thai cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Nếu đi ra ngoài mà gặp phải chuyện gì khó giải quyết hoặc bị ngất xỉu thì gọi điện thoại cho người tới giúp cũng kịp. Chú Khánh gật đầu nói, được thế cháu nhớ đi đường cẩn thận. Kiều vãn tình cùng khẩu khẩu đi ra ngoài. Nói là ra ngoài chơi thôi chứ thật ra là hai người đi dạo dưới khu chung cư. Hơn nữa kiều vãn tình đi đường cũng rất chậm, cũng không hiểu vì sao khẩu khẩu lại rất thích đi bộ cùng cô. Khẩu khẩu còn nhỏ. Rất tò mò nên xuống dưới khu chung cư thì cậu lúc nào cũng ngó đông ngó tay, làm cho Kiều Vãn Tình cảm thấy như mình đang dắt cuốn đi dạo vậy. Nhìn khẩu khẩu vui vẻ chạy qua chạy lại Kiều Vãn Tình đỡ bụng mình nói con à con cũng mau ra đây chơi với anh con đi. Bạn nhỏ trong bụng Kiều Vãn Tình như nghe được lời cô nói mà đạp cô một cái. Kiều Vãn Tình không giấu được ý cười trên mặt. Lúc trước khi cô mang thai Khẩu Khẩu, do là cô không tình nguyện sinh cậu nhóc nên khi cậu ở trong bụng cô cô không cảm giác được chút tình thương của mẹ nào. Khi ấy cô chỉ cảm thấy khó chịu và mệt mỏi, thậm chí trong lòng cô còn hoảng sợ và bất lực với tương lai của mình. Vì vậy lúc ấy cô cũng chẳng vui vẻ hay chờ mong gì cho lắm. May là bạn nhỏ Khẩu Khẩu vẫn trưởng thành rất tốt, chút tâm trạng ấy của cô cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Kiều vãn tình cùng khẩu khẩu đi dạo quanh khu chung cư một vòng, sau đó lại lên đi hóng gió ngồi nghỉ một lát. Vì bây giờ đang là giữa buổi sáng, lại là giờ hành chính nên trong khu chung cư không có quá nhiều người. Kiều vãn tình đỡ bụng ngồi xuống ghế đá nghỉ một lát. Khẩu khẩu ngồi ở ghế đá đối diện cô, đông đưa hai chân, nói thoải mái quá đi. Trứng nhỏ khẩu khẩu, kiều vãn tình nói cậu. Khẩu khẩu mím môi, không phải trứng nhỏ. Thế là trứng to đúng không? Còn không phải trứng. Khẩu khẩu lớn tiếng, khẩu khẩu cũng sắp 2 tuổi rưỡi đến nơi rồi, thỉnh thoảng nói chuyện cậu vẫn còn ngắc ngứ, nhưng mà cậu không còn nói lắp như trước nữa. Hơn nữa, bây giờ khẩu khẩu cũng biết sưng con rồi, chứ không còn luôn miệng gọi mình là khẩu khẩu như ngày bé. Kiều vãn tình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của khẩu khẩu thì bị cho cười. Cô đang định nói thêm câu gì đó với khẩu khẩu thì cảm nhận được sự đau đớn từ bụng mình chuyển đến. Đây là cảm giác mà cô không thể nào quen thuộc hơn. Đó chính là truyền giả, ngày trước lúc sắp sinh khẩu khẩu cô cũng bị đau dữ dội như thế này một thời gian dài. Nhưng không phải trước khi sinh còn phải đau âm ỉ một lúc hay sao? Sao đột nhiên lại đau dữ dội như này được nhỉ? Cảm giác cứ như bạn nhỏ kia sắp chui ra ngoài luôn rồi ấy. Kiều vãn tình không nghĩ được nhiều như vậy cô lấy điện thoại ra định gọi cho cô Yến Khanh. Nhưng mà chẳng hiểu sao, có lẽ là do cô quá căng thẳng nên vừa mới lấy điện thoại ra mở khóa màn hình thì làm rơi điện thoại xuống đất. Cô không khom lưng xuống nhặt được nên cô cố nhịn sự khó chịu, nói với Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu, mau lên, mẹ chuẩn bị sinh em bé rồi, mau nhặt điện thoại giúp mẹ với. Khẩu Khẩu cũng thấy mẹ mình là lạ, sau khi nghe xong lời Kiều Vãn Tình nói thì cậu chạy nhanh qua nhặt điện thoại lên. Đúng lúc điện thoại của Kiều Vãn Tình đang hiện giao diện WeChat của cô cùng cô Yến Khanh. Vì thế Khẩu Khẩu không đưa điện thoại cho Kiều Vãn Tình luôn mà bấm vào biểu tượng voice chat trong cửa sổ trò chuyện nói, ba ba, không, không ổn rồi. Em bé chuẩn bị, ra ra ra ra, ra ra ngoài rồi. Kiều Vãn Tình vô cùng bất ngờ trước những hành động của Khẩu Khẩu. Khẩu Khẩu còn biết gửi voi chat cho ba nó nữa hả? Sao Khẩu Khẩu lại biết cái này vậy? Mấy hôm nay, ngày nào cô Yến Khanh cũng ở nhà chăm sóc Kiều Vãn Tình. Anh nghĩ rằng Kiều Vãn Tình sẽ truyền dạ vào mấy ngày đó, ai ngờ bạn nhỏ trong bụng cô cứ lề mề mãi không chịu ra ngoài. Hôm nay việc của công ty cũng rất nhiều anh không thể không có mặt vì vậy anh mới quyết định buổi sáng sẽ tới công ty để xử lý công việc còn tồn đọc. Nhưng cả buổi sáng cô Yến Khanh đều thấp thỏm không yên, lúc nào cũng cảm giác sắp có chuyện xảy ra. Cố Tổng, đây là phương án mà bên Huy Đạt gửi lại. Email cũng được gửi vào trong máy của anh rồi. Vương Kiêu đưa một chồng tài liệu dày cộp lên bàn cô Yến Khanh. Gần đây công ty của cô Yến Khanh đang định mua một phần mềm quản lý. Vì đây là một hạng mục lớn nên có rất nhiều người tranh giành. Có tận mấy nhà cung ứng cùng gửi phương án cho cô Yến Khanh. Mấy người khác đã xem chưa? Cô Yến Khanh lật giấy, hỏi. Tôi đã gửi cho bọn họ rồi. Được rồi, cậu báo xuống dưới, nửa tiếng sau chúng ta sẽ mở cuộc họp. Cô Yến Khanh nói, Vương kiêu đi ra ngoài, cô Yến Khanh cầm lấy phương án của Huy Đạt xem qua một chút. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, cô Yến Khanh thu dọn đồ đạc của mình, lúc chuẩn bị đi vào phòng họp thì nhận được tin nhắn WeChat. Không hiểu sao mí mắt anh hơi giật giật một chút, anh cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn giọng nói Kiều Vãn Tình mới gửi tới. Anh vừa bấm vào thì nghe được giọng nói gấp gáp của khẩu khẩu gửi cho anh Kiều Vãn Tình chuẩn bị sinh em bé có lẽ là giọng điệu của khẩu khẩu quá sốt ruột nên cố yến khanh tưởng đã xảy ra chuyện nhanh chóng đặt đồ trên tay xuống đến cả áo khoác cũng không kịp cầm nhanh chóng chạy ra ngoài gọi điện thoại cho kiều vãn tình nhưng điện thoại của kiều vãn tình lại báo bận anh gọi hai lần không được anh như vậy kiều vãn tình cũng thế cô cũng gọi cho cố yến khanh hai lần nhưng điện thoại của anh đều báo bận may là chỉ có lúc đầu kiều vãn tình đau không chịu nổi một lát sau cô đã đỡ đau hơn nhiều kiều vãn tình nhanh chóng gọi điện cho cố phu nhân. Cố phu nhân nhận được tin thì chạy nhanh qua. Bà cùng quản gia lập tức lái xe đưa Kiều Vãn Tình đến bệnh viện. Kiều Vãn Tình đau đến toát hết cả mồ hôi. Cố phu nhân cầm khăn giấy lau mồ hôi cho cô an ủi cô vài câu. Bà để ý thấy Khẩu Khẩu đang cúi gằm đầu ngồi một bên thì vội kéo cậu qua hỏi, "Cháu yêu có chuyện gì vậy?" Khẩu Khẩu lau mắt nói, "Mama, mama có phải sắp sắp chết không?" Cố phu nhân, Kiều Vãn Tình Trẻ con còn nhỏ nên chưa biết gì, trẻ con còn nhỏ nên chưa biết gì. Nếu mà là người khác, nói như vậy có khi cố phu nhân đã vả cho một cái thật đau rồi. Nhưng mà trước mắt chính là cháu nội yêu quý của mình, vì thế cố phu nhân cũng chẳng nỡ mắng cậu. Bà bế khẩu khẩu vào trong lòng mình nói, mẹ cháu chuẩn bị sinh cho cháu một em trai hoặc em gái chứ không làm sao đâu. Nhưng mà, khẩu khẩu càng khóc to hơn, trong tivi rất đau, nhanh, nhanh chóng chết. Vì thế không thể cho trẻ con xem TV quá nhiều được. cố phu nhân an ủi khẩu khẩu nửa ngày cậu mới tin rằng không phải là mẹ mình sắp chết, mẹ mình chỉ chuẩn bị sinh em bé mà thôi. Cô Yến Khanh chạy từ công ty đến, gần như tới nơi cùng lúc với cố phu nhân cùng Kiều Vãn Tình. Anh bế Kiều Vãn Tình vào bệnh viện, Kiều Vãn Tình cũng không sinh nhanh đến như vậy, khi tới bệnh viện cô còn phải đợi từ cung mở ra đủ rộng mới có thể sinh được. Lần chờ này kéo dài đến tận ngày hôm sau, hết ngày 11, 11, 11 kiều vãn tình mới được đưa vào trong phòng sinh. Mọi người đều thở vào nhẹ nhõm, nhưng tất cả lại bắt đầu căng thẳng chờ đợi. Cô Yến Khanh cũng cho người đón bà nội kiều tới đây để mọi người cùng nhau chào đón khoảnh khắc này. Khẩu khẩu thấy mẹ mình bị đẩy vào phòng sinh thì khóc chít chít nói với ba mình, Mama, Mama bị đẩy đi rồi. Mẹ con vào sinh em bé, cô Yến Khanh ôm cậu vào trong ngực an ủi khẩu khẩu. Con đừng lo, mẹ sẽ ra rất nhanh thôi. Con sợ, không sợ, không sợ nha. Để ba bảo ông quản gia đưa con ra ngoài chơi một chút được không? Quay về là mẹ con sinh xong rồi. Khẩu khẩu ôm chặt cổ ba mình, không chịu con đợi mama Cô Yến khanh xoa xoa đầu khẩu khẩu, bế cậu lên chờ cùng cậu. Chờ mãi chờ mãi, chờ đến khi cửa phòng sinh lại được mở ra lần nữa. Cứ như một thế kỷ dài đã trôi qua vậy nhưng thực tế thì mới có một giờ trôi qua thôi. Y tá bế em bé ra trước sản phụ còn chưa được ra ngoài sớm như vậy. Y tá bế em bé cười cười chúc mừng bọn họ, chúc mừng cô tiên sinh cùng gia đình, là một cô công chúa nhỏ. Mẹ tròn con vuông, chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 106, đặt tên. Sau khi sinh xong, Kiều Vãn Tình biết được mình sinh được một cô công chúa nhỏ khỏe mạnh đáng yêu thì cô cố gắng nhìn con mình một cái, sau đó chầm chậm tiếp đi. Trong lúc ngủ cô có tỉnh lại vài lần nhưng do quá mệt rồi nên cô không muốn mở mắt ra nữa cứ nhắm chặt mắt vào một lúc sau cô lại từ từ ngủ thiếp đi Kiều vãn tình cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi đến khi cô cảm thấy mình ngủ đủ rồi mở mắt ra thì nghe được giọng nói sung sướng của khẩu khẩu mama ma tỉnh mama ma tỉnh Kiều vãn tình mở mắt ra nhìn nhóc con nhà mình đang cười tươi thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc Cô nhìn cậu nhóc cười cười, định nói gì đó nhưng hỏng cô khô khốc, không nói được thành lời. Trong phòng chỉ có bà nội kiều cùng khẩu khẩu. Bà nội kiều rót một cốc nước cho cô để cô uống cho đỡ khát. Cháu có còn khó chịu trong người không? Bà nội kiều hỏi cô. Cháu vẫn ổn, còn khỏe hơn lúc sinh khẩu khẩu cơ. Lần đầu cô sinh mới đau, chưa đến lần thứ hai cô cứ như người từng trải nên đỡ đau hơn rất nhiều. Yến Khanh với mẹ cháu đâu rồi bà? Bà bà đang ngủ, bà nội, bà nội trông em gái. Khẩu khẩu chen vào nói. Kiều vãn tình khẽ cười, duỗi tay sờ sờ đầu cậu nhóc con xem em gái chưa. Khẩu khẩu biểu môi, xem rồi. Thế con có thích em gái không? Khẩu khẩu do dự một lát rồi mới nói, một xíu. Chỉ có một xíu thôi á. Kiều vãn tình hơi bất ngờ. Sao con lại chỉ thích em gái một xíu thôi vậy? Em gái, xấu khẩu khẩu nói thẳng ra. Kiều vãn tình, cô biết lúc các em bé mới được sinh ra thì đều đỏ đỏ nhăn nhăn, y như mấy cụ già trông chẳng đẹp chút nào. Nhưng cô không ngờ Khẩu Khẩu lại là người yêu người nhờ mặt, vì thế Kiều Vãn Tình bất đắc dĩ duỗi tay xoa đầu Khẩu Khẩu nói, "Lúc con mới sinh ra cũng xấu như vậy thôi mà." "Không phải, Khẩu Khẩu bĩu môi cãi lại. Khẩu Khẩu lúc nào cũng đẹp, con lấy ở đâu ra lắm tự tin vậy?" Nhưng nghĩ lại về mức độ tự luyến của Khẩu Khẩu, Kiều Vãn Tình quyết định sẽ không lấy mấy ảnh chụp lúc Khẩu Khẩu mới sinh ra cho cậu xem để cậu nhóc bị tổn thương. Chứ nếu không cô có thể lôi ra một đống ảnh lúc sơ sinh của Khẩu Khẩu ngay lập tức. Không chỉ đỏ, nhăn nhó mà còn không mở nổi mắt. Lúc đó cô nhìn khẩu khẩu còn nghi ngờ không hiểu tại sao gen của mình và cô Yến Khanh đều là những gương mặt vô cùng đẹp đẽ lại sinh ra một đứa nhỏ xấu đến vậy. Cô còn tưởng là gen đột biến nữa cơ. Nhưng mà sau khi sinh, mỗi ngày các bạn nhỏ một khác. Cùng lắm là hai tháng thì có thể thấy được gương mặt thật sự của các bạn ấy rồi. Khi còn nhỏ khẩu khẩu trắng trắng tròn tròn, nhìn vô cùng đáng yêu, làm ai gặp cũng thích. Nhớ lại lúc cô sắp sinh khẩu khẩu biết dùng voi để nhắn cho cô Yến Khanh Kiều Vãn Tình hỏi khẩu khẩu, sao con lại biết gửi tin nhắn giọng nói trên WeChat cho ba con vậy? Ai dạy con thế? Kiều Vãn Tình muốn biết điều này vì chị dâu của Kiều Vãn Tình nói với cô rằng hân hân con gái cô ấy, lúc hơn 2 tuổi được ba mình đưa điện thoại để lướt xem mấy video trên đâu anh, dần dần cô bé bị quá lệ thuộc vào nó, mỗi ngày không được xem video thì sẽ khóc với làm loạn không chịu ăn cơm. Phải mất một thời gian dài mới có thể bỏ được thói quen xấu ấy. Kiều vãn tình nhìn bài học đó mà tự rút kinh nghiệm, không dám cho khẩu khẩu chơi điện thoại nhiều, sợ khẩu nghiệt. Hơn nữa xem điện thoại nhiều cũng rất hại mắt. Vì thế khi thấy khẩu khẩu biết phân biệt WeChat của ba, biết gửi voice chat cho ba mình thì cô mới thấy ngạc nhiên. Bà nội dạy con, khẩu khẩu tự hào nói, con biết, hóa ra là cố phu nhân dạy khẩu khẩu. Cái này thì kiều vãn tình hiểu, bình thường mẹ chồng cô cũng rất thích gửi giọng nói cho ba chồng của cô, vì thế khẩu khẩu xem nhiều biết được cũng là chuyện bình thường. Bà nội kiều lấy đồ ăn mà đầu bếp trong nhà chuẩn bị cho kiều vãn tình ra để cô ăn. cố phu nhân nghe nói kiều vãn tình tình thì bế em bé qua để kiều vãn tình cho em bé uống sữa. Khẩu khẩu nói không sai, em bé trông xấu thật đến cả mắt cũng không mở ra được. Trên đầu thì chỉ có vài sợi tóc lưa thưa, nhìn qua y như người hói đầu vậy cố phu nhân nhìn em bé đang bú sữa ngon lành thì nói với bà nội Kiều, bà nhìn xem, con bé đáng yêu thật đấy. Bú sữa cũng rất khỏe nữa. Bà nội Kiều cũng cười thật tươi, giống y như khẩu khẩu lúc nhỏ. Nghĩ tới mình đã có đủ cả cháu trai cả cháu gái, cố phu nhân lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Đời người chỉ có thế là đủ rồi. Kiều vãn tình ở bệnh viện ba ngày thì xuất viện về nhà ở cữ. cố kính chi nhận công việc đặt tên chính cho em bé. Ban đầu cô Yến khanh định để cho họ của cô bé theo họ Kiều Vãn Tình vì khẩu khẩu đã theo họ cố của anh rồi. Nhưng về vấn đề họ này Kiều Vãn Tình cũng không quá cố chấp. Bởi lẽ Kiều cũng không phải là họ ban đầu của cô, họ ban đầu của cô là họ hứa cơ, vì thế cô mới bảo cô Yến khanh để họ em bé nhà mình là họ cố là được rồi. Với lại theo họ nào mà chẳng giống nhau, với Kiều Vãn Tình thì việc này cũng chẳng quá quan trọng. Nhưng nói đến chuyện này cô Yến khanh lại hỏi Kiều Vãn Tình. Sao ngày trước em lại đặt tên ở nhà cho Khẩu Khẩu? Khụ khụ, vấn đề này Hà Kiều vãn tình hơi ngượng ngùng trả lời. Em ngại quá nên mới gọi thằng bé như vậy. Lúc ấy cô vừa mới xuyên tới đây được mấy ngày, lúc nào cũng cảm thấy đây là một giấc mơ, mình vẫn có thể về lại thế giới ban đầu của mình được. Thêm vào đó, cái tên Cố Tư Kiều mà Nguyên Chủ đặt cho con mình nghe cũng quá vô liêm sỉ, vậy nên cô mới đặt một cái tên ở nhà cho con mình. Vì thế cái tên Khẩu Khẩu đã ra đời. Nếu ông trời cho cô một cơ hội để làm lại thì nhất định cô sẽ không đặt cho khẩu khẩu cái tên khẩu khẩu kia đâu. Bởi vì mỗi lần cô giới thiệu cái tên khẩu khẩu cho người ta, người ta nghe xong vẻ mặt đều khá là kỳ lạ. Vì thế khi khẩu khẩu lớn hơn một chút cô quyết định gọi cậu bằng tên thật của cậu để khẩu khẩu không xưng khẩu khẩu mỗi ngày như trước nữa. Nói thế nào thì tương lai cậu nhóc cũng phải là một tổng tài bá đạo gọi cái tên này nghe quá mất mặt rồi. Cô kính chi đặt tên cho em bé là cô chăn, tên ở nhà là chăn chăn. Tháng 11 trời không nóng cũng chẳng lạnh, rất phù hợp để ở cữ. Trong lúc kiều vãn tình ở cữ, sở thơ thơ cũng đưa Nguyên uyên tới đây thăm cô. Nguyên Nguyên rất hâm mộ khẩu khẩu vì khẩu khẩu còn nhỏ vậy đã có em gái rồi. Bạn nhỏ chăn chăn đang nằm trong nôi cũng không xấu như lúc mới được sinh ra nữa. Uyên Nguyên nói với khẩu khẩu, anh cũng muốn có em gái, nhưng có lẽ anh không có được rồi. Khẩu khẩu không hiểu tại sao Nguyên Nguyên lại bảo có thể mình không có em bé được. Cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút rồi nói, em gái em, cho anh. Nguyên Nguyên không ngờ khẩu khẩu lại hào phóng đến vậy, hỏi, thế em không cần em gái sao? Khẩu khẩu cười hì hì nói, mama sinh em khác đẹp. Nói đi nói lại, khẩu khẩu vẫn chê em gái mình xấu. Lần này sợ thơ thơ tới đây, ngoài việc thăm kiều vãn tình cùng chăn chăn thì cô còn tới để thông báo một việc chương trình cùng nhau đi lên đã được quay xong rồi. Qua chương trình này, Khương Ý đã hoàn toàn chinh phục được trái tim khán giả, hơn nữa cô ta còn thu được một lượng fan đông đảo cho mình. Màn trình diễn của cô ta vô cùng xuất sắc nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Giá trị con người của cô ta tăng lên không ngừng, đợt trước còn có một dưa nói rằng cô ta được mời diễn một bộ phim song nữ chủ tên Hoa Bỉ Ngạn. Phải biết rằng bộ phim này có rất nhiều các nữ diễn viên mới nổi tranh sức đầu mẻ chán để được tham gia vào đoàn phim. Hiện tại cơ hội này lại rơi chúng người Khương Ý, điều đó có thể thấy được danh tiếng cùng hậu trường phía sau cô ta mạnh đến mức nào rồi. Đương nhiên là Khương Ý nổi tiếng quá bất ngờ, hoàn toàn không có fan kỳ cựu hơn nữa cô ta còn chưa đóng được một bộ phim nào, năm ngoái đóng được một bộ phim truyền hình thì bộ phim ấy còn chưa lên sóng, vì thế trong giới có rất nhiều người không đồng ý với điều này. Mọi người hùa nhau đi xem xuất thân của Khương Ý để hiểu thêm một chút chuyện bên trong đó. Nhưng mà cô ta che giấu thông tin của mình quá kỹ, ngoại trừ mọi người biết cô ta xuất thân từ ngoài giới, nghề nghiệp ban đầu là một người mẫu thì hoàn toàn không biết gì cả. Có thể nói hiện tại, nhìn cô ta nổi tiếng một cách chóng mặt thế này, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm cô ta như sói đói, muốn tìm một xịt căng đan của cô ta để kéo cô ta xuống. Chỉ cần cô ta dính một tin đồn xấu gì thôi là tin đồn này có thể phóng thật to. Vì thế bây giờ là thời điểm tốt nhất để ra tay. Sở thơ thơ không dám làm liều quan hệ của cô nàng vẫn còn chưa đủ, hơn nữa cô yến trạch còn sắp xếp người theo dõi cô, vì thế cô có hành động mới nào là anh ta cũng có thể biết được đầu tiên. vì thế cô nàng muốn cô yến khanh giúp đỡ mình, đương nhiên trong chuyện này cũng có khá nhiều nguy hiểm, sở thơ thơ cũng phải đặt cược rất nhiều. cô yến khanh là người của cố gia chuyện này mà lộ ra thì không chỉ ảnh hưởng tới cô yến trạch mà còn ảnh hưởng đến cả cố gia nữa. Sở thơ thơ muốn coi đây là vũ khí trí mạng để đối đầu với cô Yến Trạch giành được thêm một chút tài sản cùng quyền nuôi dưỡng nguyên uyên. Nếu cô Yến Khanh mà muốn giữ mặt mũi cho cô gia vì lợi ích của mình hãm hại cô từ sau lưng thì cũng không phải là không được. Chuyện này chỉ có thể xem xem rằng cô có nhìn nhầm cô Yến Khanh cùng kiều vãn tình không rồi. Nhưng mà sở thơ thơ cũng không tin sai người. Bởi Kiều Vãn Tình là một cô nàng ngốc nghét ủng hộ phong trào vạch mặt tiểu tam, cô Yến Khanh lại là ông chồng ngốc nghếch cưng chiều vợ vô điều kiện. 8 giờ tối, người Bùa đang yên lặng đột nhiên nổi lên một mục khương ý làm tiểu tam, hơn nữa mục này leo lên hot search rất nhanh, chỉ nửa giờ thôi mà đã đứng top một rồi. Quần chúng ăn dưa lập tức lên tinh thần để gặm dưa. Người đầu tiên đăng bài viết trong chủ đề này chính là một người có tài khoản là một người chồng dư nhiệt tình người này đã đăng một video mà Khương Ý có những hành động thân mật với một người đàn ông nào đó đã kết hôn. Người đăng còn giới thiệu chi tiết về bối cảnh xuất thân của người đàn ông đã kết hôn trong video là một ông chủ họ cố. Ông chủ họ cố này không chỉ có vợ có con mà còn chưa ly hôn. Hơn nữa, ngay sau đó. Vợ của ông chủ họ cô kia cũng đăng lên Weibo kể lại chi tiết việc Khương Ý giả mang thai để ép bọn họ ly hôn, làm cho cả cố gia loạn như cao cao. Điều này đã hoàn toàn chứng nhận việc Khương Ý làm tiểu tam. Trong lúc nhất thời trên Weibo toàn các từ khóa như Khương Ý làm tiểu tam ông chủ họ cố là ai. Hơn nữa, sau chuyện này, Khương Ý cũng bị đào ra không ít chuyện xấu mà cô ta đã giấu nhẹm đi trước đó. Nào mà dựa vào quy tắc ngầm để lấy được tài nguyên, phẫu thuật thẩm mỹ rồi một nghìn một chuyện xấu khác. Tất cả các việc này đều phá hoại tan tành hình tượng mà cô ta xây dựng bấy lâu nay. Bên Khương Ý bị đánh bất ngờ, không chờ tay kịp đến cả việc đăng bài thanh minh cũng không có cơ hội. Hiển nhiên là bọn họ đã coi thường năng lực của sở thơ thơ. Bọn họ còn cho rằng Sở Thơ Thơ không có năng lực để tạo ra được một trận sóng gì ghê gớm, nhưng lại không ngờ được Sở Thơ Thơ dám đem chuyện xấu này bày ra trước mặt công chúng. Danh tiếng của Khương Ý hoàn toàn thối nát, Sở Thơ Thơ gần như đã dùng cả đêm để xem cư dân mạng cùng mọi người chửi mắng, chỉ trỏ Khương Ý. Đến cả điện thoại của cô nàng cũng nhận được những thông báo liên tục về những tin tức mới của Khương Ý. Cảm ơn em nhiều, Sở Thơ Thơ nói với Kiều Vãn Tình. Cô đã nhịn à tiểu tam kia hơn một năm rồi. Ngày nào cô cũng chờ ngày này. Cuối cùng Khương Ý cũng gặp báo ứng. Chị không cần khách sáo với em đâu. Kiều vãn tình nói. Mà chị đã có sự định gì cho tương lai chưa? Chị định tiếp theo sẽ ly hôn. Không định dây dưa như vậy cả đời. Chưa biết chừng chị còn có thể tìm được mùa xuân thứ hai của mình nữa đó. Nói ra lời này, sở thơ thơ cũng hơi đau lòng một chút. Cô cũng đã từng thật lòng yêu cô Yến trạch Tiếc rằng cô Yến chạy lại không biết trân trọng anh ta không yêu thì đã đành, dù gì thì tình cảm cũng là thứ không thể cưỡng cầu, yêu cũng không sai mà không yêu sở thơ thơ cũng không sai. Nhưng sai ở chỗ anh ta lại ngoại tình còn vì tiểu tam mà ép vợ mình phải ly hôn. Vì thế anh ta mới có lỗi, chị yên tâm, rồi sẽ gặp được thôi. Kiều vãn tình an ủi cô nàng, chắc chắn sẽ như vậy, nhưng còn uyên uyên chị định làm thế nào, sở thơ thơ vẫn còn trẻ. Mang theo huyên huyên nhất định sẽ rất khó để tái giá. Kiều vãn tình biết sở thơ thơ đối xử với huyên huyên rất tốt cũng sẽ tranh được quyền nuôi dưỡng huyên huyên với cô Yến Trạch, Nhưng cô vẫn còn hơi lo lắng cho tương lai của huyên huyên. Nói thế nào thì trong quá khứ, sở thơ thơ cũng từng đối xử không tốt với huyên huyên. Kiều vãn tình cũng thật sự lo lắng không biết tình cảm thật sự mà sở thơ thơ dành cho huyên huyên nhiều đến bao nhiêu có thể hy sinh vì cậu được chừng nào. Chị sẽ cố gắng hết sức có thể để tranh được quyền nuôi dưỡng uyên uyên Còn chuyện về sao à? Sở thơ thơ cười nói. Về sau chị chính là phú bà rồi, muốn chọn thế nào thì chọn cần gì lo chuyện phải gà cho ai nữa chứ? Kiều vãn tình, yên tâm, sở thơ thơ biết kiều vãn tình đang lo lắng cái gì, vỗ vỗ vai cô, nói. Chị yêu uyên uyên thật lòng, không thua gì tình cảm em dành cho mấy đứa khẩu khẩu đâu. Em có thể làm được vì mấy đứa nhỏ thì chị cũng có thể. Sở thơ thơ chỉ ở chỗ kiều vãn tình chơi hai ngày sau đó trở về. Đã xử lý xong khương ý tiếp theo là đến cô Yến Trạch. Tuy rằng khi kiện tụng, ly hôn, cô không thể dành hết nhà cửa để cô Yến Trạch ra ngoài đường ngủ, nhưng cô lấy tư thế của người bị hại, vừa khóc vừa làm loạn người lớn ở cố gia sẽ nghiêng về cô hơn. Hơn nữa sở thơ thơ còn có nhà mẹ đẻ chống lưng, vì thế cô nàng càng có thể đòi nhiều thứ một cách hợp tình hợp lý hơn. Sau khi cô giành hết được thứ cô nên có thì cô sẽ buông tha cho đôi nam nữ cho má kia yêu đương với nhau, làm lại cuộc đời. À quên, đương nhiên là không thể để bọn họ làm lại cuộc đời rồi. Có cô ở đây, cô đố bọn họ có thể truyền mình được đấy. chương 107, chăn chăn đầy tháng. Chăn chăn lớn lên từng ngày, cuối cùng cũng thoát khỏi thời kỳ xấu xí, trở nên trắng trẻo xinh đẹp. Đến lúc đầy tháng thì cô bé đáng yêu hơn rất nhiều. Tuy rằng tóc của cô bé vẫn lưa thưa như cũ, nhìn trông vẫn hơi kỳ kỳ nhưng mặt không còn đỏ như trước nữa. Mặc một bộ quần áo đẹp đội thêm mũ nhỏ lên trông cô bé vô cùng đáng yêu. Khẩu khẩu vẫn chơi phần mình, ngủ phần mình. Cậu nhóc vẫn chưa quá quen với em gái mới của mình, thỉnh thoảng cậu nhóc còn làm nũng bày trò, không chịu ngủ chung giường với em gái, mạnh mẽ lấy gối của mình đi ngủ với bà nội. Cô Yến Khanh cùng kiều vãn tình nhìn vậy thì vừa tức giận vừa buồn cười. Bây giờ khẩu khẩu lớn rồi. Cũng học được rất nhiều trò xấu, làm người ta vô cùng đau đầu. Nhưng điều kỳ lạ chính là khẩu khẩu ngủ với cố phu nhân cả đêm cũng chẳng khóc hay làm loạn gì cả. Khẩu khẩu cũng dần trưởng thành hơn rồi. Mấy năm nay ở thành phố C, cô Yến Khanh cũng quen được thêm không ít người. Tiệc đầy tháng của chăn chăn được tổ chức thành hai buổi. Một buổi thì được tổ chức ở thành phố C, mời một số vị khách xã giao ở bên thành phố C của cố Yến Khanh cùng họ hàng nhà Kiều Vãn Tình. Họ hàng nhà kiều vãn tình cũng sẽ được tài xế của cố gia đón lên tận nơi. Còn ở bên thành phố ít thì sẽ làm một bữa tiệc to hơn, mời toàn bộ bạn bè, người quen, họ hàng bên nội tới sự tiệc đầy tháng của chăn chăn. Đây cũng coi như là bù lại tiệc đầy tháng của khẩu khẩu bọn họ đã không làm. Cũng chính vì vậy mà cố gia không chỉ chuẩn bị quà cho chăn chăn mà còn chuẩn bị thêm cho cả khẩu khẩu nữa, cũng cho khẩu khẩu xuất hiện, làm nhân vật chính, không xem nhẹ bên nào. Ngày chăn chăn đầy tháng cũng chính là ngày 12 12, cũng chính là một ngày siêu sập sàn trên các sàn thương mại điện tử. Đường Nguyệt Nguyệt rất muốn tới tham dự tiệc đầy tháng của con gái nuôi nhà mình, nhưng vì việc bên shop online quá nhiều nên cô không thể tới được. Dù sao ở bên thành phố C cũng vẫn tổ chức thêm một bữa tiệc nữa mà cô vẫn còn cơ hội. Vào ngày 11 11 vừa rồi, shop giòn trong miệng chốt được rất nhiều đơn, phải nói là tiền vào như nước. Vì thế đến ngày 12 12 này Shop lại càng phải làm việc chăm chỉ hơn để nhanh chóng phát lên. Thời gian này, việc làm ăn của shop Giòn Trong Miệng vô cùng tốt, nhất là sản phẩm rau củ nướng nhà Kiều Vãn Tình. Sản phẩm này thường xuyên bán cháy hàng, có thể coi như sản phẩm cầu mà không được của các khách quen trong shop. Vào ngày 11/11 .11 vừa rồi, các nhân viên trong shop Giòn Trong Miệng làm việc vô cùng vất vả. Mãi mới qua được ngày 11/11 .11 thì lại đến ngày 12/12. .12. Kiều Vãn Tình cũng đã thống nhất với đường Nguyệt Nguyệt thời gian sau sẽ tuyển thêm nhân viên rồi phát triển thương hiệu hơn nữa. Bây giờ đúng là thời kỳ hoàng kim của shop giòn trong miệng. Hơn nữa văn phòng cũ của shop giòn trong miệng đã không còn đáp ứng đủ nhu cầu rồi. Hiện tại shop có khá nhiều nhân viên nên phải thuê một văn phòng rộng hơn và đẹp hơn. Chờ Kiều Vãn Tình ở cửa xong, khỏe lại thì cô sẽ tới shop để giúp mọi người. Kiều Vãn Tình cảm thấy khoảng cách giữa mình và thành công ngày càng gần. Ngày 12-12, sáng sớm tinh mơ Kiều Vãn tình đã mặc quần áo đẹp cho chăn chăn rồi. Bây giờ đang là mùa đông, vào hôm 11-11 lúc săn xêu Kiều Vãn tình cũng có mua một vài bộ quần áo dày dày ấm ấm có hình các con vật. Ngày trước cô cũng từng mua vài bộ này cho khẩu khẩu rồi. Lúc mặc vào trông vô cùng đáng yêu quan trọng nhất là chúng còn rất ấm nữa, khi bế lên cũng cảm thấy mềm mềm, vô cùng thoải mái. Sau khi thay quần áo cho Chăn Chăn xong thì Kiều Vãn Tình đi thay quần áo cho Khẩu Khẩu. Bây giờ Khẩu Khẩu lớn hơn trước rất nhiều rồi, càng ngày càng đẹp ra, đi trên đường toàn bị người ta nhận nhầm là soái ca thôi. Ban đầu Kiều Vãn Tình định mua cho Khẩu Khẩu mấy bộ quần áo đáng yêu cơ, nhưng mà Khẩu Khẩu lại không thèm. Lớn hơn, mắt thẩm mỹ của Khẩu Khẩu cũng khác xưa, cậu không chịu mặc mấy bộ đồ đáng yêu dành cho trẻ con. Cậu muốn mặc mấy bộ quần áo thật đẹp để cậu trông thật đẹp trai, nếu mà quần áo không đúng ý khẩu khẩu thì khẩu khẩu nhất định không chịu mặc. Mấy bạn nhỏ lớn rồi, không còn dễ lừa như trước nữa. Còn muốn mặc cái này hả? Kiều vãn tình nhìn khẩu khẩu một hai đòi mặc bộ vest nhỏ mà ba mình mua cho, không thèm mặc áo khoác thời trang có lông vũ mà cô chuẩn bị cho cậu. Tuy rằng bây giờ trời không còn quá lạnh nữa, nhưng mặc vest cũng không ấm. Với lại dù cho buổi tiệc có được tổ chức trong nhà, điều hòa trong này cũng rất ấm, nhưng nhất định hôm nay Uyên Uyên sẽ qua đây dẫn khẩu khẩu đi chơi. Mà đi chơi thì nhất định khẩu khẩu sẽ không chịu ngồi yên trong nhà đâu. Đổi khẩu khẩu cứng đầu, mặc vest mới đẹp, cô cũng đến cạn lời với thằng nhóc này thôi. Kiều vãn tình nói, mặc vest thì sẽ lạnh lắm, nếu mà con bị cảm lạnh thì mẹ sẽ tức giận, mà mẹ giận thì mẹ sẽ cho con uống thuốc với tiêm thuốc. Con không sợ à? Nếu khẩu khẩu bị cảm lạnh thì cậu nhóc sẽ vô cùng khó chịu, không chịu ăn cơm. Chăn chăn cũng còn rất nhỏ, nếu khẩu khẩu bị cảm rồi lây cho chăn chăn cũng rất phiền. Có lẽ là khẩu khẩu bị mấy chữ uống thuốc tiêm thuốc của Kiều Vãn Tình dọa sợ nên hơi cúi đầu suy nghĩ một lát rồi chạy qua ôm chân Kiều Vãn Tình, nói, mama đừng giận, xin mama đó. Kiều Vãn Tình, cô còn có thể nói gì được nữa. Cuối cùng khẩu khẩu cũng được mặc bộ vest nhỏ như ý muốn của mình. Nhưng Kiều Vãn Tình có mặc thêm áo giữ nhiệt bên trong cho khẩu khẩu. Ở dưới quần của khẩu khẩu cô cũng mặc thêm cho cậu một cái quần giữ ấm. Khụ khụ, sau khi một lớn một nhỏ hai người mặc quần áo xong, Kiều Vãn Tình đưa hai bạn nhỏ ra phòng khách. Cô Kính Chi cùng cô phu nhân đã ra ngoài tập thể dục tiểu mạn một cô gái giúp việc đi qua giúp Kiều Vãn Tình trông chăn chăn. Kiều Vãn Tình đưa chăn chăn cho cô ấy bế, sau đó cô qua chỉnh lại quần áo cho khẩu khẩu. Kiều Vãn Tình quay đầu nhìn cô Yến Khanh đang mang quà đi vào, sớm thế này ai đến tặng quà vậy anh? Là bên Yến Trạch gửi, cô Yến Khanh bảo quản gia đặt túi xuống, anh ấy không có thời gian rảnh qua đây nên bảo người trong nhà mang đồ tới đây trước. Hóa ra là cô Yến Trạch. gần đây Kiều Vãn Tình cũng không để ý tới tin tức của bọn họ hỏi bây giờ hai người bọn họ thế nào rồi anh? Anh ấy vẫn còn ở với Khương Ý sao? Người lớn trong nhà vẫn còn đang phản đối chuyện của anh ấy với Khương Ý, chị dâu cũng đang đòi ly hôn với anh ấy nên chắc đợt này anh ấy còn đang bận, không có thời gian ở với Khương Ý đâu. Bây giờ mới được nửa tháng thôi, đúng là việc vẫn còn dối như cao cao. Cái lúc mà tin tức Khương Ý làm tiểu tam được truyền ra, suốt ba ngày liền cô ta đều đọc chiếm top một hot search. Ban đầu cô ta định đứng ra làm rõ, bảo rằng cô Yến chạy cùng sở thơ thơ đã ly thân một năm, hai người đã không còn là vợ chồng thật sự từ lâu. Thêm vào đó, cô Yến Trạch cùng Sở Thơ Thơ vẫn đang bàn bạc việc phân chia tài sản quyền nuôi con sau ly hôn nên mới chậm trễ mà thôi. Không chỉ vậy, cô ta còn ám chỉ rằng Sở Thơ Thơ đang được nước làm tới, mượn cớ ly hôn muốn lấy hết tài sản làm cô Yến Trạch không có cả nhà để về. Quá đáng hơn là Sở Thơ Thơ còn định mang cả con của cô Yến Trạch đi theo, không cho anh được gặp con của mình nên việc ly hôn mới bị kéo dài đến hiện tại. Còn cô ta Khương Ý cùng cô Yến Trạch chính là đôi bên tình nguyện hai người tiếp xúc với nhau lâu ngày nên có tình cảm. Khương Ý cùng fan của cô ta mượn cơ đó mà cắn ngược lại Sở Thơ Thơ. Kết quả Sở Thơ Thơ lại tung ra chứng cứ chứng minh rằng Khương Ý đã gian díu với cô Yến Trạch từ khi Sở Thơ Thơ cùng cô Yến Trạch chưa ly thân, và mặt Khương Ý một cái thật đau. Sở Thơ Thơ cũng đứng ra làm rõ rằng mình cùng cô Yến Trạch ly thân là do Khương Ý. Sở dĩ cô trần chờ không muốn ly hôn, đầu tiên là vì con mình, tiếp theo là cô Yến Trạch muốn giành hết tài sản của cô. Nói chung là sở thơ thơ muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Dư luận lập tức đứng về phía sở thơ thơ, bên khương ý khóa tài khoản, lặn hoàn toàn khỏi webua tắt tính năng bình luận đi, không dám ra ngoài nói chuyện. Đến thời điểm hiện tại thì danh tiếng của cô ta đã hoàn toàn thối nát rồi. Không còn đường cứu chữa nữa đương nhiên là dư luận cũng không tha cho cố yến trạch. Họ đào sạch sẽ thông tin cùng xuất thân của anh ta ra thì phát hiện anh ta lại là người của gia tộc cố gia nổi tiếng. Tuy rằng cố gia là một gia tộc lớn ở thành phố ích nhưng cố gia vẫn luôn khiêm tốn. Hiện tại lại vì chuyện của cố yến trạch mà bị lôi ra ngoài. Tất cả mọi người trong gia tộc họ cố đều vô cùng tức giận nhất là những người lớn tuổi. Sau khi biết được cố yến trạch lại ở bên một người phụ nữ như vậy. Lại còn bị khui chuyện này ra ánh sáng thì vô cùng tức giận. Tất cả mọi người đều đồng quan điểm, nếu cô Yến Trạch dám cưới người phụ nữ kia vào cửa thì cố ra sẽ từ mặt anh ta. Vốn dĩ cô Yến Trạch đã bị việc của Khương Ý làm cho đau đầu gần chết rồi, thêm vào đó, sở thơ thơ cũng nhân cơ hội này mà đòi ly hôn với anh. Bây giờ người thân trong nhà lại như vậy, đúng là bốn phía đều là kẻ địch. Hôm nay, đừng nói là không rảnh, kể cả có rảnh thì cô Yến Trạch cũng không dám xuất hiện ở đây, nếu không nhất định sẽ bị người lớn ở cố ra dùng nước bọt dìm chết. Buổi sáng, có khá nhiều họ hàng, người quen tới nhà xem chăn chăn. Đến buổi trưa thì mọi người di chuyển đến khách sạn để ăn tiệc đầy tháng của chăn chăn. Vì tiệc đầy tháng lần này được tổ chức ở thành phố X nên có rất nhiều khách đến. Chỉ riêng quà của người trong nhà tặng cho chăn chăn thôi cũng đã đầy một đống lớn rồi. Bữa tiệc đầy tháng chăn chăn được diễn ra vào buổi trưa. Bữa tiệc được tổ chức vô cùng to, đến tận mấy chục mâm liền. Có thể thấy cô Yến Khanh vô cùng yêu quý con gái nhỏ nhà mình, anh đối xử với chăn chăn như bảo bối của mình. Trong bữa tiệc đầy tháng anh tương bừng sức sống, cười không ngừng. Cũng phải thôi, có con có cái, sự nghiệp thành công. Quan trọng nhất là giúp được người thương của mình về nhà, đúng là anh đã có được một cuộc sống vô cùng mỹ mãn rồi. Chăn chăn vẫn còn đang ở thời kỳ thích ngủ. Cô bé còn ngủ nhiều hơn cả khẩu khẩu ngày trước nữa. Một ngày nếu không phải là ăn thì là ngủ. Vì thế chăn chăn lớn rất nhanh, mới chỉ đầy tháng thôi mà đã mập mạp rồi. Vào lúc tổ chức tiệc đầy tháng, chăn chăn vẫn ngủ như thường. Kiều vãn tình cùng cố phu nhân cố gắng đánh thức cô bé dậy. Hôm nay là tiệc đầy tháng của chăn chăn mà cô bé cũng phải ra tiếp khách nữa chứ. Chăn chăn bị dựng dậy, vừa mở mắt thì bất chấp tất cả khóc hoa lên một tiếng thật to. Đừng nghĩ chăn chăn còn nhỏ mà nhầm, chăn chăn khóc rất to, nghe cô bé khóc thì ai cũng cảm thấy nhức đầu. Chăn chăn ngoan đừng khóc đừng khóc, Cố phu nhân nhanh chóng chạy qua dỗ chăn chăn. Mọi người đánh thức chăn chăn đúng không? Rồi rồi, bà nội thương, không khóc nữa nha. Chăn chăn không quan tâm, tiếp tục sự nghiệp khóc lóc của mình. Con bé cũng ghê gớm phết đấy. Dư Sơ cười nói, đúng rồi đấy, đừng nghĩ con bé nhỏ mà nhầm, nó cũng ghê lắm đấy. Cố phu nhân cười nói, Sau đó đưa chăn chăn cho kiều vãn tình cho cô bé bú sữa nếu không chăn chăn còn khóc một lúc nữa. Dư sơ nói con bé cũng không nhất thiết phải dậy mới tham gia tiệc đầy tháng được đâu. Nếu nó muốn ngủ thì cứ cho nó ngủ đi. cố phu nhân nhìn cháu gái mình khóc thì cũng đau lòng. Bà quyết định sẽ bế chăn chăn đang ngủ lên sân khấu để hoàn thành buổi tiệc đầy tháng này. Mọi người đều khen chăn chăn đáng yêu chăn chăn đẹp rồi đủ các loại lời nói đẹp đẽ. Chỉ có Khẩu Khẩu trộm cười nhạo em gái mình với Nguyên Nguyên. Sau khi tiệc đầy tháng kết thúc thì cậu đi xuống nói với Nguyên Nguyên, em gái thích ngủ giống heo con. Nguyên Nguyên vẫn luôn hâm mộ Khẩu Khẩu vì Khẩu Khẩu có em gái. Bây giờ thấy Khẩu Khẩu vẫn còn chê em gái mình thì cậu hỏi Khẩu Khẩu em không thích em gái sao? Thích một chút, Khẩu Khẩu vươn bàn tay nhỏ của mình ra, dùng ngón tay cái cùng ngón tay trò tạo ra một khoảng cách nhỏ như hạt cát. Nhiều nhiều như này nè, Nguyên Nguyên. Khẩu khẩu đúng là đồ có phúc không biết hưởng. Khẩu khẩu duỗi tay ôm Nguyên Uyên, thích anh cơ. Nguyên Uyên đã lớn rồi nên cũng hiểu chuyện hơn trước rất nhiều. Cậu cũng biết giữa ban ngày ban mặt hai người đàn ông ôm nhau cũng chẳng phải là chuyện gì hay ho. Vì thế cậu không cho khẩu khẩu ôm mình, nghiêm túc nói với khẩu khẩu chúng ta đều là đàn ông rồi, không thể ôm như vậy được nữa. Khẩu khẩu không hiểu tại sao, ngây ngô hỏi tại sao ạ? Người ta sẽ cười chúng ta đấy. Nguyên Uyên nói. Ồ. Khẩu khẩu buồn bã ồ một tiếng, sau đó không ôm Nguyên Nguyên nữa. Cậu không hiểu tại sao anh Nguyên Nguyên lại không cho mình ôm. Không phải trước đó hai người vẫn ôm nhau thắm thiết lắm sao? Đã kết thúc phần nghi lễ, bây giờ mọi người bắt đầu vào bàn ăn uống với nhau. Nguyên Nguyên cùng khẩu khẩu vẫn còn bé, vì thế cả hai cậu nhóc đều không ngồi yên mà ăn được một nửa đã ra ngoài đi chơi rồi. Cô Yến khanh cho hai bạn nhỏ đi chơi nhưng không cho chúng ra khỏi sành tiệc này. Hơn nữa anh còn gọi người phục vụ, bảo họ để ý đến hai đứa nhỏ một chút. Dù sao ở đây cũng toàn người quen, hơn nữa uyên uyên cũng lớn như vậy rồi nên cho đi chơi một chút cũng không sao chỉ cần có người để mắt đến là được. Nói là đi chơi nhưng hai bạn nhỏ chỉ đi dạo quanh sảnh tiệc đến chỗ có bóng bay và gấu bông chơi chơi một lát thôi. Khẩu khẩu đang chơi với uyên uyên thì đột nhiên nói, anh ơi, em lạnh. Ở chỗ này gần điều hòa, nhiệt độ cũng khá cao. Uyên Uyên còn toát hết cả mồ hôi, cậu không thấy lạnh chút nào. Nhìn qua khẩu khẩu, cậu thấy khẩu khẩu mặc cũng khá nhiều áo nên nói, phải làm sao bây giờ? Hai giờ anh em mình tìm ba em xong bảo ba em mặc thêm áo cho em nhé. Không cần, khẩu khẩu làm nũng. Anh Uyên Uyên ôm em một cái là hết lạnh rồi. Uyên Uyên, sao nghe lời này của khẩu khẩu cứ quay quay thế này ấy? Đang lúc Uyên Uyên còn tự hỏi thì khẩu khẩu đã nhào vào người cậu. Uyên Uyên bất đắc dĩ phải ôm khẩu khẩu một cái nên cậu không chú ý tới nụ cười tươi của khẩu khẩu khi đã thực hiện được gian kế của mình. Chương 108: Không nghe lời. Khách mời tới tiệc đầy tháng ở thành phố C của Chăn Chăn chủ yếu là những người rảnh vào thứ bảy. Trước bữa tiệc vài ngày thì Kiều Vãn Tình về thôn Đông Dương một chuyến. Qua 2 năm phát triển và sửa chữa, hiện tại trấn nhỏ dưới quê Kiều Vãn Tình đã trở thành một thị trấn du lịch rồi. Cuối tuần có rất nhiều vị khách tới đây thăm miếu Nguyệt Lão, sau đó đi cầu thang cao nhất thành phố C rồi ghé qua quán đồ chay thoát đơn nổi tiếng để thưởng thức đồ ăn. Nếu du khách mệt có thể tìm một khu nhà trọ gần đó để nghỉ ngơi một đêm. Nhất là mùa thu và mùa đông, nơi đây có rất nhiều du khách tới chơi. Mùa thu tới đây có thể mua được quả hồng, mùa đông thì có thể đi ngắm hoa mai được. Vậy nên vừa vào mùa đông thì ở trong chấn có người đi lại thấp nập các hộ gia đình ở đây đều thi nhau mang đồ nhà làm ra để bán cho du khách. Điều đó cũng giúp cải thiện thu nhập cho không ít gia đình. Mấy người kiều vãn tình ngồi xe lên chấn trên. Cô phát hiện chấn trên đã hoàn toàn thay đổi diện mạo của mình, đường được mở rộng ra rất nhiều, ven đường treo rất nhiều đèn lồng cổ thời xưa. Phòng ở quanh đây cũng được sửa chữa lại, cửa sổ dì sắt đã được đổi sang thành cửa sổ hiện đại, nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Không phải đâu khác nơi đông người nhất chính là quán đồ chay của Kiều Vãn Tình. Năm nay mùa hè lúc mà ít du khách tới tham quan thì quán của cô đã tranh thủ xây lại quán, diện tích của quán lớn hơn trước rất nhiều. Hơn nữa trước kia do tài chính của Kiều Vãn Tình hạn hẹp nên không xây được quán to trang trí cũng không quá chỉnh chu, Kiều Vãn Tình cũng tranh thủ lần này mà sửa lại diện mạo của quán luôn. Lần này quán của cô được xây theo hướng cổ phong. Bầu không khí trong quán ấm áp bình yên, bên trong còn có rất nhiều cửa sổ nhìn ra bên ngoài làm khách tới ăn cảm thấy thoải mái. Lúc mấy người kiều vãn tình về nhà thì Hoàng Đại Tiên cùng Tiểu hắc đã chờ sẵn ở cửa chào đón bọn họ rồi. Thật ra là do chúng biết mấy người có đồ ăn ngon nên mới chạy ra đây. Khẩu khẩu rất thích Hoàng Đại Tiên, ban đầu kiều vãn tình định mang theo Hoàng Đại Tiên lên thành phố C để nuôi. Nhưng nghĩ lại thì cô thấy bà nội Kiều ở một mình chỗ này sẽ rất cô đơn nên cô mới để Hoàng Đại Tiên ở lại với bà chơi cùng bà. Bà nội Kiều không thể thích nghi được với cuộc sống ở thành phố, năm nay Kiều Vãn Tình vừa mua một căn phòng định cho bà ở nhưng bà không ở quen, lại về dưới thôn Đông Dương. Thỉnh thoảng bà lên trên thành phố thì mới qua đó ở Kiều Vãn Tình cũng thường xuyên qua đó ở. May là đường xá cũng khá thông thoáng, đi đến đó không quá mất thời gian. Dì Lý biết cả nhà kiều vãn tình về thì mang sủi cảo nhà mình mới làm xong mang sang cho cô thuận tiện qua thăm chăn chăn luôn. Hiếm có lúc chăn chăn không ngủ, dì Lý bế cô bé hai cách cô bé còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ mở to hai mắt nhìn dì Lý. Nặng hơn khẩu khẩu lúc mới về đây một chút, dì Lý cười nói, khi còn nhỏ khẩu khẩu không ăn nhiều như chăn chăn, vì thế khuôn mặt cậu nhóc cũng không tròn vo như chăn chăn, hơn nữa còn có xu hướng to thêm. Kiều Vãn Tình nói, Khẩu Khẩu còn thỉnh thoảng dậy chơi chơi, chứ còn con bé này chỉ biết ngủ thôi gì à. Chăn chăn vô cùng ngoan, ngoài ăn thì là ngủ. Ngày trước khi còn bé, ban ngày Khẩu Khẩu có thể thức được vài tiếng. Con bé cũng giống cháu hồi bé lắm. Dì Lý nói, mai sau lớn lên chắc chắn cũng sẽ vô cùng xinh đẹp. Như các gia đình bình thường thì con gái giống cha con trai giống mẹ, nhưng ở nhà Kiều Vãn Tình thì Khẩu Khẩu rất giống cô Yến Khanh, mặt mũi chăn chăn lại giống Kiều Vãn Tình hơn. Mọi người nói chuyện một chút gì Lý nói à dì có chuyện này muốn hỏi cháu một chút. Đi bán xỉ lẻ số lượng lớn hàng kiếm được nhiều tiền không? Dạ, bán xỉ lẻ số lượng lớn à? Dì định bán cái đó à? Kiều vãn tình hơi bất ngờ một chút. gì Lý cũng làm ở nhà cô tiền lương kiều vãn tình trả cho bà cũng không phải là thấp. Theo Lý mà nói thì bà không cần phải mạo hiểm làm vậy. Không phải dì mà là con của dì. Làm công chức nhà nước thì không chịu làm cứ một hai đòi đi gây dựng sự nghiệp bán cái gì mà bán xỉ lẻ hàng hóa số lượng lớn. Gì sắp bị nó chọc cho tức chết rồi. Người trong thôn có chấp niệm rất sâu với việc làm công chức nhà nước. Với họ, làm công chức nhà nước chính là một việc làm dạng danh gia tộc. Có nhiều người có con cháu trong nhà làm công chức của nhà nước ra đường thì cảm thấy có mặt mũi hẳn ra cứ như nhà mình có người làm quan to chức lớn. Con trai của dì Lý Chính là một công chức làm ở trên huyện, đã đỗ công chức được nhiều năm. Trước đó anh ta vẫn luôn chăm chỉ làm ở các xã nhỏ, bây giờ đã thăng chức được lên làm trên huyện rồi. Đã chịu được thời gian khó khăn nhất, nhưng không hiểu tại sao đột nhiên anh ta lại muốn từ chức. Không phải anh ấy đã được điều đến làm trên huyện rồi ạ? Sao đột nhiên anh ấy lại muốn từ chức ạ? Thằng bé bảo làm công chức thì cuộc đời yên ổn quá, nó không muốn cuộc đời mình trôi qua một cách nhàm chán như vậy nên muốn ra ngoài khởi nghiệp. Nó bảo phải làm liều thì mới có cơ hội kiếm được nhiều tiền, gì bảo thằng bé bây giờ cứ tập trung làm công chức của nó đi, sau này có được thăng chức hay không thì nói sau. Muốn khởi nghiệp cũng có dễ như vậy đâu, kiếm được đồng tiền của thiên hạ cũng chẳng dễ gì. Thế mà thằng bé lại giận gì, cháu nói xem cái đứa này đúng là tức chết gì rồi. Nếu đứng ở góc độ của dì Lý thì đúng là sẽ tức giận thật. Kiều vãn tình nhớ rằng con trai của dì Lý là một người khá thông minh và chín chắn, không phải là loại người học đòi người khác. Chắc hẳn anh ta đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Nghĩ nghĩ kiều vãn tình nói, cháu cũng không quá am hiểu về việc bán hàng xỉ lẻ số lượng lớn như gì nói. Nhưng nếu anh ấy quyết định bán thì nhất định anh ấy cũng có lý do của mình. Dì xem, năm đó lúc cháu mở quán ăn cũng có ai tin cháu sẽ thành công đâu. Nhưng dì sợ thằng bé mệt cứ yên ổn làm công chức không phải tốt hay sao. Nói thẳng ra là dì lý tiếc cái vị trí công chức nhà nước này. Kiều vãn tình cũng không biết nên an ủi bà như nào chủ yếu là do người dưới này quá coi trọng cái chức vụ đó, thậm chí trong cảm nhận của bọn họ, làm một ông chủ lớn cũng không bằng làm một nhân viên công chức nho nhỏ. Kiều vãn tình an ủi gì lý vài câu sau đó tiễn gì về nhà. Cô quay đầu lại thì thấy khẩu khẩu đang ngồi sùm định sờ tiểu hắc nhưng Hoàng Đại Tiên cứ quấy cậu nhóc không cho khẩu khẩu sờ, vì thế khẩu khẩu túm lấy đuôi của Hoàng Đại Tiên. Khẩu khẩu, không được nắm đuôi A Hoàng. A Hoàng sẽ đau đó. Khẩu khẩu thua tay lại, nói, vâng, kiều vãn tình đi vào trong nhà du chăn chăn ngủ, sau khi cô ra khỏi phòng thì thấy khẩu khẩu nhanh chóng chạy qua túm lấy đuôi của Hoàng Đại Tiên, cậu nhóc còn nhìn cô cười khiêu khích nữa. Sao càng ngày con càng không nghe lời vậy hả? Kiều vãn tình ngồi xổm xuống, duỗi tay véo má cậu nhóc. Càng ngày càng không ngoan rồi đó, bà nội bảo khẩu khẩu lớn rồi. Khẩu khẩu nói vô cùng hợp tình hợp lý, vì thế không nghe lời cũng là chuyện bình thường. Kiều vãn tình... Thế khẩu khẩu lớn rồi, không ngủ cùng ba mẹ cũng là chuyện bình thường. Vì thế từ sau con tự ngủ một mình đi nhé. Không được, khẩu khẩu phản đối ngay lập tức. Thế lần sau con còn không nghe lời mẹ nữa không? Khẩu khẩu nhào vào trong ngực kiều vãn tình, làm đúng không ạ nghe mẹ hết. Kiều vãn tình bế cậu nhóc lên thơm một cái vào má cậu, nói, dạo này con lớn nhanh thật đấy, mẹ sắp không bế nổi con nữa rồi. Khẩu khẩu ôm cô cô, nói, chờ khẩu khẩu lớn ôm mẹ. Kiều Vãn Tình bị cậu nhóc chọc cười thế mẹ chờ Khẩu Khẩu lớn rồi tới bế mẹ nhé. Ngày nào con cũng uống sữa bò. Khẩu Khẩu tự hào nói. Từ sau khi cai sữa bột buổi sáng nào Kiều Vãn Tình cũng lấy một cốc sữa bò cho Khẩu Khẩu uống. Khẩu Khẩu không quá thích uống sữa bò, lúc nào cũng ngúng nguẩy không chịu uống. Vì thế Kiều Vãn Tình mới nói với cậu rằng chỉ có uống sữa bò mới có thể cao được như ba. Do đó Khẩu Khẩu mới miễn cưỡng chấp nhận uống sữa bò. Tuy rằng không thích nhưng mỗi lần uống sữa bò xong thì khẩu khẩu cứ như hoàn thành được một nhiệm vụ khó nhằn vậy, vô cùng vui vẻ. Lần này kiều vãn tình về cũng không có việc gì lớn cần cô phải giải quyết. Chỉ là lâu chưa về cô muốn trở về xem Giang Sơn mà mình đã một tay gây dựng. Tính qua qua thì cũng phải 4 tháng rồi cô chưa tới xem nó rồi. Trùng hợp đợt này cô mới sinh chăn chăn, cô định dịp này mời mấy người họ hàng gần tới uống rượu mừng đầy tháng chăn chăn ở trên thành phố C luôn, như vậy mới hợp lễ nghĩa. Nhân lúc chăn chăn ngủ, Kiều Vãn Tình tranh thủ mang khẩu khẩu đến quán đồ chay một chuyến. Hôm nay ở quán đồ chay có không ít khách, lúc Kiều Vãn Tình đến thì cũng gần tới giờ cơm, trước cửa quán tấp nập người đi lại. Năm ngoái, vì trà sữa vị bưởi tới quán đồ chay thoát đơn để quay một vlog làm quán đồ chay của Kiều Vãn Tình đông khách suốt một thời gian dài. Hơn nữa, do quán có bà chủ Kiều Vãn Tình vô cùng xinh đẹp cùng khẩu khẩu đáng yêu nên đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng. Nhưng hiện tại đã gần một năm trôi qua rồi nên không còn quá nhiều người nhớ tới việc này nữa. Kiều vãn tình cùng khẩu khẩu đã là những người nổi tiếng trong quá khứ, vì thế hai người hiên ngang tới quán đồ chay mà chẳng sợ ai nhận ra mình. Ủa chị ơi, ở gần đây mới mở một quán thịt dê à? Kiều vãn tình hỏi trưởng quán, vừa rồi lúc cô đi vào đây thấy một cái biển báo chỉ về phía trước, hình như là quán thịt dê của nhà, xem chừng cũng khá thú vị. Đúng rồi, ở chỗ quán hỉ kết lương duyên lần trước ấy em. Bọn họ không kinh doanh nổi nữa nên cho người khác thuê lại, đổi thành quán thịt dê. Hóa ra là bọn họ, mấy năm nay chắc bọn họ cũng chẳng kinh doanh được bao nhiêu. Đầu tiên là các món ăn nhà bọn họ không ngon, hơn nữa sau khi quán đồ chay của Kiều Vãn tỉnh sửa chữa và nâng cấp thì chất lượng của quán được cải thiện hơn rất nhiều, dẫn đến càng nhiều khách tới quán của Kiều Vãn tỉnh hơn. Hơn nữa quán hỷ kết lương duyên kia đã bị bà chủ thái ghim trong lòng, sau lưng bà cũng không ngừng bôi đen bọn họ. Có thể thấy bọn họ đã rơi vào tình trạng bốn phía là địch. Thế bây giờ chủ quán thịt dê là ai à? Là một người ở chấn trên. Ông chủ bên đó cũng khá tốt lúc quán khai trương còn tặng cho bên mình một cái chân dê to đùng nữa cơ. Kiều vãn tình gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nếu mà lại có thêm một đối thủ cạnh tranh xấu tính nào đó, làm chuyện xấu sau lưng mình thì mệt đầu lắm. Lúc này, có một người phục vụ vội vàng chạy vào, nói với trường quán, chị ơi, ở bên ngoài có một bàn nói rằng trà cuốn của quán mình có vấn đề con của người ấy ăn một miếng rồi nôn ra, bắt chúng ta phải cho họ một lời giải thích. Chị ra ngoài một chút nhé. Trường quán nói với Kiều Vãn Tình. Kiều Vãn Tình nói, chị giúp em trông khẩu khẩu đi, em ra ngoài cho. Nghe người phục vụ kia kể lại, hình như người kia đến đây để gây sự. Kiều Vãn Tình đi theo người phục vụ ra ngoài thì thấy người khiếu nại chính là một nhà ba người. Người đàn ông trong nhà kia thấy Kiều Vãn tỉnh ra thì hơi nhíu mày. cô chính là trưởng quán. Đúng ạ tôi là bà chủ của quán cơm này. Xin hỏi nhà mình có chỗ nào chưa hài lòng với món ăn của quán chúng tôi ạ? Kiều Vãn tỉnh khách sáo nói. Chính là món trà cuốn này của quán các cô đấy. Chẳng hiểu sao con tôi ăn một miếng là nôn ra còn nói là không thích ăn. Bình thường nó thích ăn trà cuốn nhất. Hôm nay chúng tôi cũng gọi món này là để cho nó ăn. Có phải món ăn ở quán các cô có vấn đề gì không? Thái độ của đối phương cũng được coi là khách sáo, không giống như tới gây chuyện. Kiều Vãn Tình nhìn qua quả nhiên là bạn nhỏ vừa nôn một ít trà cuốn ra. Cô rời tầm mắt đi, nói thế để tôi bảo phòng bếp làm lại món cho nhà mình. Cháu muốn trà cuốn ngọt. Bạn nhỏ kia nói, Kiều Vãn Tình, người phục vụ đứng bên cạnh Kiều Vãn Tình còn định nói gì đó. Nhưng Kiều Vãn Tình dùng ánh mắt ngăn cô ấy lại hỏi nhà ba người kia, nhà mình không phải là người ở đây đúng không ạ? Đúng rồi, chúng tôi là người ở thành phố A tới đây du lịch. Mẹ của bạn nhỏ nói. Khó trách, Kiều Vãn tình nghe nói tàu phớ, bánh trưng cũng có nơi làm ngọt, không ngờ đến trà cuốn cũng vậy. Trong quán cũng có sẵn bánh để gói trà cuốn, nhân trong trà cuốn cũng có sẵn. Kiều Vãn tình nghĩ nghĩ một chút rồi bảo đầu bếp thay nhân trà cuốn bình thường bằng nhân đậu phộng, hạt mè, cho thêm một chút phô mai cùng đường trắng. Vì thế trà cuốn bình thường đã trở thành trà cuốn ngọt. Khẩu khẩu vẫn còn đang ở tuổi nghiện ăn đồ ngọt, cậu nhóc nghe nói có trà cuốn ngọt thì thèm nhỏ cả nước miếng, cứ đứng khư khư ở cửa phòng bếp chờ đầu bếp làm xong. Đến khi trà cuốn được chế biến xong thì khẩu khẩu sắp thèm chết luôn rồi. Kiều vãn tình lấy một miếng để vào đĩa cho khẩu khẩu. Cái này vừa được phước từ trong chảo dầu ra nên rất nóng, hơn nữa ăn cái này cũng rất dễ bị nóng trong, vì thế cô không cho khẩu khẩu ăn nhiều. Còn chờ một lát đợi nó nguội rồi ăn. Kiều vãn tình dặn khẩu khẩu sau đó nhận lấy đĩa thức ăn từ trong tay đầu bếp tự tay mang ra cho khách. Vâng, khẩu khẩu đồng ý lấy lệ. Chờ sau khi kiều vãn tình đi khỏi thì cậu thò tay nhỏ ra thử độ nóng của trà cuốn một chút. Nóng quá, vì thế khẩu khẩu trực tiếp lấy đầu thò vào trong đĩa thổi lấy lệ hai cái rồi cắn một miếng thật to. Nóng nóng nóng khẩu khẩu hà hơi liên tục, hai tay nhỏ quạt quạt vào miệng liên hồi. Chân nhỏ của khẩu khẩu cũng khô loạn có thể thấy là khẩu khẩu đã thật sự bị bỏng lưỡi rồi. Nhưng dù vậy khẩu khẩu vẫn quyết tâm nuốt miếng trà cuốn trong miệng xuống. Vị đầu bếp làm trà cuốn nhìn khẩu khẩu thì cười không ngừng hỏi cậu cháu ăn có ngon không? Khẩu khẩu giơ ngón tay cái cho đối phương tuyệt vời. Đầu bếp biết kiều vãn tình cũng biết nấu ăn nên cố ý trêu khẩu khẩu thế giữa bác và mẹ cháu ai nấu ngon hơn. Khẩu khẩu nhìn một cái trà cuốn còn trong chảo, nói bác cho cháu một cái nữa, vậy thì bác nấu ngon hơn. chương 109 thơm thơm, trước khi mời mọi người dưới quê lên thành phố xe uống rượu đầy tháng của chăn chăn thì cô Yến Khanh qua đây. Vốn dĩ cô Yến Khanh đã rất cưng chiều các con mình rồi, ngày trước khi mới chỉ có khẩu khẩu anh yêu thương cậu đến mức hận không thể hái sao trời cho cậu. Bây giờ anh lại có thêm một cô công chúa nhỏ nữa thì anh chỉ hận không thể nâng cô bé lên tận bầu trời. Tiếp là chăn chăn chỉ biết ăn với ngủ, dường như chẳng quan tâm tới thế giới xung quanh. Thay vì ngắm nhìn thế giới xung quanh thì cô bé chọn ngủ thêm vài giờ. Cô Yến Khanh tới nơi thì thấy chăn chăn mới uống sữa xong. Anh bế cô bé lên kiều vãn tình nói em chuẩn bị thay tã giấy cho con bé. Để anh thay, cô Yến Khanh nhanh nhẹn lấy tã lót của chăn chăn ra. Ngày trước anh đã làm cái này cho khẩu khẩu nhiều rồi, vì thế cô Tổng vô cùng quen tay. Chẳng qua chăn chăn còn nhỏ nên anh cần cẩn thận hơn rất nhiều. Hình như con bé đi nặng rồi. Lại đi nữa hả? Kiều vãn tình nhìn qua. Đúng vậy thật. Thế để em đi lấy nước. Khẩu khẩu đứng một bên xem cô Yến Khanh thay tã giấy cho chăn chăn. Cô Yến Khanh đặt tã giấy trước mặt khẩu khẩu. Nói con giúp ba ném tã giấy em gái làm bẩn ra bên ngoài được không? Vì để cho khẩu khẩu học cách giúp đỡ người khác, cô Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình luôn cố gắng tạo cơ hội cổ vũ khẩu khẩu để cậu đi giúp mình làm những chuyện nhỏ. Nhưng mà việc khác thì còn được chứ việc này thì khẩu khẩu chịu. Cậu lùi nhanh về sau một bước, một tay che mũi, một tay phẩy phẩy, nói, không làm không làm không làm thối thúi. Còn cũng biết thúi cơ à. Cô Yến Khanh đặt tã giấy qua một bên, khẽ cười. Ngày trước con thích thị phân trong tả giấy nhất đó, đã thế còn không thích thay tã cơ. Có mấy lần ba rửa cho con phân còn dính lên cả mông túi kinh khủng con quên rồi à. Từ khi hơn 2 tuổi là khẩu khẩu đã biết tự cười quần đi tiểu với đi nặng rồi, cậu nhóc không còn mặc tã giấy nữa. Với lịch sử đen tối của chính mình, đương nhiên khẩu khẩu không chịu nhận con không nhớ. Không sao hết ba có chụp ảnh lại tí nữa cho con xem sau. Không cần, khẩu khẩu nghiêm túc từ chối. Không sao đâu, xem một chút thôi. Điện thoại của ba đâu? Nhân lúc kiều vãn tình còn chưa mang nước ấm tới, cô Yến Khanh tranh thủ quay đầu tìm điện thoại của mình, định lục lại ảnh cho khẩu khẩu xem để cho cậu nhóc bớt chê em gái mình xấu với thúi đi. Còn đi ném cái này, khẩu khẩu chỉ vào tã giấy cô Yến Khanh ném trên mặt đất nói. Không cho ba lấy ra, nha. Cô Yến Khanh nhướng mày, xem ra khẩu khẩu thật sự không muốn nhìn lại lịch sử đen tối của mình. Anh nhịn cười nói, được. Khẩu khẩu nghe được lời hứa của cô Yến Khanh thì đi qua, một tay bịt chặt mũi lại, một tay nhón nhón cầm tã giấy lên, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Kiều vãn tình mang nước qua trùng hợp thấy được bóng dáng nho nhỏ của khẩu khẩu chạy vút đi. Cô hỏi cậu đi đâu cậu cũng không trả lời. Kiều vãn tình vào trong phòng hỏi cô Yến Khanh khẩu khẩu đi đâu mà sao chạy nhanh vậy anh? Có phải nó lại định ăn vụng cái gì không nhỉ? Không, thằng bé đi vứt tã giấy của chăn chăn đấy. À nhắc đến khẩu khẩu cùng chăn chăn kiều vãn tình lại cảm thấy mệt đầu sao em cứ cảm thấy khẩu khẩu chẳng thích chăn chăn chút nào nhỉ không bằng một phần mười tình cảm nó dành cho viên viên luôn cái cách mà khẩu khẩu đối xử với viên viên chính là thích đến mù quáng thuận không thể cả ngày dán lên người viên viên chơi với viên viên mỗi ngày nhưng đối với em gái của mình với khẩu khẩu mà nói thì cô bé cũng chỉ giống như chú khánh quản gia nhà của yến khanh là người cùng sống dưới một mái nhà thôi gặp cũng được mà không gặp cũng chẳng sao Thằng bé vẫn đang ở cái tuổi thích chơi cùng những bạn có thể chạy nhảy, nô đùa cùng mình. Thằng bé không bế được chăn chăn, chăn chăn cũng chưa biết chơi với Khẩu Khẩu, vì thế Khẩu Khẩu mới như vậy. Chờ chăn chăn lớn thêm chút nữa là sẽ khác ngay. Cô Yến Khanh nói, thật ra Kiều Vãn Tình cũng hiểu chuyện này, chẳng qua là cô cảm thấy hơi buồn bực chút thôi. Ban đầu cô còn cho rằng Khẩu Khẩu là một cậu nhóc cuồng em gái, ai ngờ nó lại là một thằng nhóc cuồng nam chủ. Cô Yến Khanh rửa sạch cho chăn chăn, Kiều vãn tình thì cầm phấn rôm rắc cho cô bé, sau đó lại mặc tã giấy mới cho chăn chăn. Vậy là chăn chăn đã sạch sẽ trở lại rồi. Chăn chăn còn chưa cảm nhận được thế giới bên ngoài, dù lúc này cô bé không ngủ nhưng cô bé cũng chỉ biết nhìn chằm chằm một chỗ, cũng chưa biết chú ý đến những nơi phát ra âm thanh lạ. Lúc mới sinh khẩu khẩu cũng như này hả em? Cô Yến Khanh chưa từng chăm sóc trẻ sơ sinh bao giờ anh cứ cảm thấy bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác này của chăn chăn cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Đúng rồi, nhưng khẩu khẩu không ngủ nhiều như chăn chăn, thằng bé ngủ ít lắm. À đúng rồi, hồi đấy đầy tháng thằng bé cũng bắt đầu biết cười rồi đấy. cố Tổng nghe xong thì cảm thấy vô cùng buồn bã. Khẩu khẩu cười lên trông ngốc như vậy, chẳng lẽ cô công chúa bé nhỏ của anh. Khụ khụ, nhưng thôi, ngốc ngốc một chút cũng không sao, giống như kiều vãn tình vậy cũng khá ổn. Kiều vãn tình không hề hay biết mình đã được liệt vào danh sách những cô gái ngốc ngốc trong lòng ông chồng nhà mình. Nếu không cố tổng sẽ còn phải cấm dục thêm một thời gian nữa đó Nhưng đương nhiên trong lòng cô Yến Khanh cũng thường ngốc ngốc không mang nghĩa xấu Với cô Yến Khanh thì anh không thích những cô gái tài giỏi, khéo đưa đẩy như đàm hâm Những người như vậy có rất nhiều toan tính trong lòng, nói chung rất khó để tiếp xúc lâu dài Thứ bảy, tiệc đầy tháng ở thành phố C Buổi sáng đường Nguyệt Nguyệt tới nhà Kiều Vãn Tình, đi cùng cô tới khách sạn dự tiệc đầy tháng của Chan Chan Hiện tại tình cảm của đường Nguyệt Nguyệt cùng kỳ hình đã bước vào giai đoạn nồng nhiệt vì thế hai người lúc nào cũng dính sát vào nhau, sau khi vào nhà kiều vãn tình vẫn còn nắm tay nhau. Khẩu khẩu thấy hai người vừa tiến vào thì lớn tiếng gọi ba nuôi, mẹ nuôi. Bây giờ đường Nguyệt Nguyệt không còn ngại ngùng như trước nữa rồi. Cô đáp lại khẩu khẩu a chào khẩu khẩu nha. Đường Nguyệt Nguyệt rất biết cách nắm giữ trái tim của các bạn nhỏ, cô nàng mang theo một chút đồ ăn cho khẩu khẩu, lập tức bắt được trái tim khẩu khẩu. Địa vị của mẹ nuôi trong lòng khẩu khẩu lập tức tăng lên, cô nàng còn được khẩu khẩu thơm một cái thật to vào má. Sau khi khẩu khẩu thơm đường nguyệt nguyệt xong, cậu nhìn sang ba nuôi của mình. Thấy vẻ mặt ba nuôi mình hơi lạ lạ, cậu tưởng là ba nuôi ghen vì mẹ nuôi được thơm nhưng mình không được, vì vậy khẩu khẩu nói, ba nuôi thơm thơm. Kỳ hình, kỳ hình không thích trẻ con như đường nguyệt nguyệt, anh chẳng hiểu được mấy bạn nhỏ thơm tới thơm lui thì có gì hay. Nhưng mà khẩu khẩu tiến đến nên anh đành phải cúi người xuống, nghiêng người để cậu nhóc thơm mình. Khẩu khẩu thơm xong thì duỗi tay lau miệng, nói trên mặt ba nuôi có, có gì đó. Kỳ hình lại cạn lời. Anh thuộc clip người có bộ dâu khá rậm hai ngày trước anh đi hẹn hò cùng đường Nguyệt Nguyệt trước khi ra cửa đã cạo rồi. Nhưng qua hai ngày thì dâu của anh lại mọc ra một chút do đó khi khẩu khẩu thơm anh bị dâu cọ vào. Kiều vãn tình cười hỏi cậu thế trên mặt mẹ nuôi có gì đó không? Không có. Khẩu khẩu nói, vậy mẹ với ba con thì sao? Khẩu khẩu nghĩ nghĩ, ba có, mẹ, mẹ cũng có. Kiều vãn tình, cô có từ bao giờ đấy? Đừng nguyệt nguyệt bị khẩu khẩu chọc cười. Cô nàng nói, con nuôi à, con ác thật đó. Có bạn nhỏ như này bên cạnh, làm sao cuộc sống có thể nhàm chán được chứ? Khẩu khẩu không chút khiêm tốn nhận lấy lời khen này tới từ mẹ nuôi của mình, sau đó cầm đồ ăn vặt chạy đi. Cô Yến Khanh bế chăn chăn ra khỏi phòng ngủ. Thấy hai người đường Nguyệt Nguyệt đã ở đây thì anh hơi bất ngờ, hai người tới sớm thế. Đúng rồi đó, do mẹ nuôi của chăn chăn muốn gặp công chúa nhỏ của mẹ quá. Kỳ hình không làm loạn như đường Nguyệt Nguyệt gật đầu chào hỏi cô Yến Khanh cố tổng. Anh cứ coi như đây là nhà mình đi, không cần khách sáo. Kiều vãn tình nói, sớm muộn cũng là người một nhà mà. Được, kỳ hình lễ phép, cô Yến Khanh ngồi xuống nói chuyện một lúc với kỳ hình cùng đường Nguyệt Nguyệt. Đường Nguyệt Nguyệt thì đòi vào trong phòng ngắm chăn chăn, kỳ hình không tiện vào trong nên ở lại phòng khách uống trà nói chuyện với cô Yến Khanh. Trùng hợp, cô Yến Khanh nói, đúng lúc tôi có việc muốn tìm cậu chúng ta vào phòng đọc sách đi. Kỳ hình, kỳ hình đáng thương trở thành người nhà của ông chủ, mỗi lần cùng đường Nguyệt Nguyệt tới chỗ ông chủ là kiểu gì cũng bị ông chủ túm đuôi kéo đi làm việc. Kỳ hình cùng cô Yến Khanh vào trong phòng làm việc đường Nguyệt Nguyệt thì đi vào phòng ngủ xem chăn chăn. Con gái nuôi tớ đáng yêu thật á, đường nguyệt nguyệt nhìn bạn nhỏ chăn chăn đang say sưa ngủ thì nói. Tớ muốn sờ sờ con bé, cậu cứ thoải mái đi. Kiều vãn tình cười nói, ngày trước đường nguyệt nguyệt cũng mê khẩu khẩu như này. Cậu thích em bé thế này sao không tự sinh một đứa đi. Chờ khi nào tớ kết hôn tớ nhất định sẽ sinh. Hai cậu định bao giờ mới kết hôn, bây giờ cũng nên tính dần đi là vừa rồi đó. Tính qua qua thì kỳ hình cùng Đường Nguyệt Nguyệt đã xác định quan hệ được hơn một năm, có lẽ năm nay chưa thể kết hôn được, nhìn tình hình hiện tại thì nhanh nhất cũng phải tới mùa xuân năm sau mới có thể tiến hành hôn lễ. Như vậy cũng coi như hai người quen nhau được một năm rưỡi. Cũng khá lâu, nếu năm nay công ty hai đứa mình kiếm được 300 vạn tiền lãi thì tớ sẽ kết hôn. Đường Nguyệt Nguyệt quyết tâm, kiều vãn tỉnh thế nếu không kiếm đủ thì hai người định không kết hôn luôn à. Thế thì chờ năm sau kiếm đủ 500 vạn thì sẽ kết. Nửa năm đầu gần như shop giòn trong miệng của hai người rơi vào tình trạng lỗ vốn. Nếu không phải nhờ vốn do chính phủ giúp đỡ thì có lẽ đến cả tiền mua phòng trên thành phố C Kiều Vãn tỉnh cũng không đủ. Mãi cho đến tận 6 tháng cuối năm thì shop mới bắt đầu thu được lãi kiếm được tiền. Hơn nữa số tiền kiếm được cũng không phải là quá lớn, hiện tại tính qua qua thì khoảng 50 vạn một tháng. Tuy ít như vậy nhưng cũng được xem như là khá tốt rồi. Riêng trong ngày 11-11 thì doanh thu của shop giòn trong miệng đã lên tới hơn 20 vạn, ngày 12-12 thì ít hơn một chút nhưng cũng chừng chừng con số ấy. Với bộ dáng này cùng với đó là số tiền lỗ trong 6 tháng đầu tiên thì lợi nhuận shop của các cô thu được trong năm nay vẫn chưa chạm tới được con số 300 vạn. Nếu lấy mục tiêu năm sau kiếm được 500 vạn thì cũng không phải là quá khó. Gần đây sóp giòn trong miệng kinh doanh thêm khá nhiều đặc sản trong huyện nào là đậu phộng khô, hạt rẻ nướng, mứt sâu Tây chỉ cần là đặc sản bên thành phố Sê Mang đi bán là có thể nhận được một chút giúp đỡ đến từ chính phủ. Nói thẳng ra là Đường Nguyệt Nguyệt chưa định kết hôn sớm như vậy. Nhìn bộ dáng này thì nhanh nhất hơn nửa năm sau mới kiếm được 500 vạn. Có lẽ Đường Nguyệt Nguyệt dự định kết hôn vào sau quốc khách hoặc là cuối năm. Nhưng kiều vãn tình cười nói, có phải cậu cảm thấy tất cả các ngày chúng ta có thể kiếm được doanh số khủng đã hết rồi nên mới mạnh miệng chốt kèo nếu năm nay shop chúng ta kiếm được 300 vạn thì sẽ kết hôn không? Đường nguyệt nguyệt cậu cảm thấy tớ là người vội vã kết hôn như vậy à? Làm gì có ai tự đào hố cho mình nhảy cơ chứ? Kiều vãn tình khẽ cười cậu đừng quên cuối năm ngoái, shop của tớ cũng nổi lên nhờ việc bán măng đông đấy. Đừng nguyệt nguyệt, vì thế, kiều vãn tình vỗ vỗ bả vai cô nàng. Cậu đừng có nuốt lời đó, cô bạn nguyệt nguyệt của tớ à. Tiệc đầy tháng của chăn chăn ở thành phố xê mời phần lớn bạn bè của cô Yến Khanh. Ngoài một vài họ hàng dưới quê kiều vãn tình ra thì không còn người khác nữa. Cũng chính vì thế mà sau khi mọi người cơm nước xong, cô Yến Khanh còn bao chọn một quán karaoke để ai thích hát có thể đến đó hát. Tất cả mọi người đều bị bất ngờ một phen, nhưng ai cũng vui vẻ hưởng ứng. Sau khi kết thúc tiệc đầy tháng của chăn chăn, Kiều Vãn Tình bắt đầu tìm nơi làm việc mới cho shop online của mình. Cô định thuê nơi có sức chứa cho khoảng hơn 50 nhân viên, thuê ở một chỗ nào đó ổn một chút để về sau không cần chọn lại chỗ nữa. Bởi lẽ có một số người sau khi shop mình nổi tiếng mới bắt đầu chọn chỗ làm việc tốt để tạo thêm uy tín cho shop. Kiều Vãn Tình định làm khâu này luôn. Tuy rằng tương lai vẫn còn dài, chưa thể nói trước được điều gì, nhưng kiều vãn tình cùng đường Nguyệt Nguyệt đều có niềm tin vô cùng mãnh liệt vào sự nghiệp của mình. Nhìn doanh thu hiện tại, hai người cảm thấy tràn chề hy vọng. Dù sao hiện tại shop của hai người cũng bán tốt vậy còn gì. Chăn chăn lớn lên từng ngày. Đến khi cô bé được hai tháng thì cuối cùng gen sinh đẹp của cô bé cũng từ từ hiện ra, mất đi bộ dáng nhăn nhăn nhúm nhúm lúc mới sinh. Làn da cô bé cũng trở nên trắng hồng, trông vô cùng đáng yêu. Nhìn cô em gái xinh đẹp nhà mình, khẩu khẩu phải lau mắt nhìn lại. Ngày thường cậu cũng sẽ dành ra một chút thời gian để ngắm cô em gái vừa vịt hóa thiên nga nhà mình. Thế bây giờ con thích em gái chưa? Kiều vãn tình hỏi cậu. Thích khẩu khẩu dùng tay khua thành hình cái mâm nhỏ. Thích như này nè, với những thứ mà mình thích khẩu khẩu đều có tiêu chuẩn để xét. Với Uyên Uyên thì cậu nhóc sẽ khô tay hết cỡ, nói chung là thích vô cực khi mà Kiều Vãn Tình cùng cô Yến Khanh chiều cậu nhóc cũng có thể nhận được vinh dự này. Nhưng nếu hai người không cho cậu nhóc ăn đồ ăn vặt hoặc là mắng cậu nhóc do khẩu khẩu gây chuyện thì độ thích của hai người sẽ bị giảm còn một lòng bàn tay. Còn những người khác thì phải dựa vào tâm trạng của khẩu khẩu. Không phải ngày trước con chỉ thích một chút thôi sao? Kiều Vãn Tình cố ý tách hai ngón tay mình ra thành hạt cát như khẩu khẩu ngày trước cười hỏi cậu. Tại sao bây giờ lại nhiều như vậy? Vì em gái, xinh, xinh đẹp khẩu khẩu thật thả nói. Thế khẩu khẩu cảm thấy mình hay em đẹp hơn. Khẩu khẩu không chút do dự nói con. Trường 114 mời Cuối cùng Kiều Vãn tình cũng tìm được một nơi lý tưởng cho văn phòng của mình, đó chính là tầng 16 của một tòa nhà cao tầng Vốn dĩ ban đầu chỗ kia là phòng làm việc của một công ty nhỏ làm về phần mềm có tất cả 48 người. Bởi vì nhà đầu tư của bọn họ đột nhiên rút vốn, mãi chưa tìm được kim chủ mới nên công ty mới không trả được tiền lương cho các nhân viên. Bị dồn vào đường cùng, công ty chỉ có thể cho thuê lại nơi này, bởi lẽ công ty đã trả tiền đặt cọc cho bên công ty phòng ốc chỉ có thể làm như này mới kiếm lại được chút tiền. Tuy rằng chỗ này không phải là nơi nhộn nhịp nhất ở thành phố C, nhưng đi lại rất tiện. Hơn nữa đây cũng là một nơi vô cùng đẹp, có không khí rất tốt để làm việc kiều vãn tình nhìn qua một vòng rồi quyết định thuê lại nơi này. Cô sẽ trang trí, sửa chữa qua một chút, không lâu sau mọi người có thể dọn đến đây làm việc rồi. Kiều vãn tình mời nhà thiết kế của công ty nội thất tới, sửa sang lại bên trong văn phòng, làm cho không khí làm việc thêm thoải mái hơn. Vừa trang trí xong chưa thể vào làm ngay được, vì thế Kiều vãn tình định năm sau mới bắt đầu chuyển tới đây làm việc. Rất nhanh đã đến mùa bán măng đông. Tuy rằng năm nay, shop giòn trong miệng không bán được nhiều măng đông như năm ngoái nhưng nhìn chung thì doanh thu cũng vô cùng tốt. Hơn nửa năm trước shop cũng đã để lại ấn tượng tốt cho khá nhiều khách hàng nên năm nay có rất nhiều khách quen quay lại mua hàng. Tổng doanh thu còn cách mục tiêu 300 vạn của đường Nguyệt Nguyệt rất gần. Nhất định đến Tết là có thể đạt được. Kiều vãn tình biết là lúc trước đường Nguyệt Nguyệt lấy cớ shop thu được 300 vạn mới chịu kết hôn chỉ là một lý do để đẩy việc kết hôn lại thôi. Nhưng hiện tại thì điều này cũng chẳng phải là quá viển vông. Kiều vãn tình mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họ hỏi đường nguyệt nguyệt đường tiểu thư cậu còn nhớ lời hứa doanh thu của chúng ta đạt 300 vạn sẽ kết hôn lần trước không hả? Đường nguyệt nguyệt im lặng một lúc, lát sau cô mới thở dài, nói. Thật ra không phải là tớ không muốn kết hôn, nhưng mẹ tớ không muốn tớ phải lấy chồng xa như vậy. Hả, kiều vãn tình chưa từng nghe cô nàng nói đến việc này, hỏi đường nguyệt nguyệt. Tại sao lại thế? Ba mẹ tớ chỉ có một mình tớ, họ muốn tớ kết hôn với người trong cùng thành phố. Nếu tớ lấy chồng quá xa, ba mẹ tớ muốn gặp tớ cũng khó. Ba mẹ tớ còn nói nếu kết hôn như vậy, mai sau gặp mặt nhau không biết lần nào chính là lần gặp mặt cuối cùng, nhỡ đâu ba mẹ tớ xảy ra chuyện đột xuất tớ cũng không thể về kịp. Vì thế tớ càng sợ hơn, bây giờ đường xá cũng thuận tiện mà không đến mức như cậu nói đâu. Mẹ nó chứ, sao cứ nói xui xẻo thế này nhỉ? Ba mẹ chồng Kiều Vãn tình cũng chỉ có một mình cô Yến Khanh là con, bây giờ anh tới làm việc ở thành phố C, gần như là tới đây định cư, sống lâu dài luôn rồi. Nhưng cố phu nhân cùng cô Kính Chi chưa từng phản đối anh bao giờ, ngược lại hai người họ còn hết sức ủng hộ anh. Tuy rằng thỉnh thoảng cố phu nhân cũng sẽ phản nàn về vấn đề này, nhưng bà chưa từng thật sự muốn ép buộc anh vì chuyện đó. Còn chuyện kết hôn, vốn dĩ giữa biển người mênh mông tìm được người hợp ý mình đã không phải chuyện dễ đã thế còn phải xem xét đến vấn đề người nhà đối phương, dòng họ, vân vân mây mây vấn đề. Nói chung là rất khó để tìm được một người hợp ý. Mẹ tớ bảo tớ kết hôn xa như vậy bà không yên tâm. Thế cậu mua một căn phòng ở đây, chờ sau khi ba mẹ cậu về hưu thì đón bọn họ tới đây sống, không được hả? Với doanh thu hiện tại của shop giòn trong miệng, thu nhập của Đường Nguyệt Nguyệt cũng không phải là thấp. Vì thế cô nàng có thể dễ dàng mua được một căn phòng đẹp trên thành phố C. Tớ cũng định như vậy. Nhưng mẹ tớ bảo bà còn người thân cùng bạn bè, người quen ở thành phố ích bà không muốn tới một thành phố xa lạ để sống. Tớ cũng chẳng còn cách nào khác, cái này đúng là khó giải quyết thật, ý của ba mẹ Đường Nguyệt Nguyệt đã vô cùng rõ ràng. Họ muốn Đường Nguyệt Nguyệt và Kỳ Hình phải lựa chọn, một là cả hai cùng đến thành phố ích để sống, hai là chia tay nhau. Thế cậu định làm gì? Tớ cũng không biết nữa. Đường Nguyệt Nguyệt mệt mỏi nói. Nếu chia tay thì tớ không nỡ, nhưng mà chắc chắn bây giờ tớ cùng anh ấy không thể đến thành phố ít được. Chưa nói đến môi trường làm việc mức lương của kỳ hình ở chỗ cô Yến Khanh vô cùng hợp lý, năm nay đường Nguyệt Nguyệt cũng ở đây làm việc số tiền cô nàng kiếm được còn nhiều hơn tổng của tất cả các năm trước rất nhiều. Tuy rằng hơi mệt nhưng mà đã được hưởng quả ngọt rồi làm sao cô nàng có thể đồng ý trở lại mức lương vài vạn một tháng như ngày trước nữa. Kiều vãn tình nhìn cô nàng như vậy thì thương nhưng cũng không biết làm gì, chỉ có thể an ủi cô nàng, cậu yên tâm, rồi sẽ có cách thôi. Đúng, rồi sẽ có cách. Đường Nguyệt Nguyệt thít một hơi thật sâu, rồi nói tớ cũng định như cậu sinh một đứa trước khi kết hôn, sau khi tớ sinh đứa nhỏ ra thì chẳng ai làm gì được tớ nữa. Kiều vãn tình, cô bó tay luôn rồi đó. Nhưng đúng là trong chuyện này đường Nguyệt Nguyệt cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Một bên là ba mẹ, một bên là người yêu mình, rất khó để lo ổn thỏa cho hai bên. Sau khi hết năm thì kiều vãn tình cũng chính thức đi làm trở lại. Văn phòng làm việc của shop giòn trong miệng cũng được chuyển đến địa điểm mới, hơn nữa shop còn tuyển thêm vài người mới, thành lập bộ phận nhân sự cùng bộ phận quản lý hoạt động của shop. Cuối cùng kiều vãn tình cũng có thể thực hiện ước mơ làm bà chủ của mình. Shop giòn trong miệng đã chính thức trở thành một flagship store. Trần Du người ngày trước tham gia khóa huấn luyện giúp đỡ người làm nông với Kiều Vãn Tình cũng qua xót giòn trong miệng làm. Kiều Vãn Tình đã trở thành học viên có thành tích tốt nhất và có sự nghiệp thành công nhất trong lớp huấn luyện ngày trước. Hơn nữa cô không phụ sự dạy dỗ của những thầy cô trong khóa huấn luyện, vẫn luôn tập trung bán những sản phẩm nhà nông chưa từng đổi hướng kinh doanh lần nào. Nhất là sản phẩm bánh quả hồng. Trước kia quả hồng chính là mặt hàng bị ấy. Không ai chịu mua, bình thường chỉ dùng vài tệ là có thể mua được một đống lớn quả hồng rồi, làm những người nông dân trồng quả hồng lỗ vốn. Năm ngoái, khi sắp tới mùa quả hồng thì shop kiều vãn tình bắt đầu đẩy mạnh tuyên truyền sản phẩm bánh quả hồng. Khi đó, shop cô về trấn trên thu mua quả hồng với mức giá rất tốt, vừa đủ bù vốn cho những người nông dân đã vất vả làm lụng lại còn giúp họ kiếm được một khoản lãi lớn. Với những người dân ở trấn trên thì mức giá shop giòn trong miệng thu mua chính là mức giá không thể lời hơn. Bên chính phủ còn tặng cho Kiều Vãn tình danh hiệu nữ thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của thành phố C trông cũng khá hoai. Kiều Vãn tình từng bước đi lên, thậm chí có phóng viên ở địa phương còn tới phỏng vấn cô. Đó vẫn chưa phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất là năm nay cô nhận được thư mời của hội nghị của những doanh nhân kinh doanh so online. Không chỉ vậy cô còn được mời lên chia sẻ kinh nghiệm 15 phút. Hội nghị này vốn là nơi tụ hội rất nhiều ông trùm lớn trong giới kinh doanh bán hàng online của Trung Quốc. Tùy tiện gặp một người cũng chính là một người nổi tiếng. Hơn nữa có rất nhiều doanh nghiệp, shop kinh doanh nổi tiếng muốn lấy được thư mời để tham gia hội nghị này cũng không lấy được. Hiện tại họ lại muốn mời Kiều Vãn Tình lên chia sẻ kinh nghiệm. Nhân viên trong shop giòn trong miệng nghe nói bà chủ của mình nhận được một thư mời châu bò như vậy thì đều luôn miệng khen bà chủ nhà mình. Kiều Vãn Tình được khen nhiều quá mà cảm thấy ngại. Ban đầu khi mới nhận được thư mời này thì cô vui thật đấy, nhưng vui xong thì cô bắt đầu cảm thấy cuống. Ở hội nghị đó có rất nhiều người tài giỏi toàn là những nhân vật lớn trong nghề. Nếu không phải là nhân vật lớn thì cũng là các chuyên gia, nói chung toàn là người tài. Cô chỉ là một người có kiến thức không quá sâu rộng, nếu lên đó nói về những thứ quá đơn giản hoặc quá bình thường chỉ sợ bị người ta cười nhạo Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Em từ chối họ có được không? Ở phòng làm việc trong nhà kiều vãn tình căng thẳng đi qua đi lại, vò tóc lần thứ N, sắp vò chọc cả đầu mình rồi. Nhìn đi nhìn lại đây có khác gì cây hố hố cô đâu Cô Yến Khanh nhìn Kiều Vãn Tình lo lắng không ngừng Chờ cô đi qua trước mặt mình một lần nữa Anh túm chặt cô lại kéo cô về phía mình cho cô ngồi lên đùi mình Nói em mà đi nữa thì anh cũng chóng mặt đến ngất luôn đấy Không phải em đang căng thẳng sao Kiều Vãn Tình đỡ chán Em thương thương anh một chút, anh sẽ xử lý giúp em Kiều Vãn Tình vui sướng, anh nói thật chứ Anh không nói đùa bao giờ Kiều Vãn tình hôn một cái trên mặt cô Yến Khanh, nói, được anh nói đi. Em cũng làm có lệ quá rồi đấy. Cô Yến Khanh cười nói. Nhưng nhìn Kiều Vãn tình đang không có tâm trạng vui đùa, anh cũng không làm khó cô nữa, nói cho cô cách giải quyết. Em ghi ra những mục mình muốn trình bày, anh sẽ tìm giúp cho em một người viết bản thảo và làm PPT. Thế cũng được hả? Cô Yến Khanh xòe tay, chẳng lẽ em định tự viết? Em không biết viết đâu. Vì thế, cô Yến Khanh nói. Ở những hội nghị quan trọng, những buổi gặp mặt chính thức người ta đều thuê người viết bản thảo hộ mình, chỉ việc lên nói thôi. Hóa ra là như vậy. Đúng là Kiều Vãn Tình không biết chuyện này thật cô còn đang vô cùng mệt đầu vì việc chuẩn bị nội dung để lên chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng Kiều Vãn Tình vẫn còn băn khoăn, em mang bản thảo lên đọc thì người ta có nói hay không? Ai bảo là em mang bản thảo lên đọc? Cô Yến Khanh ôm eo cô, lấy điện thoại ra tìm một video quay một lần anh được đứng lên trình bày trong một hoạt động do chính phủ tổ chức. Em xem cái này của anh có giống như đang đọc không? Kiều vãn tình nghiêm túc xem, nội dung cô Yến Khanh nói đúng là vừa hợp tình hợp lý, lại còn đi vào lòng người. Nói chung là nghe rất mát tai, nhưng đây không phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cô Yến Khanh nói sống động như thật trong bầu không khí nghiêm túc ấy, lời anh nói mang theo một sức sống khó tả làm cho không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Anh nói hay thật đấy. Kiều vãn tình xem một phút sau đó hâm mộ nhìn qua cô Yến Khanh. Nếu cô cũng có thể làm được bằng một nửa của anh thì tốt rồi. Nội dung của bài nói ấy là trợ lý viết cho anh. Trước hôm diễn ra hoạt động anh đọc qua một chút hôm sau thì đứng lên nói. Cô Yến Khanh nhẹ nhàng nói. Kiều vãn tình Đúng là không nên so sánh giữa người với người mà. Nhưng em có giỏi như anh đâu. Kiều vãn tình nản lòng. Tuy rằng cô Yến Khanh nói là anh đọc theo những thứ có sẵn trong bàn thảo, bàn thảo của anh cũng được người khác chuẩn bị cho, nhưng phần lớn nội dung cũng được đúc kết từ kinh nghiệm làm việc hàng ngày của anh. Cần cù bù thông minh, cô Yến Khanh tự tin nói với Kiều vãn tình, anh sẽ bảo người chuẩn bị bàn thảo cho em, sau đó anh sẽ giúp em luyện nói, nhất định sẽ không để em mất mặt. Cô Yến Khanh đã nói vậy rồi thì Kiều Vãn Tình cũng yên lòng. Cô trượt từ đùi cô Yến Khanh xuống, nói, đi thôi, anh tắm rửa đi rồi đi ngủ. Cố Tổng đang định nhân cơ hội mà giờ trò. Kiều Vãn Tình ra phòng khách, chăn chăn gần một tuổi đang chơi đồ chơi cùng khẩu khẩu trên sàn nhà. Chăn chăn lớn lên thì nhan sắc thay đổi rõ rệt càng đổi càng xinh hơn. Bây giờ tóc của cô bé cũng khá dài, trên đầu đeo một cái kẹp tóc hình hoa anh đào, hai mắt cô bé mờ to, khi cười lên thì mi mắt cong cong, trông vô cùng đáng yêu. Cô bé khá giống với kiểu vãn tình, tuy rằng chân không dài như khẩu khẩu với cô Yến Khanh nhưng tương lai nhất định chăn chăn sẽ là một cô bé xinh đẹp. Chỉ là chăn chăn xinh đẹp hơi lạnh lùng một chút ngày thường cô bé không thích cười chút nào cũng không gần gũi với người khác. Ngoài ba mẹ mình ra thì cô bé thích anh khẩu khẩu nhất. Ngày nào cô bé cũng chảy nước miếng bò qua chỗ khẩu khẩu làm khẩu khẩu tức nổ phổi. Đối với cô em gái này của mình tuy rằng cô bé vô cùng xinh đẹp nhưng mà khẩu khẩu cũng không quá thích em gái. Cậu thích những người anh em cùng cậu vượt qua sóng gió, đi phá phách khắp nơi chứ không thích cô em gái không biết chảy cũng chẳng nghịch ngợm này. Bây giờ khẩu khẩu đã đi nhà trẻ rồi, cậu nhóc cũng biết nhiều thứ hơn trước. Cậu có thể đọc thuộc bảng chữ cách biết đếm còn là bạn nhỏ biết nhiều từ tiếng Anh nhất ở nhà trẻ. Tuy rằng khẩu khẩu vẫn đọc quả chuối thành bố na na như trước. Nhưng khẩu khẩu đẹp trai, vì thế ở nhà trẻ cậu nhóc được rất nhiều bạn nữ yêu thích. chương 111 kết thúc, em đi tắm trước đi. Cô Yến Khanh nói với Kiều Vãn Tình, anh đi trông con, nếu mà bị hai bạn nhỏ này cuốn lấy thì có khi tắm cũng không tắm được. Vì thế nhân lúc hai bạn nhỏ này còn ngoan thì phải nhanh chóng đi tắm. Kiều Vãn Tình gật đầu vào trong phòng. Khẩu khẩu nằm bò trên mặt đất trồng mông lên, dùng bút dạ đầy sắc màu vẽ tranh. Nói thế nào thì cậu nhóc cũng mới hơn 3 tuổi, vừa mới đi học ở nhà trẻ được vài ngày. Khẩu khẩu cũng chỉ mới biết vẽ một vài nét cơ bản, một số hình cơ bản như người, mặt trời cùng cây. Nhưng vì vẽ xấu quá nên khẩu khẩu vẽ gì thì cũng chỉ có mỗi cậu biết được thôi. Chăn chăn ngồi chơi bên cạnh khẩu khẩu, cô bé đang chơi đồ chơi thì thấy anh mình cầm bút dạ lên vẽ vẽ không ngừng. Nhân lúc khẩu khẩu không để ý thì cô bé trộm lấy một cái bút giả trong hộp màu của khẩu khẩu. Nhưng cô bé còn chưa biết cách mở bút dạ ra. Cô bé cầm cây bút ngoạch vài đường lên trên thảm bò, nhưng không vẽ được ra màu như anh mình. Vì thế chăn chăn buồn bực gãi gãi đầu, sau đó lại qua chỗ anh mình, nắm lấy tay của khẩu khẩu để tạo sự chú ý. Cô bé giơ bút giả của mình lên, nói a a Khẩu khẩu thấy chăn chăn cầm bút dạ thì nói, không cho em vẽ màu dạ sẽ bần tay. A Chăn Chăn làm nũng, cho em đi mà." Khẩu Khẩu rất có phong thái của một người anh cả nghiêm túc nói, "Anh không cho em vẽ thì em không được vẽ." Chăn Chăn bĩu môi tức giận. Khẩu Khẩu duỗi tay sờ khuôn mặt nhỏ của cô bé, tức giận thì sẽ không lớn được, không cao được đâu. Bây giờ Chăn Chăn vẫn chưa đến tuổi có thể dỗ được bằng lời, bị anh trai quản như vậy, cô bé lập tức cảm thấy tủi thân, làm bộ muốn khóc nhưng không khóc được. Quản gia thấy thế thì vội chạy qua định bế cô bé lên dỗ. Nhưng cô Yến Khanh lại thấy được một màn kia giữa hai anh em, ngăn quản ra lại, nói, để cháu qua đó. Chú Khánh thấy cô Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình đã nói chuyện với nhau xong thì nói, thế chú đi làm việc khác, có việc gì thì gọi chú nhé. Cô Yến Khanh gật đầu, đi qua bế chăn chăn lên, thơm thơm khuôn mặt nhỏ của cô bé, hỏi, sao thế công chúa của ba? Khẩu khẩu thấy phiền phức nhỏ đã được bế đi thì thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục nằm sắp vẽ chanh. Chăn chăn chỉ vào khẩu khẩu ấm ở nói, nha, nha. Cô Yến Khanh không hiểu cô bé nói gì, làm sao vậy con? Con muốn lấy đồ của anh hả? Hai bạn nhỏ ở gần nhau, khó tránh sẽ có lúc tranh đồ chơi của nhau. Vì thế khi mua cái gì cô Yến Khanh cùng Kiều Vãn tình cũng sẽ mua hai cái, nhưng vẫn không tránh khỏi mâu thuẫn xảy ra giữa hai đứa nhỏ. Ví dụ như khẩu khẩu có mấy đồ dùng học tập tuy rằng chăn chăn không biết dùng nhưng thấy khẩu khẩu có thì cô bé cũng sẽ đòi. Chăn chăn lắc đầu, là anh trai không cho cô bé vẽ bút màu sắc còn không cho cô bé tức giận, đã thế lại còn bảo cô bé không lớn, không cao được nữa chứ. Nhưng bây giờ chăn chăn còn chưa biết nói cô bé không biết diễn tả ý nghĩ của mình là gì. Cô bé cũng chỉ mới biết nói những âm đơn giản như A Nha gì đó thôi. Cuối cùng chăn chăn ghé vào trong ngực ba mình, gặm lấy bả vai ba để thể hiện sự thức giận của mình, nước miếng chảy ướt cả vai cô Yến Khanh. Cô Yến Khanh bất đắc dĩ lấy khăn giấy lao. Khẩu khẩu ngẩng đầu lên thấy chăn chăn làm vậy còn cười nhạo cô bé, cố chăn chăn là quỷ bẩn. Chăn chăn lại bị anh trai móc mỉa, cô bé tuổi thân nằm gọn trong ngực ba ba. Cô Yến Khanh giờ khóc giờ cười, anh còn cho rằng khẩu khẩu giống mình cơ, sau khi có em gái thì sẽ biến thành một người cuồng em gái. Kết quả khẩu khẩu lại không như vậy, khẩu khẩu vẫn thờ ơ với công chúa nhỏ chăn chăn. Ngược lại chăn chăn lại có xu hướng trở thành một cô bé cuồng anh trai, ngày nào cũng dính lấy khẩu khẩu, đòi chơi cùng khẩu khẩu. Cô Yến Khanh đang định nói với khẩu khẩu rằng khi cậu còn nhỏ cậu cũng bẩn như chăn chăn thì khẩu khẩu lại bò từ dưới đất dậy đi đến trước mặt hai người. Cậu nhóc lấy một sticker từ trong túi ra, giờ trước mặt chăn chăn, nói em gái đừng giận anh dán cho em gái này, chỉ có bé ngoan mới có hoa hồng nhỏ thôi. Chăn chăn nghe vậy thì hai mắt chăm chú nhìn vào khẩu khẩu ngay. cô bé chờ mong nhìn hoa hồng nhỏ trên tay khẩu khẩu ý đồ rất rõ ràng. Khẩu khẩu xé hoa hồng nhỏ xuống, nói với chăn chăn em dơ tay ra. Chăn chăn ngoan ngoãn vươn tay nhỏ của mình ra, khẩu khẩu dán hoa hồng lên mờ u bàn tay của cô bé. Sau đó cậu còn vuốt thêm hai cái nữa, nói, như vậy chăn chăn sẽ là bé ngoan. Chăn chăn nghe vậy thì vui vẻ nhìn tay nhỏ của mình, còn quơ quơ trước mặt cô Yến Khanh như muốn khoe anh thể hiện sự sung sướng của mình. Chăn chăn giỏi quá, cô Yến Khanh hôn hôn tay nhỏ của cô bé, động viên chăn chăn. Chăn chăn cười vui vẻ quên hết tức giận vừa rồi, bắt đầu ngắm nghía hoa hồng nhỏ trên tay mình. Cô Yến Khanh nhìn khẩu khẩu nghiêm túc lừa em gái thì cố ý trêu cậu thế khẩu khẩu này, con ngoan hơn hay chăn chăn ngoan hơn. Dường như khẩu khẩu đã có sự chuẩn bị từ trước, cậu dơ hai tay nhỏ của mình lên, vênh váo nói con có hai bông. Cô Yến Khanh, chăn chăn dơ cái tay còn lại của mình lên nhìn, cô bé thấy tay còn lại của mình không có hoa hồng mà khẩu khẩu lại có hoa ở cả hai tay thì lập tức giơ tay nhỏ của mình qua chỗ khẩu khẩu tỏ vẻ mình cũng muốn thêm hoa. Khẩu khẩu nghiêm túc nói, không được. Bây giờ em còn chưa quá ngoan, vì thế anh chỉ cho em một bông. Chờ khi nào em ngoan hơn, anh sẽ cho em thêm bông nữa. Chăn chăn câu hiểu câu không, nhưng cô bé vẫn nghe lời anh mình. Anh trai nói cái gì thì chính là cái đó. Cô Yến Khanh phải lau mắt mà nhìn khẩu khẩu. Không ngờ bình thường đứa nhỏ này trông ngốc ngốc mà đến lúc lừa người ta cũng ra dáng ra phết đấy. Sau khi lo xong chuyện bàn thảo cho buổi hội nghị kia kiều vãn tình cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô Yến Khanh nói cô nên đọc bàn thảo cùng PPT nhiều lần cho quen, sau đó tập trước vài lần ở nhà, biến lời dẫn thành lời của chính mình, vậy khi lên nói cô sẽ tự nhiên hơn rất nhiều. Cách hôm tổ chức buổi hội thảo còn khoảng 2 tháng nữa cũng không phải quá gấp, vì thế Kiều Vãn Tình không cần quá lo lắng. Gần đây Kiều Vãn Tình lại thực hành lại kỹ thuật lái xe mình đã bỏ sói nhiều năm. Lúc cô mới lên xe còn hơi run một chút, nhưng bây giờ cô có thể tự chạy xe trên đường rồi. Cô Yến Khanh định mua một chiếc xe ô tô mới cho Kiều Vãn Tình. Trùng hợp thứ bảy tuần này trong thành phố có buổi triển lãm xe ô tô, vì thế anh định mang Kiều Vãn Tình đi xem. Nếu cô thích cái xe nào thì sẽ mua cái xe đấy. Khẩu khẩu cùng chăn chăn nghe đến được đi chơi thì đều rất sung sướng, vừa mới sáng sớm cả hai đứa đã dậy rồi. Hai bạn nhỏ dậy xong thì còn lôi kéo ba mẹ mình rời giường thay quần áo. Như thường lệ, khẩu khẩu vẫn là người cầm đầu chăn chăn cô em gái ngây thơ đi sau khẩu khẩu quậy phá cùng cậu. Tuy hai bạn nhỏ vẫn còn nhỏ nhưng sức chiến đấu lại vô cùng mãnh liệt. Từ khi có con thì việc được ngủ nướng buổi sáng đã trở thành một điều viển vông. Các bạn nhỏ này đều ăn ngủ rất đúng giờ, buổi tối đi ngủ sớm, sáng tầm 6, 7 giờ là tỉnh rồi. Tỉnh thì lại quậy phá đòi rời giường đi chơi, phá quấy ba mẹ mình đang ở trong mộng đẹp. Vì hai bạn nhóc này còn nhỏ nên sức quậy phá càng lớn hơn, dù cho Kiều Vãn tình cùng cô Yến Khanh cố ý lờ hai bạn nhỏ đi để ngủ tiếp thì hai bạn nhỏ cũng có cách làm hai người hoàn toàn tỉnh táo. Hơn nữa bị hai đứa nhỏ nhà mình phá, mắng không được mà đánh cũng chẳng xong, vô cùng mệt đầu. Kiều Vãn tình thay quần áo cho chăn chăn trước, vì hôm nay ra ngoài nên cô mặc cho chăn chăn một cái váy nhỏ màu hồng nhạt trên đầu thì kẹp một cái kẹp hình con bướm trông vô cùng đáng yêu. Công chúa của mẹ xinh quá. Kiều Vãn Tình khen cô bé, "Như công chúa trong lâu đài vậy á, đẹp đến ngây người." Chăn chăn thấy Kiều Vãn Tình khen mình thì vô cùng vui vẻ. Cô nhóc sung sướng chạy qua chỗ anh trai đang mặc quần của mình, muốn anh khen mình xinh. "Đẹp chăn chăn đẹp nhất." Hiếm khi khẩu khẩu khen chăn chăn một câu, chăn chăn được khen vui như được ăn kẹo ngọt cười híp cả mắt lại. Cố tổng buồn bực vì không được chăn chăn chạy qua chỗ mình, nhéo má chăn chăn, ba ba đối xử với con tốt như thế mà sao không chạy qua chỗ ba để ba khen, hả? Kiều vãn tình bất đắc dĩ đẩy tay anh ra, xoa xoa chỗ má chăn chăn bị anh béo đỏ, nói, đến cả giấm này anh cũng ăn à? Chỉ là anh hơi tổn thương một chút thôi, chứ không phải do anh ghen mình không được con gái yêu à? Đúng là cố tổng ghen với khẩu khẩu vì địa vị của cậu nhóc trong lòng chăn chăn cao hơn anh. Sau khi mặc quần xong thì khẩu khẩu vẫn để trần thân trên. Cậu nhóc còn dùng tay nhỏ làm trò che đi ngực mình, không cho người khác xem. Cô Yến Khanh lấy áo cậu qua thấy chăn chăn cũng học động tác che ngực của cậu thì cảm thấy buồn cười, nói con cũng chẳng phải là con gái che kín như vậy làm gì. Con ngại, khẩu khẩu hùng hồn nói. Đột nhiên cô Yến Khanh nhớ tới khi còn nhỏ khẩu khẩu đòi mặc váy, nói có phải là con muốn mặc váy như em không? Kiều vãn tình, anh đừng nói linh tinh, nhỡ tí nữa thằng bé lại đòi mặc thật đấy. Cô nhớ rõ hồi nhỏ Khẩu Khẩu còn khóc lóc đòi mặc váy nữa cơ. Khẩu Khẩu cuống quyết nói, không mặc, chỉ có bạn nữ mới mặc váy thôi. Ồ, ra là Khẩu Khẩu đã biết. Cô Yến Khanh nhớ mày, lúc còn nhỏ ba nhớ con thích mặc lắm mà con không nhớ à. Có cần ba tìm ảnh con mặc váy cho con xem không? Khẩu Khẩu lắc đầu ngây nguẩy, không chịu, không muốn, không xem. Chăn chăn cũng lắc đầu như khẩu khẩu trong miệng kêu a a nước miếng chảy lã chã. Còn không cần ba mặc áo. Khẩu khẩu cảm thấy trong tay ba mình có quá nhiều lịch sử đen tối của mình, vì vậy cậu không muốn nói chuyện với ba ba nữa. Kiều vãn tỉnh lấy khăn giấy lau nước miếng cho chăn chăn, nói với cô Yến Khanh anh đừng trêu thằng bé nữa. Khẩu khẩu đang ở tuổi sĩ diện, sợ nhất là nghe thấy quá khứ đen tối của mình. Cô Yến Khanh nhịn cười, trong lòng thầm nói con à, hóa ra con cũng có ngày hôm nay. Chờ sau khi rời giường, thay xong quần áo cả nhà liền xuất phát. Chăn chăn còn chưa biết đi nên phải đặt cô bé vào xe nôi để đẩy. Đội hình một nhà bốn người đồ sổ kéo nhau đến triển lãm xe. Có rất nhiều người tới xem triển lãm xe tất cả các xe ô tô hàng hiệu đều có mặt ở đây. Có không ít người đứng chỗ này chụp ảnh, nhân viên đến tiếp đón bốn người giới thiệu xe cho cả nhà. Cô Yến Khanh có hiểu biết khá sâu về các loại xe ưu nhược điểm của các loại xe anh đều nắm trong lòng bàn tay. Vì thế thỉnh thoảng anh cũng có thể nói chuyện với nhân viên tiếp thị vài câu. Kiều Vãn Tình không hiểu về xe cộ lắm, cô cũng chưa tìm hiểu về tính năng của các loại xe, vì thế cô chỉ tập trung để mắt đến hai đứa nhỏ nhà mình thôi. Chăn chăn thì còn tốt cô bé nằm ngoan ngoãn trong xe đẩy chẳng gây chuyện. Chỉ có Khẩu Khẩu cần cô phải để mắt thôi. Trong lúc người ta giới thiệu xe cho cả nhà thì cậu nhóc nóng lòng muốn chạy qua chỗ khác chơi. Kiều Vãn Tình sợ cậu đi lạc nên không cho cậu đi. Vì thế khẩu khẩu liền không vui. Em đưa khẩu khẩu với chăn chăn đi dạo, anh cứ xem đi, khi nào xem xong thì gọi em nhé. Chờ đến lúc bốn người đi đến chỗ trưng bày loại xe khác kiều vãn tình nhỏ giọng nói với cô Yến Khanh. Mấy đứa nhỏ này sắp không chịu nổi nữa rồi. Được thế em đi cẩn thận nhé, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Kiều vãn tình gật đầu, trong triển lãm xe cũng phân thành khu xe đắt tiền và xe bình dân. Chỗ bốn người đang đi dạo chính là khu xe đắt tiền. Bạn nhỏ khẩu khẩu một hai đòi qua chỗ có nhiều người, vì thế Kiều Vãn Tình đành đẩy chăn chăn đi cùng cậu nhóc tới chỗ nhiều người để chơi. Mẹ ơi, nhìn gì kia đeo mặt nạ? Khẩu khẩu kéo váy Kiều Vãn Tình, nhìn một người đứng cách đó không xa nói. Kiều Vãn Tình nhìn qua ánh mắt của cậu thì phát hiện có một cô gái đứng cách đó không xa đeo nửa cái mặt nạ, lộ ra cái mũi cùng nửa khuôn mặt. Cô gái đó tô son đỏ thẫm, nhìn trông khá xinh đẹp dáng người của người ấy khá cao, nhìn qua trông khá thon thả và bắt mắt. Cô ấy mặc một cái váy ngắn ngủn lộ ra hai đùi thon dài, ngực của cô ấy cũng khá to, có không ít người lấy điện thoại ra chụp ảnh cô ấy. Dường như cô ấy không muốn bị người ta chụp nên hơi nghiêng mặt đi. Kiều Vãn Tình cảm thấy người này hơi quen mắt. Ủa anh nhìn xem cái người đứng cạnh xe kìa, sao trông cảm giống Khương Ý thế nhỉ? Lúc này Kiều Vãn Tình nghe được tiếng một nam một nữ thảo luận. Khương Ý, ai vậy em? Là cái người tham gia chương trình cùng nhau đi lên năm ngoái xong nổi tiếng ấy, sau đó bị dính phốt làm tiểu tam đó. Người đó đấy hả, nhưng xa suốt thế nào cũng không đến mức đi làm người mẫu xe hơi như này chứ. Ai biết được, nào, đi đi đi, chúng ta qua đó chụp một bức. Khương ý, nghe hai người kia nói xong, Kiều Vãn Tình lại nhìn về phía cô gái vừa rồi một lần nữa. Đúng là rất giống. Năm ngoái, sau khi Khương Ý bị khui ra chuyện làm tiểu tam, thời gian ngay sau đó cô ta đã từng có ý định tẩy trắng cho mình tuy nhiên không thành công. Từ đó cô ta sống ẩn, trên mạng không còn tin tức gì của cô ta nữa. Cư dân mạng đều đồn đoán, không biết là do cô ta bị phong sát hay bị kim trù bỏ rơi. Vì là một nửa người trong cuộc nên kiều vãn tình cũng biết nguyên nhân của chuyện này. Cô Yến Trạch đã phải chịu áp lực tới từ ba phía, nào là từ phía sở thơ thơ, nào là từ phía dư luận, nào là từ ảnh hưởng xấu do tin anh ngoại tình đem lại. Chuyện này đã khiến cổ phần của công ty anh ta mở bị mất giá. Tất cả các phương diện đều bị chèn ép làm anh ta trở nên nghèo túng, không nơi nương tựa. Anh ta cũng không phải là người hiền lành gì. Ở tình huống đó anh ta rớt khoát cắt đứt quan hệ với Khương Ý với ý đồ muốn cứu vãn lại một chút chuyện. Vì thế cái gọi là tình yêu đích thực đều là lừa người. Đứng trước khảo nghiệm thật sự thì nó chẳng đáng một xu. Tuy rằng cô Yến chạy có ý định quay đầu, nhưng anh ta hiểu chuyện quá muộn, trong vụ kiện ly hôn bị thua thảm hại, cuối cùng cả gia đình cùng sự nghiệp đều mất, cả người nghèo túng không có chỗ đi. Sau khi sơ thơ thơ ly hôn, trái ngược với sự đoán của mọi người thì cô nàng giàu sức sống và sống hạnh phúc hơn rất nhiều. Cô nàng giành được quyền nuôi viên viên, thường xuyên mang huyên viên, viên tới thành phố C để chơi cùng khẩu khẩu. Còn về phần Khương Ý thì tư sau khi cô ta tan vỡ với cô Yến chạy thì Kiều Vãn Tình cũng không biết những chuyện tiếp theo cô ta phải trải qua nữa. Nhưng dù sao thì cô ta cũng không sống tốt nổi. Kiều Vãn Tình không quan tâm tới việc người kia có phải là Khương Ý hay không. Cô đưa khẩu khẩu cùng chăn chăn đi dạo ở nơi khác. Một lúc sau cô nhận được điện thoại của cô Yến Khanh. Anh nói mình đã tìm được một chiếc xe khá ổn, muốn gọi cô qua xem thử. Cuối cùng, sau nhiều lần lựa chọn kiều vãn tình chọn một chiếc xe trông khá bình thường. Cô không giống cô Yến Khanh, muốn đi xe có bề ngoài đẹp đẽ cô chỉ thích những chiếc trông giản dị một chút. Hơn nữa cô là người khởi nghiệp từ việc làm nông, nếu đi xe đẹp quá có lẽ cũng sẽ bị một số người xấu tính nào đó đăng lên mạng bôi đen cô. Dù sao trong xã hội hiện đại, dư luận chính là một thứ vô cùng đáng sợ. Lúc bốn người rời đi thì hình như buổi triển lãm xe xảy ra chuyện gì đó, bên trong cãi cọ ẩm ý. Nhưng thấy bạn nhỏ chăn chăn đã ị đùn cần phải về nhà để thay quần ngay thì cả nhà không nán lại cũng không xem chuyện gì đã xảy ra nữa. Buổi chiều, điện thoại Kiều Vãn Tình hiện lên một tin tức mới. Hóa ra là về Khương Ý. Kiều Vãn Tình nhảy dựng lên một cái, bấm mở ra xem quả nhiên tiêu đề là thăng Khương Ý đến triển lãm xe làm người mẫu xe hơi, nữ thần ngày nào giờ lại nghèo túng đến mức này sao. Quả nhiên, Kiều Vãn Tình bấm vào thì thấy trong ảnh chụp chính là cô gái đeo mặt nạ cô thấy sáng nay. Hóa ra lại là Khương Ý thật, xem ra cô ta thật sự nghèo, cô nhớ rõ đến đó làm người mẫu xe hơi trong vòng một tháng liên tục cũng chỉ có thể kiếm được mấy vạn hơn nữa công việc này rất mệt ngày nào cũng phải đứng im từ sáng đến tối. Phải biết rằng lúc trước thù lao đóng phim của Khương Ý chính là gần trăm vạn một tập đấy. Đột nhiên Kiều Vãn tình nghĩ đến một câu, biết người sống không tốt bổn cung yên tâm rồi. Nhưng mà Khương Ý cũng chẳng có quan hệ gì với cô, vì thế Kiều Vãn tình ném chuyện này ra sau đầu rất nhanh. Buổi hội nghị gồm toàn các nhân vật lớn trong ngành thương mại điện tử cũng tới rất nhanh. Cô Yến Khanh đi cùng Kiều Vãn tỉnh đến nơi. Trong xe còn có cả khẩu khẩu chăn chăn, nhìn qua trông nhà bọn họ như đi du lịch vậy. Thật ra là do không còn cách nào khác nên cả nhà mới đi với nhau. Hai bạn nhỏ không tách mẹ ra được mà tham gia hội nghị này thì chắc chắn không thể kết thúc trong một ngày. Ngày đầu tiên là đến chào hỏi, điểm danh. Xong việc cũng là buổi tối, nếu mà đi về nhà thì cũng quá muộn. Thêm vào đó, hội nghị diễn ra vào thứ bảy nên cả nhà cùng đi với nhau luôn. Tuy rằng đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước nhưng Kiều Vãn Tình vẫn khá căng thẳng. Nhất là thứ sáu, cái ngày mà tới điểm danh Kiều Vãn Tình biết được trong buổi hội nghị này có những nhân vật nào tham dự thì cô càng cảm thấy căng thẳng hơn. Trong hội nghị này tiện tay tóm lấy một người cũng chính là một người có thân phận cùng địa vị vô cùng lớn trong nghề. Thứ bảy, cô Yến Khanh phải trông hai bạn nhỏ nên không thể đi cùng Kiều Vãn Tình đến nơi. Kiều Tổng cố lên, trước khi đi cô Yến Khanh cổ vũ cho Kiều Vãn Tình. Đừng căng thẳng, em cứ coi những người ngồi dưới như cụ cải là được rồi. Ha ha, Kiều Vãn Tình đã bị anh chọc cười thành công. Lúc anh lên phát biểu anh cũng nghĩ như vậy sao? Có thể nói như vậy. Không sao đâu, ban đầu thì hơi căng thẳng một xíu, sau đó sẽ hết ngay ấy mà. Cô Yến Khanh vô cùng dày dặn kinh nghiệm nói, sau đó anh lại hôn hôn mặt Kiều Vãn Tình. Em cứ bình tĩnh là sẽ thành công. Được khẩu khẩu cùng chăn chăn cũng hôn lên mặt mẹ mình một cái, chào Kiều Vãn Tình. Kiều Vãn Tình đi ra cửa phòng, quay đầu nhìn lại ba người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cả ba người bọn họ cũng đang nhìn cô. Kiều Vãn Tình cười với gia đình nhỏ của mình, nói, "Chờ mẹ về ăn cơm tối nhé." Hoàn Chính Văn, phần 6 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.